Vi hành thấp tốc độ cũng không tính chậm, nhưng muốn tới đạt tông môn cũng yêu cầu không ít thời gian, lúc trước rời đi cấm chế lúc sau, kia không gian sau khi biến mất liền đưa bọn họ chuyển tới tương đối hẻo lánh bên ngoài nơi, mà ba người ở đối mặt hoàng xẻo đuổi giết chung, càng là liều mạng chạy trốn rồi rất xa, tỏa tinh huy cùng dương tiêu, cũng là vì bọn họ mất tích mấy ngày mà lo lắng bất an, mới trước đem các đệ tử trục xuất hồi tông môn, chính mình lưu lại tìm kiếm. Có thể nhanh như vậy hội hợp. Đã có thể xương được với kỳ tích. Ở tỏa tinh huy ngủ say trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu bởi vì nóng nảy có vẻ có chút lo âu, nhưng thân là nguyên anh tu sĩ, hắn cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ là một ly ly hướng trong miệng chúc rượu. Sư phụ A, ngươi bình tĩnh chút đi, liền tính là sốt ruột cũng không có biện pháp A. Cùng với ở chỗ này lo lắng, không bằng trước hết nghị nghị cách, Như thế nào ở chiến tranh bắt đầu sau hộ tống tông môn các đệ tử an toàn thoát đi mặt khác môn phái vây công đi? Quan Thiên Lục cho rằng Dương Tiêu là ở lo lắng bởi vì tỏa tinh huy nga xuống, mặt khác tông môn sẽ đối chiều vân ra tay sự, vội vàng khuyên đủ. Đứng ở hắn góc độ tới nói, cũng không cần thiết lo lắng, tu sĩ không không dám mạo phạm phải quá nặng sát nghiệp hành vi phạm tội đối chiều vân đuổi tận giết tuyệt, nhiều nhất cũng bất quá là tưởng đoạt lấy tài nguyên cùng linh mạch mà thôi. nhưng chỉ cần bọn họ người sống sót triều vân liền tính là đổi cái địa phương trở nên nhỏ yếu lên cũng luôn có suất đầu ngày đánh rắm ai nói ta để ý cái này nghe được đồ đệ nói ra như vậy không có tiền đồ nói dương tiêu lập tức bạo nộ một chén rượu ném xuống đất chia năm xẻ bảy hắn chỉ vào quan thiên lục cái mũi nói tiểu tử ngươi cho ta nghe vẫn là sợ hãi liền hiện tại cấp lao tử lan triều vân không có đảo tẩu đệ tử chỉ có chết trận Nói thật, không có sinh hoạt ở tu chân giới, trong cơ thể kỳ thật còn mang theo hiện đại người tư tưởng quan thiên lục xác thật là vô pháp lý giải loại này thà chết không hàng tình tiết, cho dù là bảo hộ triều vân quốc, hắn cũng chủ yếu là vì chính mình hứa hẹn, nhưng rốt cuộc người đã chịu giáo dục bất đồng, quan thiên lục vội vàng an ủi nói, sư phụ, ta sẽ không trốn. Hắn xác thật là đối triều vân tông lòng trung thành cũng không trọng, nhưng chỉ cần hắn để ý mấy người, minh trà. Dương Tiêu còn có hắn ở Tông môn nội kết bạn các đệ tử không đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Hừ. Dương Tiêu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, vẻ mặt của hắn phức tạp chuyển biến hồi lâu, mới thở dài nói: Thôi. Nếu là, nếu là tương lai thật sự, Vi sư sẽ đưa các ngươi rời đi. Nói xong liền không ở trả lời cái này đề tài, hãy còn nói sang chuyện khác nói, lại nói tiếp. So với Mính trà cùng một tiểu tử. Ngươi như thế nào như thế lười biếng? Có lẽ chúng ta trở về liền phải lập tức đối mặt chiến tranh, hai người bọn họ vẫn luôn ở phòng trong tiềm tu làm chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, chỉ có ngươi ăn không ngồi rồi. Sư phụ, ta hiện tại không thể động linh lực a. Quan thiên lục bất đắc dĩ nói. Đừng tìm lấy cớ, lại đây phía dưới, vì sư cũng không cần pháp lực, chúng ta hai thầy trò hảo hảo luận bàn luận bàn. Nói xong, dương thiêu cả người cơ bắp bành trướng gấp đôi. Đồng nhiên căng ra quần áo, tràn ngập cơ bắp cường tráng thân thể, cực cụ uy hiếp tính bại lộ ở quan thiên lục trước mặt. Theo sau ở này khóc kêu chung, ngạnh sinh sinh bị kéo một chân mang nhập lâm thời sáng lập diễn võ trường. Dương Tiêu, vốn dĩ chính là tôn trọng cách đấu, lấy tuyệt đối thực lực tiến giai nguyên anh võ đấu phái Tu Sĩ si A. Mà ở mính trà phong trong, một vân linh chính tay cầm thư tử, mà mính trà tắc ngồi ở hắn đối diện, đồng dạng tay phủng thư nhắc mãi cái gì. Phu Duy không. Cố thiên hạ thảo chi tranh. Không đúng, là Phu Duy không tranh, cố thiên hạ mặc có thể cùng chi tranh. Minh trà chừng mắt dựng mắt sửa đúng mục vân lĩnh niệm sai địa phương. Nguyên bản minh trà là nghĩ, sấn hiện tại có thời gian, nhiều giao cho mục vân lĩnh một ít pháp thuật, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là rửa kiếm thuật tới chịu tải linh khí, đối thượng am hiểu pháp thuật tu sĩ sẽ bởi vì không hiểu biết mà có hại. Chính là không nghĩ tới chính là... Một vân linh căn bản vô pháp nhận toàn sở hữu tự, hiện giờ đành phải trước cuồng bổ cơ sở văn hóa tri thức. Nhìn đối diện thiếu nữ trận mắt giận nhìn bộ dáng, một vân lĩnh cũng không có bởi vì bị người biết là thất học mà xấu hổ hổ thẹn, ngược lại bởi vì có thể cùng nàng đơn độc ở chung mà may mắn. Cứ như vậy, tháp nội buồn kẻ sinh hoạt ở học tập trung hao hết, mà đáng được ăn mừng chính là, sắp tới đem tới tông môn trước một ngày, nguyên bản hôn mê bất tỉnh tỏa tinh huy rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Dương Tiêu vì thế đại đại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc liền tính là rất nhiều người biết trưởng môn hiện giờ thân thể đã không sai biệt lắm tới rồi dầu hết đèn tắt trạng thái, nhưng chỉ cần hắn còn sống, vậy vẫn như cũng là mọi người tinh thần cây trụ, có lẽ cũng chính bởi vì vậy, cho dù là mỏi. Mệnh bất kham, tỏa tinh huy vẫn như cũ cường đánh lên tinh thần, tinh thần sáng láng xuất hiện ở mính trà đám người trước mặt. Làm đại gia lo lắng, ta không có việc gì. Tòa Tinh Huy vẫn như cũ mang theo bất biến cười nhạt, dôi tay xoa xoa trước mặt Minh Trà đỉnh đầu, ở cảm giác được một vân lĩnh thứ người ánh mắt sau, cũng vẫn chưa trách cứ cảnh giới, chỉ là cho hắn một cái thuộc về trưởng bối ôn hòa tươi cười. Trường môn, trở về lúc sau có một số việc tưởng cho ngài nói. Do dự một lát, Minh Trà mới mở miệng nói. Nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội đối tòa Tinh Huy nói chính mình đã tìm được rồi có thể trị liệu hảo hắn thân thể thần thảo. Chỉ là lúc trước hoàng xẻo tự bạo khiến cho xôn xao hấp dẫn rất nhiều linh thức, nếu là chuyện này bị người khác biết, chỉ sợ sẽ có một số đông người không tiếc đại giới tiến đến ngăn cản, mà trưởng môn muốn hoàn toàn hấp thu thần thảo lực lượng khôi phục tu vi cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Rồi sau đó tới tỏa tinh huy mệt đảo, càng làm mất đi thẳng thắn cơ hội. minh trà biết nếu là lại không nói nói, tỏa tinh huy trở về nhất định muốn an bài rất nhiều sự, chỉ sợ chịu không ra thời gian cùng nàng gặp mặt. Cho nên chỉ có thể trước một bước nhắc nhở. Mà bên ngoài, cho dù là ở tháp nội, nàng cũng không xác định có phải hay không có người ngoài linh thức ở giám thị. Nhận thấy được mính trà trong giọng nói ngưng trọng, tỏa tinh huy gật gật đầu, suy xét đến mính trà giới tính, tầm mắt liền nhìn quét một vòng mới nói, sau đó các người, cùng nhau tùy ta đến động phủ đi. Trải qua lặn lội đường xa, liên tục ở không trung phi hành mấy ngày bảo tháp chậm rãi đáp xuống ở ngoài cửa phong lớn trận bên. ở tháp nội minh trà ló đầu ra đi xem từ phía trên nhìn xuống tông môn xúc đồ một vân linh đứng ở nàng phía sau cẩn thận duỗi tay hư ôm ở nàng bên hông e sợ cho ở bảo tháp chấn động thời điểm một không cẩn thận đem minh trà vứt ra đi yên tâm lạp ta sẽ không có việc gì nhưng thật ra một vân lĩnh ngươi trước lo lắng chính ngươi đi minh trà quay đầu thấy một vân linh thật cẩn thận bộ dáng quay đầu lại trêu gẻo nói như là ở xác minh nàng lời nói giống nhau Ở Mính Trà vừa dứt lời, chính thông thả giảm xuống bảo tháp đống nhiên nhanh hơn tốc độ đột nhiên tạp rơi trên mặt đất, mà nguyên bản hộ vệ Mính Trà đứng ở tháp biên Mục Vân Lĩnh cũng đột nhiên không kịp dự phòng một cái bước chân không song ngạnh sinh sinh từ bảy tầng tòa nhà hình tháp ném lạc đi ra ngoài, Mính Trà thấy thế vội vàng rỗi tay muốn bắt lấy hắn, Mục Vân Lĩnh lại e sợ cho chính mình liên lụy nàng mà lùi về tay, lúc này Dương Tiêu Cũng, đồng thời đuổi tới hướng tới Mục Vân Lĩnh vươn cánh tay. Nhưng kia vận đen như là lây bệnh giống nhau, tháp thân lại lần nữa lây động hạ, lần này liên quan dương tiêu cũng cùng nhau từ tháp nội ngã đi ra ngoài. Chỉ là so với ở ngã xuống đồng thời liền lập tức điều chính thân mình bình an rớt xuống dương tiêu, một vân linh tắc không kịp quay cuồng, liền trực tiếp bị ngọn cây quải trụ quần áo, theo sau bạn và táo rách nát thanh âm, từ trên cây ngã xuống, chật vật bỏ ngã trên mặt đất. Rốt cuộc người là ở chính mình pháp bảo thượng rơi xuống. Dương Tiêu chạy nhanh chạy tới muốn đem một vân lĩnh nâng dậy tới, không hề có nguyên anh tu sĩ cái giá ấy này nói, xin lỗi một tiểu huynh đệ, ta kia phá tháp đã lâu không cần có điểm không nghe lời, ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Một vân lĩnh không có việc gì Dương Tiêu duỗi lại đây tay, lắc đầu chính mình đứng lên, tiên có biểu tình mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Giống nhau người trẻ tuổi gặp được như vậy mất mặt sự nếu nói không tức giận rất khó. Nhưng nhìn đến một vân lĩnh kia Trương tiên có biểu tình mặt vẫn như cũ không có dao động, Dương Tiêu rất là tán thường nói, không tồi, tiểu huynh đệ tâm tính pha dai lại chăm chỉ hiếu học, tương lai tất thành châu báo a Chỉ tiếc hắn tu vi quái dị, tựa hồ công pháp kỳ lạ, nói cách khác, hắn liền thu hắn làm đồ đệ. Kỳ thật hắn chỉ là xui xẻo thói quen mà thôi. Bên kia bảo tháp đã bình an rất xuống, minh trà ba người vội vàng từ tháp nội chạy ra. nhìn thấy hai người không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Quan thiên lục bĩu môi, nhìn một vân lĩnh đối minh trà nói, hai người các ngươi vị trí vẫn là đổi hạ, vẫn là ngươi tới bảo hộ hắn đi. Minh trà cười cười không có đáp lại, kỳ thật nàng đã phái ra đi một con công đức nắm thường chú ở một vân lĩnh bên người, nhưng tựa hồ cũng không thể hoàn toàn giúp hắn triệt tiêu vận đen, đối này cũng thực bất đắc dĩ. Lúc này triều vân tông đại môn nhắm chặt, tuy rằng ở trên không có thể nhìn đến hư cảnh, Nhưng kia cũng bao hàm chướng mắt ảo trận. Chiều vân ảo trận từ Nguyên Anh các trưởng lão tự mình nắm giữ, một khi bắt đầu dùng lúc sau, liền có thể rời non lấp biển dẫn động tự nhiên chi lực tự vệ, nhưng kia đồng dạng sẽ tạo thành không thể tránh khỏi tổn thất. Này xem như tự sát thức bảo hộ trận, nếu là sử dụng, chỉ sợ liền phía dưới long mạch cũng sẽ bị cắt đứt. Hiện giờ ảo trận gần là khởi động tự vệ hình thức, đem toàn bộ tông môn bao phủ ở ảo cảnh bên trong, nếu không có nhân tinh thông này nói. Sợ là sẽ trước bị lạc ở ảo cảnh trung Theo sau bị giấu ở trong đó các loại cơ quan giết chết Tòa Tinh Huy đứng ở chiều vân ảo trận hư cấu ra tới đại môn trước mặt Nhưng lúc này hắn cũng đã không có mở ra ảo trận lực lượng Nhưng thật ra Dương Tiêu đi ra phía trước giơ tay một vòng đánh ở kết giới thượng Quấn quanh ở trên nắm tay linh khí trực tiếp đem ảo trận kích động ra từng vòng hư ảnh Không đợi bên trong người hoảng loạn Dương Tiêu đã lớn tiếng hô, Lao tử đã trở lại Mau mở cửa Này đàn tôn tử đã sớm nhìn đến hắn tháp, còn không phái người tới đón tiếp. Quả nhiên, Dương Tiêu vừa dứt lời, bên trong cánh cửa liền truyền đến một trận vang dội tiếng cười to, theo sau kêu biến ảo mà thành đại môn hư không tiêu thất, bốn phía cây tối bay nhanh biến động vị trí, phía sau nguyên bản xanh thảm trời quang thượng, hiện ra từng tòa không trung lầu các, bị che đậy lên chiều vân chủ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tái hiện nguyên bản tư thái. Tiếng cười sau khi biến mất, Một đám tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở chân chính phía sau cửa, mang đội đó là lúc trước liền cùng hoàng xẻo bất hòa hắc du trưởng lão. lúc này hắn không ở thân xuyên vạn năm bất biến hắc ý thiề, ngược lại chứ sáng ngời hồng bảo, cười đi lên trước nói, ngươi này bạo tính tình, cũng không sợ bị thương ta hào trợ. Sao có thể, đây chính là trưởng môn thiết hạ. Dương Tiêu cho dù là nhiều tự đại, cũng tự nhận không dám cùng tỏa tinh huy so. Ta liền thích tiểu tử ngươi lời nói thật lời nói thật cá tính. Hát Du chụp hạ dương tiêu bà vai. Theo sau hắn đem tươi cười thu liễm lên, trịnh trọng đi đến phía sau tỏa tinh huy trước mặt, giơ tay cùng khởi, không lưng, nghiêm nghị nói, cùng nên trưởng môn hồi tông. Mà ở hắn lúc sau, là mênh mông quần quận mấy vạn danh đệ tử, cùng đã toàn bộ đến đông đủ phong chủ cùng trưởng lão. Tuy rằng bình thường đệ tử thiếu một chút, nhưng triều vân cường giả, lại không một người rời đi. Này đó nguyên anh trưởng lão, kim đan phong chủ nhóm, biết rõ triều vân đã cúi xuống nguy đã, biết rõ hiện giờ tỏa tinh huy đã là trong gió tan đuốc, biết rõ bằng bọn họ tu vi rời đi nơi này, cũng có thể xưng bá một phương, lại vẫn như cũ lưu tại nơi này. Hơn nữa cung kính túi người hành lễ, cung nên trưởng môn hồi tông. Nhìn mênh mông quần cuộn túi đầu ở trước mắt đám người, lúc này liền tính là đối triều vân lòng trung thành cũng không cường quan thiên lục cùng minh trà. cũng không cấm cảm thấy đến từ linh hồn chấn độ cảm. Hiện giờ Triều Vân Tông có thể xem như nguy ngập nguy cơ, cho dù là vẫn như cũ có nhất lưu Tông môn nội tình, nhưng cũng không thắng nổi đàn hổ phân thực. Ngàn năm tới nay, ở tỏa tinh huy che trở hạ, liền giống như tên của hắn giống nhau, Triều Vân quả thực là đem toàn bộ tu tiên giới ánh sao khóa nhập trong túi, bọn họ chiếm hữu linh khí đầy đủ long mạch, có thiên nhiên nơi ẩn núp sơn cốc cùng lôi trạch Thiên hạ ưu tú linh căn thiếu niên cùng tu tiên thế gia hải đồng phần lớn đầu tiên đều sẽ lựa chọn triều vân như thế loa mắt đồng thời cũng khó tránh khỏi không bị mặt khác tông môn ghen ghét căm hận. Mà hiện tại bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi trả thù cơ hội. Bởi vậy hiện giờ triều vân tình huống có thể thấy được một chút nhưng này đó tu sĩ vô luận là sinh hoạt ở nhân gian bị bình thường gia đình cha mẹ ký thác kỳ vọng cao vẫn là xuất thân đại thế gia gánh vác gia tộc hy vọng. vẫn là những cái đó đã không nơi nương tựa nửa đường bị hấp thu tán tu bọn họ đều lựa chọn lưu tại tông môn cùng tông môn cộng tiến thối Vô lăng tầm mắt hơi du hạ túi đầu nhìn mắt tỏa tinh huy căng thẳng, thẳng thân thể cùng run rẩy nắm chặt nắm tay hắn nội tâm cũng không giống biểu hiện sở biểu hiện ra như vậy chấn định rốt cuộc tuy là hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy nhiều người lựa chọn lưu lại một hồi có thể là thai họa ngập đầu thai họa bất ngờ Sở thu hoạch lại không chỉ là phản bội cùng khủng bố, còn có vô số ở nguy nan chung triển lộ thiệt tình. Một lần nữa dựng thẳng sống lưng, hành lễ sau Hắc Du dẫn dắt đại gia đứng dậy, cũng phân phó đệ tử tránh ra lộ tới, cung kính thối lui đến một bên, chờ tỏa tinh huy mang theo dương tiêu, phía sau còn đi theo mính trà ba người cùng nhau hướng chính điện đi tới sau, mới vừa rồi một lần nữa đuổi theo, đứng ở dương tiêu bên cạnh, cũng chính là tỏa tinh huy chính phía sau vị trí. Không còn nữa mới vừa rồi nghiêm túc, tôi cười sán lặn nói, không nghĩ tới hoàng sẻo kia tiểu tử sẽ chết như thế bất ức. Nhưng hắn như vậy thống khoái tự sát đối chúng ta tới nói cũng coi như là chuyện tốt, rốt cuộc đem cái này tùy thời đều sẽ cắn ngược lại một cái ưu ác tính trích rớt. Hắn đã sớm xem hoàng sẻo cái kia bụng dạ khó lường ra hỏa không vừa mắt, từ lúc bắt đầu, liền dẫn người cùng trưởng môn đối nghịch, lại bởi vì bận tâm trưởng môn lực lượng mà không dám chính diện xé rách mặt. Lần này hắn có thể như vậy thống khoái tự bạo, nhưng thật ra rốt cuộc làm hắc du nhìn với con mắt khác thứ. Ừ, chiếu ta nói, năm đó trưởng môn liền không nên đưa bọn họ vào cửa. Dương Tiêu tuy rằng không để ý tới môn phái việc vật vãnh nhưng cũng không đại biểu nhìn không ra hoàng xẻo ra tâm, cho nên thường xuyên làm bộ không cẩn thận tới phá hư hắn rất nhiều kế hoạch. Nghe được hai người trong tối ngoài sáng bảo hộ chính mình, tỏa tinh huy tươi cười càng vì ấm áp chút. Hắn giơ tay vô vô dương tiêu bả vai, nói, sư tôn sư tổ phi thăng chức chỉ có điểm tâm này nguyện, ta tự nhiên không thể chế nảy bọn họ, rốt cuộc cùng ra một mạch. Nhưng liền tính là ngày thường bạch nhường nhịn, hắn cũng sẽ không thật sự bởi vậy đem triều vân phó thắc với hắn tay, hoàng xẻo tạm thời không nói, liền con hắn hoàng cú phẩm hạnh, liền đủ để tưởng tượng đến nếu là một ngày này phụ trở thành trường môn, người này lại sẽ phạm phải như thế nào ngập trời tội ác. tòa tinh huy cũng hoàn toàn không nguyện nói chuyện nhiều chút đã chết đi sư đệ sự tình rốt cuộc người chết như đèn diệt dương tiêu bĩu môi ba không muốn đang nói hát du thở dài âm thầm may mắn trưởng môn đã không có mặt khác thân thích cùng sư môn người trong chỉ là nói hắn nháo ra chuyện đó lúc sau ta liền mở rộng ra tông môn lệnh những cái đó không muốn tiếp tục lưu tại triều vân người khác tìm đường ra nhưng tương lai vĩnh không thể lại trở về ta vốn định đại khái sẽ không có bao nhiêu người lưu lại không nghĩ tới còn có hai vạn ba nghìn đệ tử không muốn rời đi tòa tinh huy trong lòng lấm áp quay đầu nhìn mắt còn chưa hoàn toàn tan đi đám người không có nhiều lời lại đem kia một màn chặt chẽ ghi tạc trong lòng đi đến chân núi tòa tinh huy quay đầu lại nhìn mắt minh trà tầm mắt đảo qua mấy người sau mới nói minh trà các ngươi cùng nhau đến đây đi nói xong hắn đối với hắc du gật gật đầu người sau tuy rằng mặt ma nghi hoặc Nhưng cũng vẫn như cũ nâng lên tay búng tay một cái, nháy mắt nguyên bản trên vênh vách núi Trung, nhiều một cái không ngừng lưu động, đi thông đám mây thang trời. Đây là vì đã vô pháp vận dụng pháp thuật, cũng đồng dạng khó có thể bước lên đỉnh núi tỏa tinh huy mà riêng chuẩn bị. Cho dù là chính mình mới nhập môn thời điểm, cũng không có gặp qua này đám mây dệt thành lưu động thang trời, mình trà vẻ mặt tò mò, một tay bắt lấy một vân lĩnh cánh tay, thử tính dẫm lên đám mây. có thể cảm giác được dưới chân kia mềm mại nhưng là lại khác thường ổn định cảm giác. Ở quan thiên lục cùng một vân lĩnh đồng dạng dẫm lên thang mây lúc sau, kia đám mây mới chính mình động lên, mang theo bọn họ hướng lên trên không bay đi. tỏa tinh huy thấy mính trà tò mò, liền giải thích nói, này vốn là phương tiện những cái đó mới nhập môn, không có nhập luyện khí kỳ đứa bé chuẩn bị. Mính trà sử sốt, ý thức được tỏa tinh huy nói gì đó, tức khác trong lòng hiện ra một kia chua sót. hắn vốn là đứng ở thế giới này đỉnh điểm người hiện giờ lại muốn dựa vào cấp trẻ nhỏ dùng thang mây mới có thể trở lại động phủ như thế chênh lệch người này lại vẫn như cũ có thể cười thừa nhận liền tâm tính mà nói thậm chí là tính cả nguyên giới đại năng nhóm đều khó có thể cùng với so sánh với đồng dạng từ bỏ thuấn di hoặc phi hành lựa chọn cưới thang mây cùng trưởng môn làm bạn hắc du căng chặt cảm khoe miệng hàm chứa một chút chua sót nếu là đổi thành là hắn mất đi tu vi Sợ là đã sớm thần trí hỏng mất đi, huống chi hắn tu vi còn xa xa không bằng trưởng môn. Tuy rằng ở tông môn nội bọn họ là trên dưới cấp quan hệ, chính là hắc du từ nhỏ ở triều vân lớn lên, càng là nhiều bị tỏa tinh huy quan tâm, giải mấy lần sinh mệnh chi nguy, đối hắn mà nói, tỏa tinh huy xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, càng là định hải thạch. Tỏa tinh huy bản nhân tựa hồ tâm tình thực hảo, nửa điểm cũng không có người sắp chết bộ dáng, hắn dẫn đầu đi vào chính mình đạo phủ đem bên trong cấm chế linh phủ xe xuống kéo ra mấy cái ghế nói ngồi đi hát du cùng dương tiêu đều tự tìm cái ghế ngồi xuống nhàn nhã như là ở chính mình phòng trong cũng không có ở bên ngoài khi làm nguyên anh tu sĩ nghiêm túc cùng trưởng lão cùng trưởng môn thân phận thượng ngăn cách nhưng vô luận tuổi nhiều ít làm van bối mình trả lại ngựa ngùng như thế tùy tiện, nàng chỉ là đi đến trước bàn từ không gian nội lấy ra hai cây thực vật đặt ở tỏa tinh huy trước mặt Dẫn đầu lấy ra tới, là một chậu bị tùy ý an trí ở chậu hoa trung đóa hoa, nó lúc này chính nở rộ, cánh hoa như là ngọn lửa giống nhau, từ hoa tâm đến cánh hoa không ngừng tràn ra ánh lửa, chỉnh cây hoa càng như là một chậu bị đọng lại ngọn lửa, tuy mỹ, lại khiến người không dám đụng vào xúc. So với lúc trước kia một chậu ngọn lửa hoa, một khắc cây so sánh với tất tương đối bình thường chút, chỉ là có nhàn nhạt hương khí trồi lên, tuy không nồng đậm nhưng lại nháy mắt tràn ngập nhà ở. kia hương vị thập phần kỳ lạ, chỉ là xa xa mà đứng ở một bên thâm hô khẩu khí, liền có thể cảm giác được tâm cảnh vững vàng xuống dưới, tựa hồ rời xa hết thẻ phiền não ưu sầu. Hai loại thực vật, vừa thấy đó là chân quý linh thực, nhưng đối với không có thăm dò rõ ràng chạm vướng người tới nói, tắc rất là đột ngột. Tòa tinh huy ngẩn người, túi đầu nhìn mắt trên tay hai buồn hoa nhi, nói, cảm ơn ngươi, minh trả, này hai buồn hoa ta thử thích. minh trà biểu tình có nháy mắt mất tự nhiên giải thích nói đây là hạo diễm cùng nguyên cùng phải không rất ít thấy hoa nhi a không có gặp qua nhưng là tên này có chút quen thuộc tỏa tinh huy tựa hồ lập tức còn không có nhớ tới túi đầu cân nhắc nói mà đồng thời tại hậu phương dương tiêu cùng hắc du lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn quan thiên lục càng là một hớp nước trà phu tới nói hạo diễm hoa cùng nguyên cùng thần thảo a minh trà muội Sư mỗi ngươi cư nhiên có cái này. Này, đây là hạo diễm hoa cùng nguyên cùng. Lúc này, xích tinh huy cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau hai bước, é sợ cho đem này hai cây hoa nhi lộng hư. Tiểu công đức tiên, ngươi không phải là nói dân đi. Cái này là thật sự. Hát Du kích động trên dưới cánh môi run lên, cùng dương tiêu cùng nhau vây quanh hai cây hoa đảo quanh lên, kết quả một không cẩn thận hai người hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Đồng nhiên lại ghét bỏ ném ra đối phương, tiếp tục không hề một chút nguyên anh tu sĩ phong độ ghé vào trên bàn quan sát đến. Hát Du vội vàng từ trong túi móc ra một quyển sách cổ, từ phía trên đối ứng tìm ra hạo diễm hoa đối ứng đồ hoa, nói, nguyên cùng thần thảo không có bất luận cái gì hình ảnh ghi lại, nhưng là mặt trên ngưng thần chi lực xác thật là tuyệt vô cận hưu, hẳn là thật sự không có lầm. Nhưng, nhưng là hạo diễm cùng mặt trên họa không quá giống nhau a. Mình trà điểm chân nhìn mắt kia buồn sách cổ thượng đồ án, tức khắc hiểu rõ, nàng giơ tay cầm lấy trên bàn ly nước, đối với hạo diễm hoa tới quá, quả nhiên kia đụng chạm thủy cánh hoa tức khắc thu nạp lên, ngọn lửa nhan sắc dần dần hóa thành trong sáng màu trắng, chờ đến nước trà hoàn toàn chạy xuôi đến mặt bàn lúc sau, nhiều trọng cánh hoa mới rất nhỏ chuyển động lên, nhụy hoa trung gian giống như bị đám mây vây quanh thái dương giống nhau, đúng là trên bản vẽ sở biểu hiện hình ảnh. Hát Du cùng Dương Tiêu biểu tình như là nháy mắt từ địa ngục bước lên thiên đường giống nhau, hai người tức khắc giống hải tử giống nhau kích động hô to, quả nhiên là Hạo Diễm Hoa. Là Hạo Diễm A. Thấy như vậy một màn, xích tinh huy từ cuốn quýt từ ghế dựa thượng đứng dậy, hắn đi đến trước bàn, lại chậm chạp không dám đụng vào xúc, sợ hai trước mắt hết thẻ là cảnh trong mơ giống nhau, đụng chạm một chút liền sẽ từ trước mặt hắn biến mất. Từ hắn đan điền bị hao tổn lúc sau, đã thói quen tuyệt vọng. Đến bây giờ, thậm chí là không dám hy vọng xa vời cùng tin tưởng kỳ tích. Trường môn, la hạo diễm hoa A, ngươi được cứu rồi A. Dương tiêu lớn tiếng kêu gọi lên, tràn đầy cơ bắp thân thể hung hăng mà ôm hạ thân biên hấp dù, lại ôm ôm chính mình đồ đệ quan thiên lục, ở đi đến mính trà bên người thời điểm, càng là kích động triển khai hai tay, nói, mính trà muội tử. Hán tiến lên chính là một cái hung ôm, sợ tới mức mính trà sắc mặt trắng bệnh. Ở mính trà bên người một vân lĩnh vội vàng đem nàng tún đến phía sau, chính mình lại thay thế mính trà bị Dương Tiêu thật mạnh ôm hạ, chỉ nghe được bang thanh trầm đủ, cùng một vân lĩnh hừ nhẹ thanh, ở người nào đó nhiệt tình mênh mông ôm hạ, một vân lĩnh xương sườn sinh sôi bị bóp gây hai căn Nghe được quen thuộc tiếng vang, Dương Tiêu lúc này mới phát hiện chính mình gây ra họa, vội vàng ấy náy xua xua tay, nói, xin lỗi a, xin lỗi, bao lớn rồi, còn không tiến bộ. Hát Du cho Dương Tiêu một chân, nổi giận mắng. Minh trả vội vàng không người vì một vân lĩnh trị liệu, đem hắn đứt gãy xương cốt một lần nữa chữa trị, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mắt Dương Tiêu kia tràn ngập cơ bắp cánh tay, lòng còn sợ hay nói. Nếu là ta nói, nội tạng đều bị bài trừ đến đây đi. Ta, ta hiện tại liền chuẩn bị khai lò luyện đan, miễn chó mất dược hiệu. Hát Du hiện tại nhưng bất chấp mặt khác, mãn đầu góc đều là vui mừng, hắn nhảy cao chạy ra động phủ. Lại lại lần nữa chạy trở về, một tay túm chặt mính trà cánh tay, vội vã đem nàng lôi đi nói, đi đi đi, cùng đi. Bọn họ đã tuyệt vọng lâu lắm, chỉ cần có một chút hy vọng, vậy giống đã thu hoạch tương lai giống nhau. Ở Hắc Du vội vàng đi rồi, dương tiêu đám người cũng kiểm chế không được tò mò rời đi. Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại có tỏa tinh huy một người, hắn còn vẫn như cũ đứng ở kêu bàn vương phía trước, ánh mắt rừng ở đã chỉ còn lại có nước trà trên mặt bàn. ôn nhuận dòng nước, xét qua làn da, rơi trên mặt đất thượng, lưu lại nho nhỏ viên ngân. Hạo diễm hoa có thể chữa trị tổn hại đan điền, một lần nữa rèn luyện tiên giai dưới tu sĩ thân thể, nhưng đồng thời có chứa khó có thể giải trừ đan độc, có thể đem nguyên bản liền tàn lưu ở tu sĩ trong cơ thể. Những cái đó đã từng bị cắn nuốt rất đan dừa quán niệm tụ tập lên, ở chữa trị tu sĩ đan điền đồng thời, đem đan độc chôn nhập chỗ sâu trong, đến lúc đó tuy nói là đan điền chữa trị. nhưng người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại này thảo bởi vì là kiếm hai lưỡi mà hiếm khi bị người sử dụng, cơ hồ không có tu sĩ có thể ở sử dụng nó lúc sau chạy thoát tử vong kết cục. Mà duy nhất có thể giải trừ Hạo Diễm Hoa Đan độc thần thảo nguyên cùng chỉ tại thượng cổ xuất hiện quá, bởi vậy mọi người dần dần mà từ bỏ gieo trồng Hạo Diễm Hoa, loại này vốn dĩ liền thập phần kiều quý đan dược dần dần biến mất ở thế gian, liền tính là minh trà nơi cùng nguyên giới. cũng hoàn toàn không thường thấy thu thập tới rồi hạo diễm hoa cùng nguyên cùng thần thảo sau toàn bộ tông môn am hiểu luyện đan các trưởng lão đều bị toàn bộ tập trung lên nghiên cứu luyện chế phương pháp mà mính trà làm có thể mang đến may mắn công đức tiên cũng bị bắt bỏ vào luyện đan trận doanh trung, ngày ngày đêm đêm hưởng thụ cháy lò quay có thuật lại cơ hội tỏa tinh huy lại không có giống như đại gia sở tưởng tượng như vậy mừng rỡ như điên ngược lại càng vì tận tâm tận lực công việc lưu đủ lên dường hồ như là ở vì chính mình chuẩn bị hậu sự giống nhau. Loại tình huống này đừng nói người khác, liền tính là tùy tiện Dương Tiêu cũng có thể phát hiện ra tới. Ngày này, ở tòa tinh huy vội vàng vì mính trà chú giải bừa chú cổ điển là lúc, hắn rốt cuộc ở Hắc Du đám người châm ngồi hạ phá cửa mà vào, nói, trưởng môn. Là Dương Tiêu A, là xảy ra chuyện gì sao? Tòa tinh huy buông trong tay bút lông, thần sắc ngưng trọng lên, theo lý thuyết, đám kia người cũng nên tới. Ngươi lại ở bận rộn vài thứ. Dương Tiêu đi tới trực tiếp đem trên bàn giấy và bút mực huy đi, nói, ngươi liền không thể thành thành thật thật ở trong phòng nghỉ ngơi sao. Hắc Du cùng mính trà các tiểu cô nương nghiên cứu đan dược đã mau thành, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lan lộn. Ngươi nói ngươi hiện tại gấp cái gì, vạn nhất dược còn không có hảo. Trước mệt. Dương Tiêu nói đột nhiên ý bạt, hắn nhíu môi, nói, dù sao ta cùng Hắc Du bọn họ liền thay phiên nhìn ngươi. Về sau ngươi gì cũng đừng nghĩ làm. Tòa tinh huy nhuẩn miệng cười, cũng không có cố chấp, biết bọn họ là ở lo lắng cho mình, liền giải thích nói, ta đúng là biết được ngày đó, mới có thể đem sự tình trước tiên công đạo hảo. Muốn chữa trị đan điển, liền tính là có thần thảo tương trợ lại sao lại là một sớm một chiều, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ bế quan mấy ngày. Nếu là như thế, thông môn nguy cơ việc, sợ sẽ cố kỵ không thượng. Cho nên, ở đan thành phía trước, Ta trước đem hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó đó là đám kia người tới, cũng nên là kéo dài tới ta suốt quan ngày. Bọn họ tới liền tới bái, sợ cái gì? Có ta ở đây nơi này đâu, ngươi lo lắng cái gì a? Nghe được tỏa tinh huy giải thích, dương tiêu nhưng thật ra thả lỏng lại, cho chính mình đổ chén nước nói, huống hồ đám kia ra hỏa hiện giờ còn Úc còn không mang nổi mình Úc đâu, gần chỉ có hoàng xẻo kia tiểu tử một câu. Đám kia tông môn cũng không dám tùy ý đối triều vân tông ra tay, đại bộ phận môn phái đều còn ở quan vọng. Hơn nữa, hừ, không chừng trước chính mình đánh lên tới. Tuy rằng triều vân tông tài nguyên thập phần mê người, nhưng là các đại tông môn đối tỏa tinh huy đã từng uy danh còn rất là kiến kỵ. Những cái đó môn phái chung người trẻ tuổi có lẽ không cho là đúng, nhưng che giấu lên các trưởng lão lại vô cùng hiểu biết tỏa tinh huy thực lực. Tất cả mọi người đang đợi cơ hội. chờ môn phái khác đầu tiên ra tay làm pháo hôi thử chính là trước mắt mới thôi lại không có một môn phái chân chính ra tay các đại trưởng môn tụ tập ở bên nhau tuy rằng đã ngưng tụ thành cường hãn lực lượng nhưng lại ở các phái trưởng lao áp chế hạ vẫn luôn ở quan vọng không dám xuất kích hơn nữa liền tính là không có tỏa tinh huy triều vân vốn dĩ có được nguyên anh tu sĩ liền so mặt khác môn phái muốn nhiều các đại phái cũng không nghĩ tùy ý ra tay phải biết rằng cho dù là tổn thất một vị cao thủ Tông môn thực lực đều sẽ giảm xuống. Hơn nữa, nhất quan trọng, là này đó môn phái tuy rằng có thể vì chia cắt triều vân liên hợp lại, lại ai cũng không phục ai, này nhóm người chung khó có thể lựa chọn ra một cái chân chính thủ lĩnh, cũng tự nhiên sẽ bởi vì ý kiến bất đồng mà khiến cho liên minh rắn mất đầu khó có thể chân chính ngưng tụ. Hiện giờ triều vân tông thoạt nhìn cùng bình thường cũng không bất đồng, loại này biểu hiện cũng mang cho các đại môn phái tỏa tinh huy vẫn như cũ cường đại ảo giác. bởi vậy cũng càng làm cho bọn họ do dự. Chỉ là loại này trong lòng nghi trận cũng không thể duy trì lâu lắm, nếu là Triều Vân không còn có cái gì tỏ vẻ nói, chỉ sợ này đàn ra hỏa, chung quy sẽ bởi vì đối tỏa tinh huy sợ hai suy yếu, mà tấn công đi lên. Liên giống như Dương Tiêu đám người dự đoán, ở Đan Thành trước một ngày, các đại môn phái rốt cuộc tuyển ra Thừa An Tông trưởng môn vì tạm thời dẫn dắt giả, liên hợp Hoành Quang Tông, Hoàng Quang Tông. Giật tiên môn tam đại nhất lưu môn phái, còn có vô số giữa dòng môn phái, cùng nhau chuẩn bị bắt lấy Triều Vân. Bọn họ hành động không hề che giấu, cũng căn bản không cần che giấu, chỉ là tham chiến nhân số, liền ước chừng là Triều Vân gấp 10 lần có thừa, liền tán tu liên minh cũng gia nhập đi vào đục nước béo cỏ. Được đến xác thực tin tức lúc sau, Tỏa Tinh Huy đang bế quan phía trước mệnh lệnh các đại nguyên lão cùng phong chủ đem Triều Vân sở hữu cơ quan mở ra. Trong môn nội tuổi nhỏ đệ tử cùng bộ phận công pháp, cũng từ huyện lăng trưởng lão tự mình em thầm đưa đến an toàn địa phương, tạm thời rời xa tu chân giới. Chiều vân tông ngọn núi hạ bên trong có một chỗ bị đảo thành bắt quái trận hình dạng, trận này hình kéo dài tự toàn bộ khu vực phía dưới. Quần quận dung nham đó là vẽ đại trận mực nước, ai cũng không biết như thế trận hình là như thế nào khai quật ra tới. Nơi này trừ bỏ có người bình thường khó có thể chống lại cực nóng ở ngoài. còn có bên ngoài sở vô pháp đánh đồng nồng đậm linh khí xưa nay chỉ có nguyên anh trưởng lão có thể tiến vào đó là kim đan tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận trụ nơi đây linh lực áp lực cùng cực nóng tỏa tinh huy bỏ đi áo ngoài một mình trung y đi tiến vào bát quái trận trung tâm thâm hát sắc tóc dài ở cực nóng hạ hơi hơi phiêu khởi muội đi một bước bên cạnh đều mang ra điểm điểm màu cam hỏa tinh đi theo tỏa tinh huy phía sau tiến vào bát quái trận trưởng lão dừng lại ở sinh môn nhập khẩu liền rốt cuộc khó tiến thêm một bước nhưng liền tính là xa xa vây xem trên trán cũng đều tràn đầy mồ hôi đại tỏa tinh huy đi lên bắt quái xong ngư ngay trung tâm sau mới ngồi xếp bằng ngồi xuống hắn thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh phảng phất kia đáng sợ cực nóng cùng nồng đậm đến làm cho người ta sợ hãi linh khí áp lực cũng không tồn tại giống nhau liền tính là đan điền bị hao tổn nhưng tỏa tinh huy nghìn năm qua ở chỗ này tu luyện kinh nghiệm cũng không có mất đi Hắn đã sớm đã thói quen nơi đây độ ấm cùng áp lực. Ở tỏa tinh huy ngồi định rồi lúc sau, nối liền bắt quái trận dung nham bỗng nhiên lưu động lên, dưới nền đất hang động nhiệt độ không khí lại lần nữa lên cao, tụ tập ở trong đó linh khí cũng nhanh chóng hoàn toàn đi vào tám môn mắt trận nội. Tiếp theo tỏa tinh huy dưới thân âm dường sông ngư bông dưng nhanh chóng chuyển động một vòng, cũng buộc phát ra thứ người trận gió, đem gần chỉ là đứng ở sinh môn các vị các trường lão cũng xô đẩy đi ra ngoài. Siềng xích lạc khẩn phát ra thanh thúy thanh âm ở trong động vang lên, đương các trưởng láo lại lần nữa đứng bưng thời điểm, lại phát hiện tỏa tinh huy trên người dần dần mà hiện ra từng cây lưu động lôi điện siềng xích, này đó siềng xích tự trên người hăn kéo dài đến bốn phương tám hướng, không ngừng lạc khẩn, mà tỏa tinh huy bản nhân tắc cắn chặt hàm răng quan, như là ở nhẫn mại cái gì thống khổ. Bang! Ở trận gió lốc xoáy kích động lên thời điểm, tỏa tinh huy trên người lôi điện chi khóa hoàn toàn bị cắt đứt, đồng thời đại địa kịch liệt chấn động lên toàn bộ triều vân như là phiêu đãng ở dung nham biển rộng thượng thuyền nhỏ lay động không chừng các trưởng lão vội vàng đem thần thức mở rộng bên ngoài chứng kiến cảnh sắc trừ bò hắc du cùng dương tiêu đều rất là khiếp sợ chỉ thấy kia sừng sững ở triều vân phía trước lôi sơn bỗng nhiên sụp đổ mà hàng năm không tiêu tan lôi vân tắc mất đi cùng lôi núi đá hô ứng mà trở nên cuồng táo lên chúng nó toàn bộ đem triều vân bao trùm tựa hồ tùy thời đều sẽ đột phá ảo trận phách sát xuống dưới. Triều Vân đệ tử không ít bắt đầu hoảng loạn tụ tập ở đại điện ngoại đất trống, phong chủ nhóm cũng tê ra pháp khí chuẩn bị chống cự thiên uy chi lực. Liên ở đồng thời, đã sớm bị Thông Chi Dương tiêu cùng Hắc Du liên nhau, hai người thân ảnh tức khắc biến mất ở dung nham trong động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là ở Triều Vân trên không. Hai người đưa lưng về phía đối phương, đồng thời khẽ quát một tiếng bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Mới vừa rồi kia ẩm ẩm sập lôi sơn tụ tập thành cự long, bắt đầu ở hai người dẫn tới hạ vũ động lên, trực tiếp một lần nữa chống chết, hơn nữa đem toàn bộ chiều vân vân quanh. Ở lôi sơn lại lần nữa bị nhân công đúc khởi thời điểm, bầu trời lôi điện lại lần nữa cùng lôi sơn cục đá cộng minh, từng đạo lôi long gấp không chờ nổi bay múa xuống dưới, hôn môi cường điệu tân đúc liền ngọn núi. Mất đi tỏa tinh huy vị này cường đại lôi hệ tu sĩ ước thúc. Lôi núi đá đối lôi điện lực hấp dẫn bị hoàn toàn phong thích, toàn bộ chiều vân buôn phía, đều như là xây lên lôi điện vách tường, mặc cho ai tới gần đều sẽ bị phách hồn phi phách tán. Mà ở chiều vân đỉnh núi, kia trưởng môn chi vị phía sau, tên là Huyễn lăng nhưng lại là nhất tiếp cận nguyên anh hậu kỳ trưởng lão ninh động cơ quan, đi đến bị trận pháp vây quanh hộ trận linh châu trước mặt, giơ tay thi triển khởi phức tạp dấu tay, theo sau không chút do dự, đem lòng bàn tay bao trùm ở linh châu phía trên. Thoáng chốc, nho nhỏ hạt châu quang mang đại trướng, trên mặt đất động sơn diêu lúc sau, liền triều vân tông môn kiến trúc, cũng ở chuyển biến lên. Trang nghiêm to lớn đại điện mỗi căn đầu gỗ mỗi tảng đá đều như là bị giao cho sinh mệnh lại một lần nữa dựng, mà những cái đó trang trí dùng long phượng chờ các loại thần thú hoa văn cũng từ ngủ say chung thức tỉnh, cục đá cự long nhanh chóng dọc theo cây cột bò đến đại địa đỉnh. Đối với không trùng gạo giống rít gạo, long phun tức mang theo thần thú độc hữu hữu áp. Không ít đệ tử đã khống chế không được thân mình quỷ xuống đất. Ta mẹ ơi! Phong ở cũng muốn tạo thành chèn phỏ mở chiến đấu sao. Đang muốn đi vào bế quan động phủ quan thiên lục nhịn không được phu tạo, chỉ là hắn vừa mới mới vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một trận thấp minh thanh, hắn vội vàng sau này nhìn lại, liền bị ngạnh ngạnh lông chim quát vẻ mặt vệt đỏ, nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy quan thiên lục phía sau kia trên cửa phượng hoàng khắc hoa cư nhiên bay đi ra ngoài. đang ở không chung vui sướng giao cổ kêu to. Ở đỉnh núi mính trà phòng ngoại trên hành lang, mà mính trà tắc ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm biến ảo vì thật thể tiểu thái âm tinh châu, tới trêu chọc đồng dạng từ điều khắc trung đi ra tiểu song long, mà mục vân linh thì tại cách đó không xa, giơ tay áp xuống tưởng rời đi đối xứng đại môn tư buôn mà đi con rơi môn hoàn. Phòng trong Nguyễn lăng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, hộ tông đại trận, hoàn toàn khởi động. Trường môn bê quan, Triều Vân Tông cũng chính thức phong bế, khắp bên trong cánh cửa thậm chí bốn phía khu vực đều bị lôi thạch dẫn đường lôi điện vây quanh lên, dưới chân Dung nham cũng ở bắt quái trận khởi động đồng thời sôi trào, bên ngoài đại điệu tựa hồ tùy thời đều sẽ lâm vào, chỉ sợ thừa nhận không được nhiều đại lực lượng, liền sẽ làm cho sụp xuống làm vô số sinh linh bao phủ ở viêm lưu bên trong. Nhưng bên ngoài người lại nhìn không tới như vậy tráng lệ cảnh tượng, ở Tông Môn Hộ Pháp Đại trận mở ra thời điểm, Bên ngoài ảo trận liền đồng thời bố trí lên, một tầng tầng sương mù chế tạo ra trời trong nắng ấm biểu hiện giả dối, từ xa nhìn lại sẽ chỉ làm người chướng mắt chứng kiến đến Triều Vân đã từng hòa bình một mặt. Mà vì phòng chế có người thường hoặc là tới bái sư tu sĩ vào nhầm ảo trận, vài vị trưởng lao riêng thiết kết giới, làm tu vi quá thấp hoặc là không có tu vi người thường đầu gốc vần đục, tự hành lạc đường rời đi này phiến núi non. Nay tạm thời hòa bình biểu hiện giả dối đồng dạng cũng mê hoặc tứ đại tông liên quân thủ lĩnh nhóm, bọn họ đã chuẩn bị tới rồi dưới chân núi, hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ tổng số trăm vị kim đan tu sĩ tề tụ như thế, thương lượng cùng xâm nhập Triều Vân. Nay chẳng lẽ là hoàng sẻo kia tiểu tử lửa chúng ta? Chúng ta vẫn chưa che giấu chính mình ý đồ, chính là Triều Vân lại một chút phòng bị đều không có, nên không phải là kia tỏa tinh huy căn bản không có việc gì. Này chính là bọn họ này đàn triều vân tu sĩ cùng nhau thiết kế mưu kế, đem chúng ta một lưới bắt hết. Đầu tiên nói chuyện, đó là thừa an tông trường môn, cũng là lần này liền quân thủ lĩnh Khải Quang chân nhân, hắn trời sinh tính đa nghi cẩn thận, bởi vậy mới bị tuyển vì lần này thống lĩnh tứ đại môn phái quyết sách giả. Khải Quang huynh lời nói thật là, nhưng kia hoàng sẹo cùng tỏa tinh huy bất hòa cũng đều không phải là là bí mật, hiện giờ hắn đã là thân chết. theo lý thuyết cũng không có khả năng che chở hắn mới là. Lần này nói chuyện chính là giật tiên môn trưởng môn lãnh hoài bình, nàng là vị dung mạo mỹ diễm nữ tử, màu xanh lá bình thường đạo bảo che giấu không được nàng phong tư, nhưng thật ra làm nàng thoạt nhìn có khác ý nhị. Tuy rằng thân là nữ tính, nhưng nàng sức chiến đấu ở tứ tông chi gian cũng thuộc nổi bật, lệnh người không dám xem thường. Mà cùng mặt khác trưởng môn bất đồng chính là, vị này tu sĩ hoàn toàn không sợ hãi thiên phạt, đôi tay dính đầy máu tươi nàng không vì đoạt bảo đoạt tài nguyên giết người mà là chuyên sát khinh nhục nữ tử người năm đó này tu tiên giới cũng có chút tiến giai vô vọng liền cường bắt nữ tử ngoạn nhạc tùy ý phong túng hạng người bọn họ thậm chí là tổ chức cái hạ lưu hợp hoan tông môn vì thế vị này trưởng môn liền ở kia tông môn mở ra ngày đầu tiên liền một mình sắt đem đi lên vô luận những người đó hậu trường là ai đều không hề may mắn thoát khỏi trở thành này thủ hạ vong linh Năm đó hoàng sẻo nhi tử hoàng cầu cũng là làm nhiều việc gác thiếu chút nữa bị nàng cắn nát thân hồn, cuối cùng vẫn là hoàng sẻo cứu nhi tử, hơn nữa đối thiên thể nghiêm khắc quản giáo nhi tử. Nhưng nếu không có là hoàng sẻo ngay lúc đó tu vi so nàng lược cao một ít, chỉ sợ cũng xem như hắn quỳ xuống khẩn cầu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia nhân cha. Như thế người liền cũng bởi vậy cùng hoàng sẻo bất hòa, tự nhiên sẽ hiểu kia nhân cha phụ tử tính tình. trong lòng biết cái loại này người tuyệt không vì tông môn phụng hiến chi tâm. Tại hạ cho rằng, vẫn là khải quang chân nhân lời nói thật là, lúc này vẫn là từ trưởng so đo đi. Hoàng quang tông lê phi trưởng môn tuổi tương đối lớn hơn một chút, bởi vậy đối tỏa tinh huy người này nhất hiểu biết, cũng tận mắt nhìn thấy quá người nọ điên cuồng thị huyết một mặt, lúc trước tứ đại môn phái tuyệt đối liên thủ là lúc, cũng là hắn nhất do dự. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không nghĩ tiền đến. nhưng lại không cách nào vi phạm các trưởng lao ý nguyện, hơn nữa cũng sợ hãi thật là sự thành lúc sau, sẽ bởi vì không hợp đàn trở thành mặt khác tam đại phái biêng ngắm. Nghĩ đến đây, Lê Phi trưởng môn đầy mặt chua sốt lắc đầu, nếu là lúc này liên hợp có thể thành công con hảo, nếu là thất bại nói, ai cũng vô pháp thừa nhận tinh huy chân quân tức giận. Từ xưa đến nay, này chân quân liền chỉ có bầu trời thần quân mới có xưng hô, ở tu tiên giới bên trong. Chỉ có hai người bị người như thế xưng hô quá, một là năm đó chỉ trích bắt cực tinh vũ chân quân, người này thiên túng chi tài, thật sự là lệnh người ngưỡng mộ. Mà một vị khác, đó là tỏa tinh huy vị này gần nhất bắt đầu điệu thấp lên cường giả, nhưng thế hệ trước lại không có bất luận kẻ nào quên, năm đó hắn đem tu tiên giới cùng phàm giới phân cách sở bày ra ra lực lượng. Chân quân chính là thần, mà chân nhân là người, một cái xưng hô. liền đem hai người nâng lên đến khó có thể vượt qua chính tự. Ừ, một đám người nhát gan. Nghe ba người do dự nói, kêu Hoành khoáng tông tổ thành trưởng môn khỏe miệng hiện ra lạnh lùng kinh thường. Vị này người trẻ tuổi bất quá mấy trăm năm liền tiến giai vì nguyên anh, cũng coi như là số một số hai thiên tài. Hắn trong lòng đối với tỏa tinh huy cũng không có bao lớn kính sợ, chỉ cho rằng một cái kéo không phi thăng người nhát gan lại có thể cường đi nơi nào, hơn nữa bọn họ nhân số đông đảo. Đến lúc đó liền tính là cùng nhau thượng, luôn cũng sẽ đem hắn mệnh chết. Nghẽ con mới sinh không sợ cọp tổ thành trưởng môn tầm mắt thông thả lại khinh miệt đảo qua mặt khác trưởng môn, dùng cực cụ trào phúng ngự khi nói, quả nhiên tuổi đại người luôn là lo trước lo sau, nếu là sợ, liền chạy nhanh cút đi hảo, tỉnh vào chiến trường sau sợ tới mức đáy trong quần. ngươi, nay một phen, nháy mắt liền đắc tội sở hữu trưởng môn, mà kêu hành khoáng tông các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cho nhau trao đổi cái bất đắc gì ánh mắt. Nay trường môn Trung Quy là niên thiếu khinh cuồng, quá mức lố mãng, cũng là năm đó tuyển hắn làm trưởng môn thật sự là quá mức hấp tấp, hiện giờ xem ra còn không biết là phúc hay họa. Thôi thôi, tổ thành đạo hưu nói cũng cũng không sai, là ta quá mức do dự không quyết đoán, không bằng chúng ta trước phái ra một đội nhân mã làm bộ tới gần Triều Vân, thử một phen, kia Triều Vân bị các đại phái vây công. Ta cũng không tin bọn họ sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Khải quang chân nhân ở suy xét một phen lúc sau, liền lập tức chụp bản quyết định nói. Hắn vừa dứt lời, kia giật tiên môn lãnh hoài bình trưởng môn liền lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Ta ta phiết mắt lời lẽ chính nghĩa khải quang chân nhân, mị cười nói. Vậy Y chân nhân lời nói, bất quá chúng ta tông còn có bao nhiêu số bên ngoài tu hành đệ tử chưa tới, thật sự là không thích hợp làm kia đi trước chi quân. Mong rằng chư vị đạo hưu bao dung. Nói xong, nàng lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thoạt nhìn lệnh nhân tâm sinh chịu mến. Khải quang chân nhân khỏe miệng chịu chịu, này lãnh hoài bình thật sẽ lợi dụng tự thân cường hạng, như vậy vừa nói, hắn xác thật không tốt ở phái nàng môn nhân đi ra ngoài làm thử. Khải quang chân nhân tầm mắt chuyển hướng hoàng quang tông lê phi chân nhân trên người, người sau không biết suy nghĩ cái gì, cư nhiên song mễ mê mang, ở khải quang chân nhân ho nhẹ một tiếng lúc sau. Mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hắn trong mắt vừa chuyển, trong ánh mắt giảo hoạt chợt lóe mà qua, cố ý đầy mặt khổ sắc nói: "Ta xem chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, lần này liền thôi bỏ đi, bàn bạc kỹ hơn." "Ừ." "Phế vật điểm tâm." "Các ngươi cắt nhát gan trang rùa đen, không đi ta liền đi." Thấy bọn họ ba người đường đường một đại phái trưởng môn cư nhiên là như thế bất ức, tiêu hoành khoáng tông trưởng môn tổ thành chân nhân rốt cuộc kiềm chế không được vô án dựng lên. lòng đầy căm phẫn nói đều là bởi vì có các ngươi này đàn gia hỏa cái này tu chân giới mới có thể cảm thấy tan tác liền từ này triều vân bắt đầu ta muốn cho các ngươi nhìn xem tân thời đại đã buông xuống qua đi chung sẽ trở thành lịch sử hắn thật mạnh hư một tiếng xoay người phất tay háo bỏ đi hoành khoáng tông vài vị trưởng lao thấy trưởng môn cư nhiên như thế lô mãng đều nháy mắt trắng sắc mặt bọn họ vội vàng đuổi theo đi thử đồ làm trưởng môn sửa chữa quyết định lại chỉ đổi lấy tổ thành chân nhân một trận tức giận mắng. đại kia tổ thành chân nhân đi rồi lúc sau, Lê Phi chân nhân trên mặt chua sót cùng khiếp đảm tức khắc từ trên mặt biến mất, mà kia hoài bình chân nhân cũng cười duyên lên. Nhưng thật ra khải quang chân nhân lắc lắc đầu, nói, thiếu niên khí phách, tuy lô mãng, nhưng cũng đáng giá kính nghệ, nếu là ta lại tuổi trẻ cái thiên tuế, có lẽ cũng sẽ như thế đi. Vô luận là tinh vũ chân quân vẫn là tinh huy chân quân. đều là thiếu niên thành danh một phương đại năng, có này hai người tồn tại, tổ thành chân nhân tuy cũng là kỳ tài, nhưng so sánh với hạ cũng hơi hiện ảm đạo. Muốn thành danh thiên hạ, liền nhất định muốn mượn dùng chiến tranh, mà này trăm năm tới tu tiên giới quá mức thuận lợi, cũng ít người thành danh thiên hạ cơ hội, này tổ thành chân nhân nóng nảy, cũng đều không phải là không thể lý giải. Lê Phi chân nhân sờ sờ dâu nói, loạn thế mới có thể ra anh hùng sao, rất nhiều người bình phạm cả đời. cũng là thiếu thời cơ. Ừ. Trên thế giới này lại có mấy cái Tinh Vũ Chân Quân cùng Tinh Huy Chân Quân. Nổi danh vẫn là xấu mặt, còn nói không chừng đâu. Lãnh Hoài Bình nhất Trâm Kiến huyết nói, "Đừng nói như vậy sao? Rốt cuộc lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ tổ thành chân nhân cho chúng ta thử chiều vân đâu." Lê Phi chân nhân nói xong, tia Khải Quang cùng Hoài Bình hai vị chân nhân cũng đi theo nở nụ cười. Tứ đại tông môn tuy rằng liên hợp ở bên nhau, Nhưng lại là các mang ý xấu, mà năm ấy thiếu khinh quần tổ thành chân nhân cũng đều không phải là không có đầu góc, nhưng hắn đồng dạng đối lực lượng của chính mình cảm thấy tự tin, bởi vậy liền tính là biết ba người ý định cách hắn, cũng dứt khoát kiên quyết mang đội tiến vào triều vân núi non. Cùng lúc đó, ở xa xôi hẻo lánh khu mỏ bên trong, chỉ thuộc về giữa dòng môn phái tu bình tông lại đại môn nhắm chặt, bọn họ phân phát không ít đệ tử, chỉ để lại nội môn chân thành người. Lén lút ở trưởng môn nhân bòi toán hạ chạy trốn tới an toàn nơi. Thừa dịp bóng đêm, một đội nhân mã nhẹ xe giản hành cũng vẫn chưa sử dụng bất luận cái gì pháp khí lặng lẽ đi ra tông môn. Thân là tu bình tông tông chủ tuyết tùng chân nhân ngồi ở sáng ngời cổ xưa xe ngựa bên trong, ở hắn bên người, ngồi xếp bằng không ngừng dùng khăn vải trà lau la bàn đệ tử. Kia đệ tử đem la bàn lặp lại trà lau quá một lần lại một lần, thường thường nhìn một cái nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần sư phụ. một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng thật lâu sau sau tu bình tông trưởng môn tuyết tùng chân nhân mở to mắt đạm nhiên nói đồ nhi nhưng có chuyện muốn hỏi vi sư là sư phụ đồ nhi vô pháp lý giải sư phụ vì sao không đồng ý gia nhập đồng minh tia triều vân trưởng môn đã sớm đã là rũ bại thân thể triều vân vận số đã đức vì sao không nhân cơ hội này phân một ly canh đâu tuấn hồ lần này trưởng môn ngươi cự tuyệt tứ đại trưởng môn mời Càng là cùng đắc tội tu chân giới đại bộ phận tông môn, đến lúc đó Triều Vân bị hủy, đó là bọn họ thu sau tìm ta chờ tính sổ là lúc A. Tiểu đô đệ ngữ khí có chút khó chịu, nhưng càng nhiều là đối tông môn lo lắng, hơn nữa cũng là vô pháp thích hướng này làng bản kỳ hồ sinh hoạt. Lúc trước, Dương Tiêu Nguyện Ý nói cho vi sư tinh huy trần quân thân thể suy bại một chuyện, chính là đối vi sư chờ tín nhiệm, vi sư lại há nhưng phản bội bằng hữu liền tính là hắn quẻ tượng trung. Cũng đồng dạng biểu hiện ra tỏa tinh huy thọ nguyên đã hết, hắn vẫn như cũ sẽ không đối bằng hưu ra tay. Thu tiên tu tiên, đó là tu tâm. Tông môn hủy hoại còn có thể trùng kiến, nhưng tu sĩ không có đạo tâm, làm sao nói tu hành. Không có đạo tâm truyền thừa, cũng không xứng vì tông môn. Tổ thành chân nhân nổi giận đùng đùng đi vào chính mình tông môn lều trại, làm lơ lều trại nội ngồi vài vị trưởng lão kinh ngạc ánh mắt, hắn lập tức cầm lấy trong tay ly nước. Vội vàng hướng trong miệng rót đi Rồi lại bởi vì nước trả quá năng mà phun ra Một bên dùng tay run dẩy năng hồng đầu lưỡi, Một bên dùng sức đem vô tội cái ly hung hăng mà ném xuống đất phô thật dày thảm lông mặt trên Ly nước bên trong nóng bỏng nước gấm khuynh sái đầy đất Không ít vết nước chảy xuôi đến các trưởng lao dưới chân Bọn họ hai mặt nhìn nhau Nhưng đối mặt đối phương kia không giữ sát mặt Cuối cùng không có bất luận cái gì một cái mở miệng dò hỏi Mà lúc này Đi theo tổ thành chân nhân cùng nhau tham gia hội nghị kia vài vị trưởng lão cũng đi theo chạy vào liều trại, đầy mặt đều là chua sót. Trường môn, ngươi lần này thật sự là quá xúc động, kia mấy cái cáo giả, rõ ràng chính là hạ bộ cho ngươi, muốn cho chúng ta hoành khoáng tông làm lấy thân thí triều vân lửa đạn A. Mới vừa vừa đứng ổn, trong đó một vị trưởng lão liền sắc mặt đỏ bừng quát. Lúc này làm cho như vậy nhiều người mặt mở miệng yêu cầu thỉnh chiến, nếu là lại đổi ý nói. kia toàn bộ tông môn mặt mũi lại muốn hướng nơi nào gác đâu. Cái gì? Trường môn ngươi đồng ý chúng ta đi trước thử. Nghe được kia trưởng lão nói xong, liều trại mặt khác trưởng lão lúc này mới hiểu được đã xảy ra sự tình gì, lập tức cũng khó có thể bảo trì tiền phong đạo cốt đại tu phong phạm, lập tức không bình tĩnh đứng dậy quay chúng quanh ở tổ thành chân nhân bên người mồm năm miệng 10 gian dậy lên, ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không không có đầu a ngươi đi tham giá hội đàm phía trước. Ta không phải đã sớm đã nói với ngươi không cần bị lửa sao. Ta biết, nhưng thì tính sao? Bị một đám trưởng lão vây quanh lại nhải tổ thành chân nhân ngược lại là bình tĩnh trở lại, hắn khẽ hừ một tiếng, nói, lúc trước đại trưởng lão phi thăng thượng giới lúc sau, chúng ta hoành khoáng tông minh nói là nhất lưu môn phái, nhưng trên thực tế đãi ngộ lại phản phất nhị lưu. Đám kia người đã hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, mỗi lần chiêu mộ đến đệ tử cũng so trước kia giảm bớt rất nhiều. Lúc trước thừa an tông giá hỏa còn trắng trận táo bạo chạy đến chúng ta thuộc địa cướp đoạt có linh căn hải tử. Như vậy đi xuống, hoành khoáng tông lực lượng sẽ dần dần suy nhược, liền tính là ta tu luyện đến nguyên anh đỉnh, cũng duy trì không được mấy năm phồn hoa, sớm muộn gì sẽ xuất hiện phay đứt gãy. Nhưng là trưởng môn, nay cùng ngươi hành động theo cảm tình có cái gì quan hệ? Như thế nào không có quan hệ? Chúng ta hoành khoáng tông sở dĩ không có giống chiều vân giống nhau bị phân cách. Chỉ là bởi vì chúng ta cùng triều vân bất đồng, không có long mạch như vậy có lực hấp dẫn đồ vật, căn bản không đáng bọn họ đua đến nghiệp trướng cũng muốn đoạt lấy, hơn nữa muốn hủy diệt hoành khoáng tông, ít nhất cũng muốn tổn thất không ít nguyên anh tu sĩ, mới chậm chạp không có đối chúng ta động thủ. Sư phụ ở phi thăng phía trước, đem hoành khoáng tông thân tay giao cho trong tay ta khi, hắn vẫn là không thể làm bất luận kẻ nào khinh thường nhất lưu môn phái, chính là hiện tại lại ở trong tay ta dần dần sung dốc. Cái này làm cho ta phi thăng lúc sau như thế nào có mặt đi đối mặt sư phụ. Tâm cao khí nạo tổ thành chân nhân khó có thể chịu đựng như vậy Trinh lệnh, hai mắt đỏ đậm bi phân nói, chúng ta muốn thay đổi loại này như thế, liền nhất định phải bày ra ra bản thân lực lượng, mà lần này đối phó Triều Vân Tông, đó là một cái cơ hội. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, liền tính là không có tỏa tinh huy, kia Triều Vân cũng không phải dễ khi dễ, nếu là có thể kẻ ra Triều Vân Tông đại môn. Dẫn tới liên quân tiến vào, đem không có người sẽ xem thường chính mình xem thường Hoành quang tông. Đến lúc đó Triều Vân vừa vỡ, khẳng định sẽ có nhiều hơn tu sĩ dũng mãnh vào chính mình tông môn, cũng có thể cho hắn càng nhiều thời giờ đem tông môn phát dương quang đại, đến lúc đó hắn gặp mặt sư phụ khi cũng có thể dương mi thổ khí. Thiên chân tổ thành chân nhân thiết tưởng tới muốn đi, lại hoàn toàn không cảm thấy làm tuổi trẻ một thế hệ trung nhất cường đại nguyên anh tu sĩ chính mình có sẽ thua khả năng. Nghe được trưởng môn nói, các trưởng lão tuy rằng cũng có thể lý giải loại này không bằng người nghẹn khuất cảm, nhưng càng nhiều lại là phiên muộn. Trưởng môn xác thật là một lòng vì tông môn hảo, chính là hắn trung quy tuổi trẻ, cũng quá mức tự đại, căn bản vô pháp hiểu biết tỏa tinh huy cường đại cùng khủng bố. Hơn nữa kia dương tiêu, lại há là dễ khi dễ đâu. Nghĩ đến đây, trong đó một vị trưởng lão thật mạnh thở dài, duỗi tay vô vô tổ thành chân nhân bả vai, nói, đến lúc đó. Lão hủ liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Thất đệ. Minh Thành Tử, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Lúc này hẳn là trước khuyên nhủ trưởng môn A, ngươi như thế nào ngược lại là? Ở vị kia gọi là Minh Thành Tử trưởng lão mở miệng lúc sau, tổ thành chân nhân lập tức hai mắt sáng lên, mà mặt khác trưởng lão lại không tán đồng Minh Thành Tử quyết định, vội vàng lên ngăn lại. Minh Thành Tử tươi cười thảm đạm, sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, nói, các ngươi nên là minh bạch. ta có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, toàn dựa năm đó ta sư tôn lưu lại phá giới đan, hiện giờ ở nguyên anh trung kỳ đã qua ngàn năm, lại khó tiến đến dai, thân thể cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tát, cùng với chết già ở tông môn, không bằng khiến cho ta vì tông môn giao tranh một phen đi. Hắn hai mắt hơi hơi lập lòe, liền tính là khó có thể đối kháng dương tiêu, nhưng ở thời khắc nguy hiểm, đem còn chưa thành thục nhưng tiềm lực vô hạn tổ thành trưởng môn đưa đi an toàn địa phương vẫn là có thể làm được. Cùng lắm thì hắn tự bạo, vì trưởng môn tranh thủ tới một đường sinh cơ. Nếu thất đệ nói như vậy, ta đây cũng tùy trưởng môn cùng đi trước hảo. Lần này nói chuyện, là một vị dâu rũ ở trước ngực lão nhân, hắn tuy đã co lao tướng, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời, thanh âm trung khí mười phần nói, ta đã là nguyên anh trung kỳ, liền thừa dịp lần này đi trước Triều Vân cùng đánh sâu vào nguyên anh đỉnh, đến lúc đó liền tính là kia Triều Vân có đại trận hộ pháp, ở nguyên anh lôi kiếp dưới. cũng tất hóa cho bụi. cùng thông sư huynh, ngươi, ngươi cư nhiên muốn đột phá sao? Minh thành Tử trên mặt hiện lên hâm mộ, nhưng thực mau liền thành đơn thuần mong ước, chỉ là hắn vốn dĩ liền gầy ốm thân hình trở nên càng thêm nhỏ gầy chút, trong đôi mắt viết bất tận thê lương. Thôi thôi, hắn vốn dĩ chính là sư phó đồ đệ trung tư chất kém cỏi nhất, hiện giờ có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, đã là muôn đời tu phúc khí, cần gì phải hâm mộ người khác đâu? Đem minh thành tử suy suốt xem ở trong mắt, vị kia gọi là cùng thông nguyên anh tu sĩ cười cười, từ trong quần áo lấy ra một mặt màu son kỳ, nói, vợ ấy là ta trong lúc vô tình nhưng đến, vì trung giai tiên khí, nhưng bảo ta thuận lợi tiến đến giai. Hắn rất là đắc ý nhìn mắt bốn phía, nói, đến lúc đó ta liền ở kia chiều vân ngoài cửa lớn tiến giai nguyên anh hậu kỳ, một bên đưa tới lôi kiếp, khi ta thành công sau, cũng có thể vì ta hoành khoáng ủng hộ sĩ khí. hảo Liên như vậy làm, sư thúc, đến lúc đó nhưng toàn dựa ngươi. Kia tổ thành trưởng môn quả nhiên bị cùng thông nói nhiệt huyết sôi trào, lập tức tán thường nói. So với dựa vào đan dược trở thành nguyên anh tu sĩ minh thành tử, cùng hắn kia giống như bọn họ khẳng định sẽ thua khẩu khí, vị này tự tin trưởng lão hiển nhiên càng đến hắn tôn trọng. Nhưng mặt khác vài vị nguyên lão lại không có như vậy lạc quan, nhưng thấy trưởng môn tâm ý đã quyết, cũng vô pháp đang nói chút cái gì. bằng không khiến cho tông môn bên trong ở chiến trước nội chiến, cũng chỉ sẽ cho người cơ hội thừa dịp. Bị xem nhẹ minh thành tử âm thầm mà phung tức, lạng yên rời đi lều trại, hắn phóng thích chính mình dưỡng dục mấy trăm năm linh cầm phi hạc, nhìn theo hắn bay về phía kia nhiệm bóng đêm ú ám, nhưng vẫn như cũ rộng lớn, tự do tự tại không chung. Tông môn gặp nạn đại môn nhắm chặt hội trận mở ra, hiện giờ triều vân giống như là bị cách ly khai tiểu không gian giống nhau cùng ngoại giới mất đi liên hệ Đơn giản ở xảy ra chuyện trước tiên, tông môn cũng đã giá cao thu mua phụ cận thành trấn lương thực cùng hạng giống, tạm thời không cần lo lắng không có tích cốc bình thường tu sĩ đói bụng vấn đề, lại vô dụng còn có tích cốc đan có thể dùng sau núi thảo dược không ngừng luyện chế ra tới. Bởi vì biết bên ngoài đã bị địch nhân vây quanh, tất cả mọi người đang liều mạng tu hành, ai cũng không biết đại trận có thể duy trì bao lâu. Tông môn các trưởng lão cũng không có đem trưởng môn được đến thần thảo sự nói ra đi. Rốt cuộc ở tòa tinh huy thật sự khỏi hẳn phía trước, hết thệ còn có biến số, như bây giờ khẩn trương không khí, càng có thể làm các tu sĩ trưởng thành lên. Tại đây đàn liều mạng tu luyện người chung, cũng không có thiếu mính trà thân ảnh, nàng cơ hồ ngày ngày đều đem chính mình nốt ở cửa phòng chung, không ngừng vẽ ra linh phủ sau đó ấn phong phân phát đi xuống, này trong đó đã không chỉ có lại là bình thường tứ phương phong linh, ở tòa tinh huy bế quan phía trước đã đem mặt sau một ít bữa chú chế tác phương pháp điểm thấu. Ở học được dung linh lúc sau, mặt khác đùa chú chế tắc lên cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Theo sau mình trả lại phát hiện công đức năm không những có thể dung hợp tự nhiên chi linh, còn có thể đem chúng nó tụ tập lên, liền nhân cơ hội nhiều làm một ít lực sát thương cường đại đùa chú. Thì như lôi bạo phủ, cấp vũ phủ, dòng nước cuốn phủ. Muốn căn cứ tự nhiên hiện tượng mới có thể thu thập đối ứng tinh linh cực hạn, cũng ở công đức năm dưới sự trợ giúp cởi bỏ. Mình trả sớm đã tích lũy. Phải nói 3.000 năm tới liền vẫn luôn bị bắt tích lốc, bởi vậy dương tiêu đám người liền làm nàng đi ra ngoài đại điện liên hoan lý do đều không có, chỉ có thể nhìn nàng đem chính mình nuốt ở trong phòng không ngừng luyện chế bừa chú. Mục vân Linh bốn dĩ liền không phải biết ăn nói người, nếu Mính trà lựa chọn đi làm cái gì, hắn liền dứt khoát đi theo bên người nàng, vì nàng tài giấy nghiên mặc. Mấy ngày qua, nàng túi đầu vẽ bừa chú, mà mục vân lĩnh liền không rên một tiếng bảo hộ ở bên người nàng. nhìn chăm chú nàng không ngừng lặp lại tương đồng động tác lại không có nửa điểm không kiên nhẫn trong phòng mặt tĩnh chỉ có thể nghe được nghiền nát ôn nhuận tiếng vang cùng bút lông ở trang giấy thượng lưu lại dấu vết vang nhỏ một vân lĩnh ngừng tay chuyển động hạ có chút cứng đờ thủ đoạn quay đầu nhìn mắt mính trà nghiêm túc sườn mặt mũi gian đôi đẩy trên người nàng độc hữu nhàn nhạt hương khí liền lại phảng phất lại lần nữa đánh lên tinh thần cầm lấy giấy vàng đem chúng nó no cắt thành từng điều bừa chú tiêu chuẩn lớn nhỏ Đem vẽ tốt đùa chú dùng pháp thuật hoang khô, vô lăng dùng sức đề ép áp đem chúng nó sửa sang lại ở bên nhau, theo sau mỏi mệt ruôi thân hạ thân thể. Nàng biết hầu làm xương đau, tái nhợt môi cũng có chút khô nước, nàng quay đầu muốn đi cho chính mình đảo chén nước, mới vừa quay người lại tử, liền nhìn đến một ly sứ thanh hoa ly nước ngừng ở trước mắt. Mình chàng ngẩn ra, tầm mắt theo ly nước hướng lên trên nhìn lại, liền nhìn đến một vân lĩnh kia trương như cũ không có nhiều ít gợn sóng bình tĩnh biểu tình. Cảm ơn. Mình trà mặt gian ra, duỗi tay tiếp nhận còn ấm áp ly nước, thỏa mãn phủng lên, chưa ấm ấm trưởng kỳ cầm bút mà phát lánh đầu ngón tay. Uống lên nước miếng, mới nghĩ vậy chút thiên mục vân lĩnh đều ở bồi chính mình, tuy rằng nàng vẫn chưa yêu cầu, nhưng mình trà trong lòng cũng có chút thấy náy, liền nói. Mục vân lĩnh, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Đối diện người liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ là trầm mặc lấy quá nàng trong tay không rất chén trà. lại đầy một ly nhét vào nàng trong tay. Đôi tay trong lúc vô tình đụng chạm, lệnh Minh Trà không giấu vết rụt hạ cổ, cũng liền đồng dạng không có nhìn đến đối phương kia trương khối băng mặt sao đỏ bừng vành hai. Biết nếu là chính mình không nghỉ ngơi nói, đối phương rõ ràng cũng sẽ không rời đi. Minh Trà liền dứt khoát buông ly nước, nói, mấy ngày này ta cũng mệt mỏi, này liền ngủ một lát, ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm tốt sao. Hảo! một vân lĩnh rốt cuộc mở miệng nói ra mấy ngày nay cái thứ nhất tự hắn khẩn nhìn chằm chằm mính trà hảo sau một lúc lâu mới thong thả đi ra cửa phòng nhưng người lại ngừng ở ngoài cửa cũng không có rời đi ý tứ phòng trong mính trà nhấp môi dưới đứng dậy đến nội trong phòng nằm xuống bên ngoài nhân tài cuối cùng là chân chính rời đi mà nguyên bản chỉ là tính toán chợp mắt hạ mính trà ở nằm xuống nháy mắt cũng bởi vì mỏi mệt mà nặng nghề ngủ rời đi mính trà bên người Một vân lĩnh khó được lại khôi phục độc lai độc vãng thời gian, chính là ngày xưa đã sớm đã thói quen cô độc, lần này lại như thế nào đều không thể thích ứng, liền tính là bị phong bế lên, nhưng cái này tông môn không khí lại trở nên càng vì lửa nóng, bốn phía nơi nơi đều là liều mạng nỗ lực, quý trọng có thể là cuối cùng tồn tại thời gian tu sĩ, mà lạnh nhạt quái gở một vân lĩnh tắc càng có vẻ không hợp nhau. Hắn một người đứng ở đỉnh núi thang mây thượng, bên người tới tới lui lui không ít tu sĩ rõ ràng hai người gần trong găng tấc lại bởi vì nhìn không tới cái chắn mà xa ở thiên ngai có loại thiên địa chi gian chỉ còn lại có chính mình một người ảo giác bốn phía phảng phất là bị rút cạn linh khí khó có thể hô hấp hít thở không thông một mình một người cảm thụ rõ ràng từ nhỏ đến lớn đã thói quen lại không biết vì sao đột nhiên trở nên như vậy khó có thể nhẫn mại hắn đã thói quen có mính trà tại bên người phong phú Hiện giờ lại bỗng nhiên phát hiện, liền tính từ đây cùng nàng tách ra, cũng rốt cuộc hồi không đến qua đi. Một vân linh tầm mắt đảo qua bốn phía, ở xẹt qua nơi nào đó thời điểm một đốn, đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa một nam một nữ trên người. kia đối nam nữ tu sĩ trên mặt đều mang theo ngượng ngùng đỏ hửng nữ tu trong tay không biết ôm cái gì, trên mặt treo sán lạn tươi cười, cùng nam tu sóng vai hướng dưới chân núi đi đến. Một vân lĩnh bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình tựa hồ đã thật lâu, không có nhìn đến mính trà sán lạng cười qua. Hắn dừng một chút, nhớ tới kia nữ tu trong tay tựa hồ ôm cái gì. Lễ vật sao? Tựa hồ đã chịu dẫn dắt, một vân lĩnh bước chân lưu loát hướng sau núi đi đến. Ở sau núi tu hành hoặc xử lý dược thảo điền tu sĩ nhìn theo một vân lĩnh xuyên qua đồng ruộng. Tất cả mọi người yên lặng mà vì hắn nhường đường, nhưng không ai dám lên trước chào hỏi. Người này luôn là có loại cự người với ngàn dặm ở ngoài khí thế. chiếu cố thảo dược điền đệ tử tu vi đều cũng không cao thâm thấy kia hắn đi xa lúc sau liền lặng yên tụ tập ở bên nhau thấp giọng đàm luận lên nghe nói hắn là trưởng môn ở bên ngoài mang đến kim đan tu sĩ quả nhiên hảo có khí thế a. tổng cảm giác có điểm lạnh nhạt à giống như thực đáng sợ mặt khác phong chủ cũng không dám cùng hắn đáp lời tại đây loại thời điểm còn dám tới triều vân hắn nhất định rất mạnh Tuổi trẻ các tu sĩ mãn hàm hâm mộ sùng bái nhìn chằm chằm kia ăn mặc thanh ý gì cao ngạo tu sĩ thân ảnh, kia thân ảnh và táo phiêu phiêu đi qua một mảnh thảo dược điền, nện bước kiên định thong rong, rõ ràng chỉ là bình đi bộ đi, lại có loại đố thiên hạ khí tràng, không cấm hấp dẫn tuổi trẻ các tu sĩ chú mục, sau đó ở ánh mắt mọi người chung, kia tiêu sái khí phách cao ngạo tu sĩ, một chân đặng không rứt vào dược điển hai sườn lệch nước. Sau đó kia tu sĩ mặt vô biểu tình chính mình từ nước bẩn bò ra tới, mang theo một thân hoàng bùn, vẫn như cũ bình tĩnh như thường đi vào trong rừng. Một thân có vẻ rất có khí khái nửa cũ nhưng sạch sẽ quần áo lúc này dính đầy bùn đất, cái kia thoạt nhìn cao ngạo khí tràng đủ kim đan tu sĩ gần là từ phía dưới dược điển đi đến rừng cây một đoạn đường thượng, cũng đã cơ hồ đem khu vực này sở hữu mương cùng đối phó linh thú bấy dập dẫm cái biến, nhưng cái đó dấu ở góc. hơn nữa giống nhau gần chỉ có đối đạp hư dược điển linh thú linh trùng nhóm mới có hiệu cơ quan cũng không biết vì sao ở hôm nay đặc biệt cần mẫn một cái không lầm tất cả đều tiếp đón tới rồi vị này mới nhập môn kim đan tu sĩ trên người ta nói thật sự không phải có đệ tử âm thầm ra tay nhân cơ hội sửa trị vị này kim đan sư thúc sao sửa sang lại dược điển tiểu tu sĩ ở yên lặng vây xem hồi lâu lúc sau rốt cuộc nhịn không được hỏi không a Chứ bỏ ở tu hành vài vị sư huynh đệ, sửa sang lại dược điển chính là chúng ta vài người, hiện tại đều ở chỗ này a Đứng ở kia tiểu tu sĩ bên người hơi béo luyện khí kỳ tu sĩ xoa xoa mồ hôi trên chán, vội vàng đáp Nay cũng quá xảo nếu không có người ác ý động thủ khi dễ người, vậy chỉ có thể là vị kia sư thúc chính mình xui xẻo. Ta xem, hắn căn bản chính là cố ý đi. Vị này bụ bấm thoạt nhìn tuổi liền không lớn tiểu tu sĩ thấp giọng nói thầm nói. hắn thiên tư giống nhau, mới vừa vào cửa đã bị đưa tới Dược Điền làm ngoại môn đệ tử, chính là tuy là hắn như vậy ngu dốt luyện khí kỳ tu sĩ, đi vào Dược Điền như vậy liền, cũng không có dâm chung bất luận cái gì bấy dập hoặc là rớt vào lệch nước chung, nhưng vị kia đã là cao cao tại thượng kim đan tu sĩ sư thúc, lại có thể đem bình tĩnh nhảm chán Dược Điền sinh hoạt chơi như vậy kích thích. Vô luận như thế nào, kia đều là kim đan chân nhân, hắn hiện giờ có phiền thoái, Ta chờ há có thể ngồi xem mặc kệ. Này dược điền duy nhất một vị trúc cơ tu sĩ ném xuống trong tay cái quốc, đem trên người cùng trên tay cho tàn rửa sạch sạch sẽ, đi đến một vân lính bên người, nói, sư thúc, yêu cầu đệ tử hỗ trợ sao. Một vân lính nhìn hắn một cái, tựa hồ đối loại này bị người chủ động kỳ hảo tình huống rất là ngoài ý muốn, nhưng theo sau vẫn là lắc đầu, liền thu hồi tầm mắt, đem kia trúc cơ kỳ tu sĩ lượng ở một bên. Hắn xuyên qua ở dược điền bên rừng cây nhỏ chung, mỗi cái thụ từng cái nhìn nhìn, theo sau nhảy lên câu lấy một cây nhánh cây, dùng sức đem này xà đoạn, theo sau lấy bàn tay vì nhận, nhẹ nhàng đem đại khối nhánh cây chém thành tiểu khối đầu gỗ. Cái kia bị hắn lượng ở một bên trúc cơ tu sĩ có chút xấu hổ thu hồi tay, theo sau gãi gãi cái óc, nhưng trên mặt lại không có nổi giận, thấy một vân lính phải rời khỏi, vội vàng chủ động đi ở phía trước dẫn đường nói, này bên cạnh đều có mương máng. lá rụng nhiều liền sẽ che lại, đệ tử vì ngài dẫn đường đi. Tuy rằng hắn không biết một vân lĩnh vừa rồi biểu hiện hay không cố ý, nhưng vẫn là hảo tâm vì hắn tìm cái lấy cớ. Lần này, một vân lĩnh ở phía sau đi theo kia trúc cơ đệ tử bước chân đi tới, khó được không có lại lần nữa gặp được xui xẻo sự, nhưng cho dù là như thế, rời đi dược điển thời điểm, hắn cũng gần là mang theo đầu gỗ rời đi, không có phân cho kia trúc cơ tu sĩ một ánh mắt. Nhìn theo một vân lĩnh sau khi rời khỏi, những cái đó nguyên bản cùng trúc cơ đệ tử ở bên nhau luyện khí kỳ các tu sĩ sôi nổi sông tới, bên vực kẻ yếu nói, thật ngạo mạn ra hỏa a liền câu tạ đều không có. Đừng nói như vậy. Vị kia trúc cơ tu sĩ cầm lấy cái quốc, lại lần nữa công tắc lên, hơn nữa đối luyện khí các đệ tử nói, sư thúc có lẽ là không tốt lời nói người, không hiểu biết liền trước gác ý phỏng đoán mới vừa rồi là thật ngạo mạn. Hú hổ vì tông môn phục vụ chính là ta chờ bổn phận, lại như thế nào cần tạ. Nói xong, hắn liền không nói chuyện nữa, ngồi xổm xuống thân thân thủ sửa sang lại giả dược điền, không có nửa điểm trúc cơ tu sĩ cái giá. Tuy rằng đã tránh ra không xa khoảng cách, nhưng dựa vào kim đàn tu sĩ nhĩ lực, một vân linh vẫn như cũ có thể nghe được mặt sau người theo như lời nói. Hắn bước chân dừng một chút, lông mày hơi hơi túc ở bên nhau, theo sau liền giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. mang theo tuyển tốt đầu gỗ rời đi. Loại này bất kể kết quả thiện ý, chung quy là hắn khó có thể lý giải. Đáng tiếc, hiện giờ một vân lĩnh lại là hưởng thụ thiện ý nhưng sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì hồi báo lương bạc hàng người. An mặc một thân dơ y yề, dọc theo đường đi lại lần nữa thu hoạch vô số đến từ triều vân đệ tử chú mục lễ, một vân lĩnh mặt vô biểu tình đi trở về mính trà ngoài cửa phòng, thần thức quét quét, thấy mính trà còn chưa tỉnh táo lại. Liền tìm ra tùy thân mang theo tiểu đao Ngồi xếp bằng dựa vào cửa phòng tức khởi đầu gỗ tới Đem một vân lĩnh một ngày hành động thu vào trong mắt Đầu phong chính điện bên trong Tạm thời đại lý chức trưởng môn hắc du thu hồi thần thức Tăng cường mày tự hỏi cái gì Mà hắn đối diện vừa mới ngồi xuống nguyễn lăng trưởng Lao tắc hơi hơi mỉm cười Đôi mắt ở phiết thấy kia mới tinh trà cụ khi hai mắt sáng ngời Theo sau lo chính mình rót khởi trà tới Nàng vì chính mình mãn thượng một ly Lại không có chút nào phân cho Hắc Du ý tứ, đôi tay phủng chén trà chuyển động một vòng, lướt qua một ngụm, mới cong lên khỏe miệng nói, quan sát như thế nào. Thật quái, quái cực kỳ. Hắc Du lắc đầu, hai tay giao điệp đặt ở trước ngực, nói, ta rất tò mò, loại người này là như thế nào trở thành kim Đan tu sĩ. Hán, cảm giác không giống cá nhân. Nói gì vậy? Huyễn Lăng mỉm cười. Ta đã thấy cái kia một tiểu tử một lần. hai cái đôi mắt giống nước lặng giống nhau. Mấy ngày này ta lặng lẽ an bài người thử một phen, phát hiện người này đối ăn, mặc, ở, đi lại đều không có nửa điểm chú ý, cho hắn liền dùng, không cho cũng sẽ không hỏi. Các đệ tử vô lễ mạo phạm nhằm vào vô pháp làm tức giận hắn, người hảo tâm trợ giúp cũng dẫn không ra hắn nửa điểm cảm kích. Tới Triều Vân mấy ngày nay, thậm chí không có dò hỏi quá hắn lưu tại Triều Vân cung phục việc. Vô giận vô hỉ, như là cái bị mính trà tiểu cô nương thao túng dối gỗ. Hát Du thở dài, nói, trong tông môn cũng đều không phải là không có cho nhau ái mộ song tu đạo lữ, chính là hắn cùng mính trà tiểu cô nương cũng không giống A. Nếu là có ái mộ chi ý, kia cũng nên có điều nhu cầu cùng tác phải về báo đi, nhưng hắn chỉ là đi theo bên người nàng trả giá, mặt khác không có chút nào biểu hiện. Huyễn Lăng nhướng nhướng chân mày, rất có hứng thú kéo cảm nói, chỉ cần hắn để ý tiểu cô nương liền thành, người hà tất tưởng như vậy nhiều đâu. Nhưng ta không rõ, loại này đơn phương trả giá, có thể liên tục bao lâu. Hát Du thở dài dựa vào ở trên ghế nằm, nói, ta tình nguyện hắn là cái tham lam người, ít nhất hảo năm giữ, nhưng loại người này. Nói thật, mặc dù là hắn tu vi xa không bằng ta, lại làm ta sợ hãi. Vì nay, cũng chỉ có thể tin tưởng trưởng môn phán đoán. huyễn lăng uống xong nước trà, Tùy tay đem trên mặt bàn trà cụ toàn thu vào chính mình không gian chung, theo sau xoay người rời đi. Sau một lúc lâu, Hắc Du mới từ rối rắm chung phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn trống rông mặt bàn, lập tức cả giận nói, huyên lăng. ngươi lấy ta lá trà cũng liền thôi, vì sao liền trà cụ cũng cùng nhau cuốn đi. Nặng ngề ngủ một giấc, minh trà nhiều ngày tới nay mỏi mệt có điều giảm bớt, nàng thoải mái rôi thân hạ thân tử, đứng dậy mở ra cửa sổ. Không khí thanh tân đem phong bế một ngày giữa phòng ngủ có chút oi bức hơi thở thổi tan, tông môn phong nhập kết giới bên trong cũng không có ảnh hưởng đến chiều vân bên trong cánh cửa chim chóc, chúng nó vẫn như cũ vui sướng kêu to, thường thường dừng ở ngự không phi hành người trên vai. Lâu dài tới nay căng chặt thần kinh được đến chút giảm bớt, mình trà bỗng nhiên nghĩ ra môn đi một chút, ở tiếp tục vẽ bữa chú. Mình trà đơn giản tẩy xuyến qua đi, mới vừa đẩy cửa ra, liền không ngoại ý muốn nhìn đến nào đó hình bóng quen thuộc trong khoảng thời gian này mính trà đã dần dần thói quen trợn mắt liền nhìn đến một vân lĩnh nhật tử ngày đó hắn không thấy mới có thể cảm thấy kỳ quái lúc này một vân lĩnh chính cầm cây trổi ở dọn dẹp nàng trước cửa liền nguyên bản khe hở khó có thể thanh trừ cho bụi đều bị hắn quét xong lại sắt không còn một mảnh sớm a một vân lĩnh mính trà mới vừa trao hỏi phía trước vẫn ăn mặc một thân dơ quần áo nam nhân liền bỗng nhiên đứng dậy hắn ném xuống trong tay cây trổi giơ tay đem một khối lạnh lẽo mục cầu để vào miếng trà trong lòng bàn tay ai miếng trà bị này bỗng nhiên hành động làm đến đầy đầu mờ mịt nàng túi đầu sờ sờ trong tay bị mài rũ bóng loáng đầu gỗ ngón tay theo bản năng phát họa mặt trên cũng không tinh xảo hình dáng theo sau đem nó đặt ở lòng bàn tay thượng cử cao bằng coi theo sau kinh hỉ nói này không phải ta năm sao Mính trà trong lòng bàn tay đó là hai chỉ lớn nhỏ giống nhau, thần thái lại là một cái nghiêm túc một cái vui mừng viên nắm, chỉ là một cái là dùng đen nhánh gỗ mun sờ điêu, mà một cái khác còn lại là dùng màu sắc thiên bạch bạch quả khắc gỗ chế. Một vân lính gật gật đầu, tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở mính trà trên người, đem nàng rất nhỏ biểu tình toàn bộ ghi tạc trong lòng. Đem lòng bàn tay thu nạp lên, một đen một trắng nắm thân thân mật mật là dựa vào ở bên nhau, thuật nhìn đáng yêu cực kỳ. minh trà thu được quá vô số chân quý lễ vợ nhưng trừ bỏ đại trưởng lao ở ngoài vẫn là lần đầu tiên có người đưa chính mình thân thủ làm gì đó đem hai cái nắm phủng trong lòng hoa thượng minh trà vui mừng bộc lộ ra ngoài khoe miệng cùng đôi mắt đều cong thành trăng non nói cảm ơn ngươi ta thử thích minh trà tươi cười làm một vân lĩnh rũ xuống lông mi rất nhỏ run dày hạ hắn nóng nhìn nàng trong lòng bàn tay kia hai cái hắc bạch nắm Dơ tay đem chúng nó kích thích ở bên nhau gắt gao dựa sát vào nhau, theo sau mới nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hắn đều không phải là, không có thu được bất luận cái gì hồi báo. Minh trả đối hai cái đầu gô nắm yêu thích rõ ràng, từ sáng sớm bắt đầu liền phùng ở lòng bàn tay không có bông, chờ đến trở lại phòng ngủ. Một vân lĩnh một lần nữa đem tài tốt giấy vàng phô khai lúc sau, mới lưu luyến không rời điệp cái khăn tay, đem hai cái hắc bạch đầu gô nắm đặt ở mặt trên. mặt vô biểu tình cục bột đen cùng cười tủm tỉm cục bột trắng giúp vào cùng nhau thoạt nhìn thập phần ấm áp mính trà ngọt ngào cười khởi giơ tay lắc lắc mấy cái sống sờ sờ công đức nắm liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay nàng cong lưng đem nắm nhóm đặt ở đầu gối nắm bên người nguyên bản còn hơi hiện tịch mịch mặt bản, tức khác lập tức náo nhiệt lên nắm đôi tân đồng bọn thích hướng tốt đẹp chỉ là tò mò vì cái gì chúng nó sẽ không núp đích mấy cái nắm vươn móng vuốt nhỏ đẩy đẩy một nắm thấy chúng nó không có bất luận cái gì phản ứng vội vàng đem chúng nó quay chúng quanh lên một đám sầu khuôn mặt nhỏ mồm năm miệng 10 dùng chỉ có chúng nó chính mình mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ giao lưu tựa hồ muốn đánh thức ngủ say tân đồng bọn minh trà cảm thấy này bức họa mặt dị thường đang yêu chống cằm ghé vào trên bàn nhìn một hồi lâu còn không bỏ được rời đi tầm mắt minh trà đem mặc nghiên khai một vân lĩnh thấy minh trà còn đang ngần người liền ra tiếng nhắc nhở Tuy rằng không nghĩ quay dày nàng hảo tâm tình, nhưng nếu là vô pháp đem mong muốn nội bùa chú hoàn toàn vẽ xong nói, kia nàng cũng vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Nga Minh Trà phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đối thượng một vân lĩnh thâm thúy ánh mắt, cười nói, cảm ơn ngươi à, nắm nhóm thực đáng yêu. Nói xong lúc sau, Minh trả lại túi đầu một lần nữa cầm lấy bút lông, một bên dùng ngòi bút nhẹ nhàng mà làm mực nước đều đều xuống nước. Một bên dùng chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói thầm nói. Năm nhóm số lượng giống như càng ngày càng ít, cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Một vân lĩnh ngẩn ra hạ, ở trở thành kim đan tu sĩ lúc sau nhanh nhạy rất nhiều lỗ thai hiển nhiên nghe được mính trà lầm bầm lồ bầu. Hắn dừng lại nghiên mặc động tác, nhíu mày trên dưới đánh giá một lần, đông nhiên lại có chút thoải mái. Minh trà chính mình cũng không có phát hiện, nàng lực lượng ở dần dần tăng cường. Nguyên bản bởi vì quá độ lực lượng cấp hoàng cẩu độ kiếp mà xuống hàng vị giai, cư nhiên lại lần nữa khôi phục thành nguyên anh sơ giai tu vi. Hán nguyên bản cho rằng này chỉ là công đức tu sĩ Phúc Đức Mà Ban, nhưng hiện giờ tưởng tượng, có lẽ là bởi vì công đức nắm dung hợp vào mính trà trong thân thể mới có thể như thế. Những cái đó thân phụ công đức kim quang kỳ quái sinh vật, có lẽ là cảm giác được mính trà khát vọng biến cường tiềm ý tứ, mới lặng yên đem lực lượng chuyển cấp mính trà đi. Theo bản năng, một vân lĩnh nhớ tới cái kia từ cùng mính trả hợp thể tạm thời có được nguyên anh lực lượng sau liền mất đi liên hệ một cái khác chính mình, có lẽ ra hoặc kia, cũng giống những cái đó công đức nắm giống nhau, đã cùng linh hồn của chính mình dung hợp vì một. Đoán? Đại khái không sai Nga? a Chỉ là? Quá nông cạn. Một cái sâu thảm âm lãnh thanh âm từ trong đầu vang lên, một vân lĩnh thân thể theo bản năng căng thẳng. nắm lấy mặc nhiên ngón tay gắt gao co rút lại, trắng bệnh đầu ngón tay bại lộ ra gân xanh, da hòa kia, cư nhiên không có biến mất. A, như vậy hy vọng cô biến mất sao? Thật lạnh nhạt ta, quả nhiên là một cái linh hồn, vô luận bao lâu, bao lâu sau ra đời nhân cách, cũng như vậy lạnh nhạt, cho dù là đối chính mình. Nghe được kia âm lãnh thanh âm trả lời, một vân lĩnh ngược lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hắn phát hiện một cái khác lực lượng của chính mình rất là mỏng manh, căn bản vô pháp cùng chính mình tranh đoạt thân thể có được quyền. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần phải khẩn trương, bằng không ngược lại sẽ lệnh tên kia bắt lấy khe hở sấn hư mà nhập. Yên tâm hảo! Ta hiện tại, liền sấn hư mà nhập lực lượng cũng không có. A, Thiên đạo! Có lẽ còn có kia mấy cái đã sớm biến mất ra hỏa. Thật là! Tính toán không bỏ sót! Một vân lính không tỏ ý kiến, vẫn như cũ không có thả lỏng tinh thần. Cô mau biến mất. Vốn dĩ cô liền chỉ là tàn lưu ý thức. Chỉ là không nghĩ tới. Cô sẽ bại bởi một cái bất quá mới vài thập niên gian ra đời nhân cách. Xem ở. Chúng ta là cùng cá nhân phân thượng. Xin quên ngươi. Thanh âm kia ở dần dần biến thấp. Một vân lính nhíu mày, ngừng thở nghe. Ly nàng. Cách xa nàng một chút. Cái kia cùng ngươi giống nhau. Ra đời chỉ là vì bị đẩy ra đi ra hỏa. Ai? Đông? Cha? Cha? Một vân linh trong tay mặc nghiên rơi xuống ở nghiên thượng, hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tầm mắt chậm rãi chuyển qua mính trà trên người. Nàng lúc này chính túi đầu, động tác lưu sướng vẽ ra một trương trương đùa chú, khinh phiêu phiêu quần áo theo nàng động tác giống khiêu vụ phiêu động. nghiêm túc thời điểm miệng nàng sẽ thoáng hơi cố lấy, cũng cắn môi dưới, thoạt nhìn giống như là đang giận lẩy giống nhau. tuy bất đồng với ngày thường minh trà nhưng lại dị thường đáng yêu rất nhiều một vân linh trong đầu hỗn độn cảm ở dần dần mà rút đi theo người kia cách biến mất tựa hồ cả người trở nên nhẹ nhàng rất nhiều hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người khác cách theo như lời nói hắn nói minh trà cùng hắn giống nhau đều là ở nào đó âm hưu hạ mà ra đời một vân linh cẩn thận nhớ lại hắn cùng nàng tương phùng hết thảy ẩn ẩn cảm thấy minh trà cùng chính mình hoàn toàn tương phản nhưng lại là cùng loại Minh Trà là ngàn thế làm việc thiện, mà hắn là ngàn thế làm ác. Hắn coi hết thể vì bùi đất, mà Minh Trà coi trọng vạn vật. Bọn họ hai người, đều có được hai cái tính cách, hiện giờ hắn đã cùng một cái khác nàng dung hợp, mà Minh Trà đâu. Ở bất chi bất giấc chung, nàng đã không bao giờ sẽ giống lúc ban đầu giống nhau hai cái cá tính vừa xem hiểu ngay hoàn toàn tương phản. Hiện giờ nàng gồm thâu hoạt bắt cùng ôn hòa hai mặt, nhưng là Minh Trà chính mình tựa hồ cũng không có phát hiện. Vô luận là cha mẹ thậm chí sư môn, những cái đó đã từng cùng hắn tương liên hệ ràng buộc đều ở bất chi bất giác chung bị vận mệnh chặt đức, ở gặp được mính trà chi gian, hắn cô độc một mình. Mà mính trà đâu? Ở một đời thế chuyển sang kiếp khác chung, nàng đồng dạng trải qua có được cùng mất đi quá trình, trọng tình nàng sở thừa nhận đau xót có thể nghĩ, hiện giờ cũng là, nàng bị bắt rời xa nàng người nhà. tựa hồ xác thật là có cái gì ở dẫn đường? làm cho bọn họ làm nhạt giang buộc, chính là bất đồng với hắn bị hoàn toàn chặt đứt hết thể giang buộc, nhưng minh Trà vẫn là đang không ngừng tiếp xúc người khác thiện ý, làm nàng vị này công đức tu sĩ, càng thêm yêu quý thế giới này. minh Trà có bao nhiêu thích thế giới này, như vậy nàng mong muốn ý trả giá liền càng nhiều, thậm chí là sinh mệnh, mà hắn ngàn thế chuyển sang kiếp khác đều ở bị hết thể ngăn cách bởi ngoại, ngàn thế cô độc, ở gặp được thay đổi hắn hết thẻ minh Trà thời điểm tự nhiên mà vậy sẽ bị hấp dẫn. Hiện giờ hắn, cũng đồng dạng nguyện ý vì minh trà trả giá hết thảy. Hắn ngàn thế cô độc, không chỉ là làm ác trừng phạt, vẫn là ở tăng mạnh hắn thích thượng minh trà. Lợi thế, một vân lĩnh mặt dần dần mất đi huyết sắc, kia vẫn luôn như giếng cổ không có bất luận cái gì gợn sóng đôi mắt, ấp ủ nùng liệt tắc ý. Cảm giác trong phòng càng ngày càng lạnh, minh trà rối tay xoa xoa cánh tay, nàng quay đầu nhìn nhìn một vân lĩnh, thấy hắn đang ở phát ngốc, sắc mặt còn một mảnh trắng bệnh. Liền chạy đến một bên trên bàn nhỏ đổ một ly trà thủy, nhét vào hắn lạnh leo trong lòng bàn tay, nói, ấm ấm áp. Nói xong, nàng lại xoay người đóng lại sở hữu cửa sổ, đối ôm chén trà nhìn nàng nửa ngày không nói một vân linh nói, ở tại trên đỉnh núi chính là muốn lanh một ít, ngươi đi về trước thêm kiện quần áo đi. Minh trà. ân Trong tay hắn chén trà bị đặt ở trên mặt bàn, có chút thô lỗ lực đạo làm nước trà tràn ra chén trà sái lạc ở trên mặt bàn. Minh trà vội vàng dối tay muốn rời đi chính mình bùa chú, nhưng giây tiếp theo, lại bị bỗng nhiên chủ động lên mục vân lĩnh gắt gao mà ôm lấy. Mục. Một... Mục vân lĩnh. Minh trà bị hoảng sợ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Mục vân lĩnh nhắm mắt lại, trong lòng phẫn nộ không có một chút ít yếu bớt. Nếu hắn ngàn thế luân hồi là trừng phạt đúng tội nói, kia Minh trà dựa vào cái gì phải bị hy sinh. Minh trà bị mục vân linh ôm vào trong ngực, đúng là xấu hổ không thôi thời điểm. Đồng nhiên toàn bộ triều vân kết giới chấn động hạ, cái loại này như là có thứ gì trực tiếp đánh trái tim cảm giác nháy mắt đánh vỡ một vân lĩnh cùng mính trà ràng co, hai người đồng thời nhìn phía trên không, biểu tình túc hởi, theo sau một vân lĩnh bung ra tay, chuyển vị ôm chặt mính trà phần eo, một cái khắc lòng bàn tay quay cuồng, đem không biết tàng đến nơi nào truy thủ đặt trưởng thượng. Cái loại này gõ trái tim cảm giác liên tiếp vào tới, tuy không đau khổ, nhưng lại lệnh người khẩn trương lên. một tay bắt lấy một vân linh ống tay háo minh trà mang theo hắn mở ra cửa phòng đi ra ngoài chỉ thấy hành lang giải thượng đệ tử giống như bọn họ tạm thời đình chỉ trong tay công tác phần lớn người bay nhanh trở về phòng sửa sang lại hành trang lấy ra pháp khí chuẩn bị nên chiến càng ngày càng nhiều người chạy tới lúc trước an bài tốt nên chiến vị trí minh trà cùng một vân lính thấy thế cũng nhanh chóng chạy tới đại điện bên trong bọn họ hai người cũng không có bị an bài bất luận cái gì nhiệm vụ cho nên ở địch nhân tập kích thời điểm chỉ có thể đi trước chính điện chờ đợi điều khiển. Nguyên bản tự trưởng môn bế quan lúc sau liền vẫn luôn chống trải đại điện lúc này hiếm thấy tụ tập nổi lên Triều Vân Tông sở hữu trưởng lão cùng phong chủ, kia ở tu tiên giới vốn dĩ hẳn là tính khó gặp nguyên anh, kim đan tu sĩ ở Triều Vân Tông số lượng lại không ít, ước chừng có trên trăm vị. Hiện giờ ở chiến tranh lúc sau, các đệ tử mới phát hiện, nhà mình Tông môn biểu hiện ở bên ngoài lực lượng, kỳ thật bất quá chỉ có một phần ba thôi. Làm đại lý trưởng môn hắc du đã vội đến sức đầu mẹ chán, lúc này cũng không rảnh lo mính trà cùng một vân lĩnh. Nhưng thật ra kia dương tiêu thực nhàn, hắn điều chân bắt chéo ngồi ở đại điện sơn biên địa phương, không hề khẩn trương cảm ăn quả nho, khắp nơi nguyên anh tu sĩ cùng phong chủ đều ở một tiểu thốc một tiểu thốc khẩn trương giao lưu, chỉ có hắn một người bị độc lập bên ngoài. Mính trà, một Lão đệ, các ngươi tới a. Nguyên bản nhàn nhàn không có việc gì Dương Tiêu đảo mắt nhìn đến mính trà cùng một vân lĩnh, giơ tay vây vây thập phần nhiệt tình hô. Hắn này vui sướng ngữ khí hôn loạn ở không khí nghiêm túc chính điện bên trong, có vẻ càng vì hạc trong bầy gà, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ở trong nháy mắt tập trung tới rồi mính trà cùng một vân lĩnh hai người trên người. Tuy rằng một vân lĩnh luôn là sụ mặt, nhưng từ lần trước từ bảo tháp ngã xuống đi lúc sau, Dương Tiêu liền đối với hắn thập phần nhiệt tình. tuy nói chỉ là đơn phương một đầu nhiệt mà thôi. minh chẳng một bên đối quen thuộc trưởng lão cùng phong chủ Vân An, một bên nghi hoặc đi qua đi, hỏi, Dương trưởng lão, ngươi như thế nào không có đi hắc dù trưởng lão bên kia đâu? Năng nhìn phía chủ vị, cơ hồ sở hữu trưởng lão đều tụ tập ở trưởng môn chi vị bên cạnh. Dương tiêu nuốt quả nho, phồng lên quay hàm nói, bọn họ nói cái gì ta cũng không hiểu, vừa rồi quá khứ thời điểm. hát du kia tiểu tử nói ta chỉ cần thành thành thật thật ở chỗ này ăn trái cây là được hóa ra là chỉ số thông minh thượng bị người ghét bỏ mính trà hiểu rõ dựa theo dương tiêu cá tính sợ là nói không được nói mấy câu liền sẽ ồn ào trực tiếp đánh đi lên đi theo càng ngày càng nhiều người tới rồi chính điện đại sảnh lúc sau trở nên giống chợ bán thức ăn giống nhau ồn ào kinh người đồng dạng ăn không ngồi rồi mính trà lôi kéo một vân lĩnh ngồi ở dương tiêu bên người Một bên ăn trái cây một bên nhìn người khác sức đầu mẻ chán mặt mang lưu sầu sợ hãi. Cũng không phải tất cả mọi người biết trưởng môn đang ở bế quan chữa thương, trừ bỏ chủ tâm trưởng lao ở ngoài, cũng chỉ có mính tràng mục vân lĩnh cùng quan thiên lục này vài vị đương sự biết được, cũng bởi vậy vài người mới có thể ăn không ngồi rồi ăn trái cây. Một vân lĩnh đồng dạng không phải nói nhiều người, đối chiều vân cũng không có bất luận cái gì lòng trung thành, hắn túi đầu kéo qua một mầm quả vải. Đôi tay linh hoạt bẻ ra quả xác, theo sau lấy ra hột đặt ở mâm, một chút bắt đến mính trà trước mặt, theo sau lại cúi đầu, bắt đầu xử lý một khắc bàn thanh long, chỉ là đương hắn đem cắt xong rồi thanh long phóng tới mính trà trước mặt thời điểm, lại thấy nàng vội vàng lắc đầu, nói: "Ngươi ăn đi, không cần phải xen vào ta." "Không thích." Một Vân Linh cũng không hảo tâm uổng phí mất mát, chỉ là hỏi, hơn nữa ghi tạc trong lòng. Đối mính trà làm bất luận cái gì sự đều là hắn tự nguyện. mà đều không phải là minh trà sở yêu cầu, bởi vậy nàng vui sướng hắn đồng dạng vui sướng, đó là nàng không mừng, hắn cũng sẽ không mất mát. Không phải, ta không kèn ăn, chỉ là vừa rồi kêu bàn quả vải là ta trong không gian, nhưng này bàn không phải. Minh trà thèm nhỏ dãi nhìn mắt thanh long, theo sau rũ xuống tầm mắt, thật dài lông mi ở trước mắt hình chiếu ra nho nhỏ bóng ma, nói, ngươi biết đến, ta chỉ có thể ăn cây ăn quả đồng ý ngắt lấy trái cây. Tiếp theo, nàng lại ngẩng đầu lên, mới vừa rồi huệ vải đảo qua mà quang, hương phấn nói, bất quá không quan hệ, ta có thể đi tìm thành lòng cây mẹ, đến lúc đó là có thể ăn tới rồi. Nói xong nàng đem một vân lĩnh giúp nàng lột ra quả vải hột thu hồi tới để vào không gian bên trong, đại chiến sự qua đi, ở tìm cái bình an địa phương làm chúng nó lớn lên. Nói lên điểm này, một vân lĩnh quay đầu cũng nghĩ đến năm đó cùng mính trà sơ ngộ ở trong rừng cây sự tình. khi đó hắn còn mãn đầu hốc nghị như thế nào bòn rút trên người nàng giá trị đông nhiên một trận gà nướng mùi hương sông vào mũi một vân linh theo khí vị nhìn lại liền thấy kia dương tiêu cư nhiên làm đệ tử chuẩn bị một bàn đồ ăn trung gian nướng tiên hạc thơm nồng thực chỉ là hương vị liền dẫn tới người ngón trỏ đại động toàn bộ đại điện đang ở vì tông môn an ủi mà buồn rầu các tu sĩ có nháy mắt trầm mặc theo sau sôi nổi nhìn về phía che mặt hát du một vân linh tầm mắt chỉ ở kêu bàn đồ an thượng dừng lại vài giây liền dịch tới rồi mính trà trên người thấy nàng cắn ngón tay một bộ mắt thèm bộ dáng nói ta đi bắt một con như thế nào không không không cùng một vân linh ở bên nhau lâu như vậy minh trà lập tức liền minh bạch một vân linh ý tưởng vội vàng nói ta nhưng không có biện pháp đối động vật yêu cầu phụng hiến huyết đủ, hơn nữa trái cây không có thịt quả cũng không sẽ chết nhưng là mất đi động vật lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ Có ai nguyện ý bị người ta ăn à? Nàng dù sao cũng là có được 999 thế ký ước người, lại như thế nào sẽ là đồ chay chủ nghĩa giả, nhưng cho dù đối những cái đó mỹ thực có bao nhiêu hòa niệm, cũng không dám phá giới, không chỉ có là bởi vì có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ, còn bởi vì nàng là chịu tải gia tộc hy vọng công đức tu sĩ, lại há có thể là tùy ý làm vậy? Mình trà rời đi tầm mắt, dối tay chọc chỉ còn lại có thịt quả quả vài nói. Đi hỏi người khác ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi thịt cho ta ăn à? Loại này lời nói ngẫm lại đều cảm thấy quỷ dị à? Ta nguyện ý. Mục Vân Lĩnh bỗng nhiên đáp. Minh Trà ngẩn ra hạ, theo sau bật cười, cảm ơn. Ta không muốn ăn thịt người. Nàng còn tưởng rằng Mục Vân Lĩnh chỉ là ở nói giỡn, lại không có nhìn đến hắn trong ánh mắt nghiêm túc. Minh Trà cũng không có đem lần này nói chuyện để ở trong lòng, mà Mục Vân Lĩnh lại đem nàng mới vừa rồi hâm mộ ghi tạc trong lòng. Hắn thúi đầu vì mính trà sông lên nước trà, tâm tư cũng đã chạy tới ăn thịt mặt trên. Chỉ cần được đến đồng ý, là được sao? Cho dù là động vật, cũng nên là có mới đúng. Chỉ cần có, vậy không có gì không có khả năng. Duy nhất làm hắn khó xử, liền chỉ có hắn cùng động vật giao lưu chứng ngại. Nhưng nếu vô pháp nghe hiểu động vật chi ngôn, nhưng nếu là yêu đâu? Đương Dương Tiêu đem tự bị một bàn rượu ngon món ngon một mình ăn sạch lúc sau. Hắc Du chờ trưởng lão tựa hồ cũng đã thương lượng ra cụ thể đối sách, bọn họ vẫn như cũ không có đem trưởng môn cụ thể tình huống báo cho mọi người, mà là bằng hư tính toán an bài nhân thủ. Thấy trưởng lão nhóm bắt đầu mang theo phong chủ nhóm rời khỏi đại điện, ăn uống no đủ dương tiêu dùng tay háo xoa xoa miệng, chủ động đi ra phía trước đối khỏe miệng chịu động Hắc Du nói, lao đệ, không cần cùng ta khách khí, có gì sự cứ việc phân phó. Ta đã chờ không kịp muốn đi ra ngoài đánh người. Nói hắn mạnh mẽ chụp phủi hắc du bả vai, kia đại ba trưởng trực tiếp đem hắc du thân mình chụp mềm đi xuống một nửa, nhưng hắn tựa vô sở rắc giống nhau, vẫn cứ đem bàn tay đặt ở kia chịu đủ tàn phá trên vai. Hắc du khỏe miệng chịu động càng vì rõ ràng, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt hắn lặng yên lui ra phía sau hai bức tử dương tiêu bàn tay hạ dịch hai, ngượng ngùng cười nói, không, không có việc gì, mới vừa rồi Huyễn lăng sư tỷ nói, tới gần chỉ có Hoành khoáng tông trưởng môn một hàng. Bằng bọn họ căn bản vô lực phá giải tông môn đại trận ta chờ không cần lo lắng, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Là tổ thành kia tiểu tử A, thật là thiếu tấu hùng hóa tử. Còn dùng đề phòng cái gì A, trực tiếp phóng ta đi ra ngoài, một giây muốn hắn mạng nhỏ. Dương Tiêu xoa tay hầm hề nói, đã sớm xem cái kia dám can đảm coi khinh trưởng bối người trẻ tuổi không vừa mắt. Nói xong, hắn đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, túng hắc du tay háo đem hắn xả lại đây. Hỏi, hoành khoáng tông đi theo tới mấy cái trưởng lão. Thấy vị sư huynh này rốt cuộc có gật đầu não, biết kiêng kỵ quần đầu cẩn thận hành sự, Hắc Du rất là vui mừng, nói, tới hai cái, trừ bỏ kia tổ thành chân nhân ở ngoài, còn còn có hoành khoáng tông minh thành tử trưởng lão cùng cùng thông chân nhân hai vị nguyên anh tu sĩ. Đối mặt ba cái nguyên anh giai tu sĩ, mặc dù là nguyên anh hậu kỳ dương tiêu, cũng không thể dễ dàng ra tay đi. Sau khi nghe xong, Dương Tiêu không những không có như hát dù suy nghĩ như vậy có điều cố kỵ, ngược lại khinh thường khẽ hừ một tiếng, nói, kia minh thành tử bản thân tư chất bình thường, bất quá là dựa vào pha giới đan mới trở thành nguyên anh tu sĩ, hiện giờ thọ nguyên đã đem thẫn, kéo dài hơi tàn thôi, chỉ sợ cũng chỉ có tự bạo lên sẽ có thể thương đến ta. Đến nỗi tổ thành kia tiểu quỷ căn bản là không ở ta trong mắt, duy nhất còn có điểm mở đầu, đó chính là cùng thông láo quỷ. Bất quá kia lão tiểu tử từ trước đến nay tích mệnh, bằng không cũng sẽ không chậm chạp không độ hậu kỳ kiếp, hiện giờ vừa lại đây tìm chết, khẳng định là trên tay được cái gì bảo bối. Dương tiêu nheo lại đôi mắt, không chỉ có không có kiên kỵ, ngược lại hương phân nói, hắc du, làm ta ra tay đi. Khẳng định đánh đến đám kia ra hỏa hoa rơi nước chảy. Hắc du hắc mặt trầm mặc hồi lâu, hảo sau một lúc lâu, mới ở Dương tiêu chờ mong trong ánh mắt nói. Ngươi đồ đệ quan thiên lục còn không có xuất quan sao. Dương Tiêu không hiểu việc này vì cái gì sẽ xả đến chính mình đệ tử, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, kia tiểu tử tương đối phiền thoái, trong cơ thể lực lượng quá thừa, nếu không phải cảnh giới kém đều có thể trực tiếp phi thăng, nhưng tùy thời cũng có khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên trưởng môn ở trưa thương phía trước cho hắn vẽ cái pháp trận, ở độ kim đang kiếp thời điểm thuận tiện đem dư thừa lực lượng dẫn vào hắn chỗ. khả năng đến cái 3 năm 10 năm mới có thể xuất hiện đi. Giải thích xong, hắn lại túm Hắc Du cổ áo cơ cơ nói, để ta đổ đệ làm gì, chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài. Hắc Du thở dài, kia quan thiên lục là cái thông minh khéo đưa đẩy người, nếu là hắn ở nói, khẳng định có rất nhiều phương pháp có thể đem Dương Tiêu lừa dối đi. Hắc Du buồn rầu từ Dương Tiêu trong tay giải cứu hồi quần áo của mình, vắt hết óc suy nghĩ cái lấy cớ, nói, Dương trưởng Lão, Ngươi không thể đi ra ngoài à, ngươi quên trưởng môn bế quan phía trước công đạo cho ngươi nhiệm vụ sao? A nghe được trưởng môn nhiệm vụ, Dương Tiêu lập tức thu liếm lên, đối với vị kia hắn đời này duy nhất kính sợ người, hắn nhất quán là theo bản năng phục tùng, vội vàng nói, ngươi nói, trưởng môn có nhiệm vụ cho ta. Ta như thế nào không biết? Lúc ấy người nhiều tương đối loạn, ngươi khả năng không nghe được đi. Hát Du mặt vô biểu tình giải dối. Địa trưởng môn muốn ta làm cái gì? Trưởng môn hiện giờ dưới mặt đất dưỡng thương, đúng là quan trọng thời điểm, một chút sai lầm đều không thể ra, ngươi muốn bảo hộ hảo địa cung, để ngừa có người nhân cơ hội đánh lén. Hơn nữa, công đức tu sĩ chính là đối tông môn tới nói quan trọng nhất người, trăm triệu không thể có điều sai lầm, ngươi nhất định phải đem nàng bảo hộ thỏa đáng. Hán sát có chuyện lạ nâng lên tay, lặng lẽ tụ tập khởi nội lực, dùng sức chụp đến dương tiêu trên vai. Lén lút cho chính mình hết giận nói, chúng ta tông môn có lẽ có gian tế, ngươi nhất định phải thận trọng. Cư nhiên là như thế này. Dương Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt không có nửa điểm đau ý, tựa hồ trên vai chỉ là rơi xuống cái rồi bỏ mà thôi. Lo chính mình nói, như thế ta liền không ra đi, chuyên tâm thủ trưởng môn cùng tiểu cô nương, chuyện sau đó liền giao cho các ngươi. Hát Du run rẩy thu hồi tay, lòng bàn tay đau đến chết lặng, cắn răng thật mạnh gật gật đầu. thân thể như vậy ngạnh nha là cục đá tu luyện thành tinh đi làm thủ phương triều vân trận địa sẵn sàng đón quân địch mà hoành khoáng tông đang ở đưa tiễn kia một đội từ trưởng môn tự mình mang đội tiên phong quân cũng không biết bọn họ kỳ thật đã tránh được một hồi hạo kiếp hoành khoáng nhị trưởng lão đầy mặt vẻ đau xót lôi kéo minh thành tử tay đôi mắt nhìn chằm chằm trưởng môn lời thề son sắt cùng kia cùng thông chân nhân rời đi thân ảnh không cấm đỏ đôi mắt nước nở nói lúc trước tuyển trưởng môn thời điểm Vẫn là hấp tâm à? Hiện giờ? Hiện giờ này thật là hại thất đệ ngươi. Tất cả mọi người biết, nếu là xảy ra chuyện, Minh Thành Tử tất nhiên sẽ lấy chết tương hộ trưởng môn, mà kêu cùng thông sư huynh nói như thế nào đều là nguyên anh trung kỳ, cũng đủ tự bảo vệ mình, nói đến chân chính sẽ có tánh mạng nguy hiểm, rốt cuộc vẫn là Minh Thành Tử một người. Không. Trưởng môn cách làm tuy rằng thiên chân, nhưng ta hoành khoáng tông cũng đúng là suy sụp, mượn này một bác cũng cũng không không đúng. Minh Thành tử cười nhạt vô vô nhị trưởng lao tay, nói, vô luận này chiến thắng phụ, trưởng môn đều sẽ có điều trưởng thành, đến lúc đó còn muốn dựa vào các vị sư huynh đệ chiếu cố nhiều hơn hắn. Nói, hắn trịnh trọng đứng dậy, hướng tới vài vị trưởng lão hành lễ, theo sau quyết tuyệt xoay người, đuổi kịp phía trước trưởng môn bước chân. Thất đệ vài vị trưởng lão nhìn nhau không nói gì, lại đều đỏ đôi mắt, ngàn năm làm bạn chi tình, so huyết mạch ràng buộc còn muốn sâu nặng. Ở cảm thấy Minh Thành Tử đổi kịp chính mình bước chân lúc sau, Tia trưởng môn cùng cùng thông chân nhân mới cùng nhau vận khởi pháp quyết bay lên không trung, bất đồng với Minh Thành Tử ngưng trọng, hai người tựa vô nửa điểm tâm lý gánh nặng, dọc theo đường đi nói nói cười cười, đối với thuộc về triều vân tông núi non chỉ chỉ trò trò, tựa hồ đã trở thành người thắng, trở thành khu vực này chủ nhân giống nhau. Hai người đều không có cùng Minh Thành Tử nói chuyện ý tứ, mà người sau cũng không có mở miệng, Chỉ là tại hậu phương hộ vệ đi theo mà đến tinh anh các đệ tử, để ngừa niên thiếu bọn họ không cẩn thận rơi vào bấy dập bên trong. Ở đoàn người không hề sở giáp gian kỳ thật đã đi vào triều vân mê trận, kia trước mắt liên miên phập phòng núi non, thậm chí là triều vân tông kia nhắm chặt đại môn cùng hư không kết giới nội kiến trúc, đều bất quá là mê trận sở biến ảo cảnh tượng. Mà bọn họ càng không biết chính là, ở bất chi bất giác lầm đạo trung bọn họ đã tiến vào nhất nguy hiểm lôi sơn bên trong. Còn ở hướng kia bị lôi điện sỏ xuyên qua chủ phong đánh tới Dọc theo đường đi như thế bình tĩnh Nhưng thật ra làm mình thành tử bất an lên Hán Tu Vi hữu hạn Khó có thể nhìn ra sơ hở Nhưng cũng bởi vì Tu Vi nhỏ yếu mà càng vì cẩn thận Đối với vẫn như cũ ở phía trước mang đội Hay còn không biết nguy hiểm trưởng môn nói Trưởng môn Nơi này tình huống không đúng Không bằng trước cha xét một phen ở tiếp tục đi tới Làm sao vậy? Tổ thanh dừng lại bước chân Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Lại không biết Minh Thành Tử cẩn thận đã cứu hắn một lần. Ở kia mê trận dưới, tổ thành chân nhân phía trước 10 mét chỗ đó là lôi sơn tuyệt bích. Có một cổ mùi khét, nhưng ta trở lại không thấy lôi sơn, sợ là có trá. Minh Thành Tử thành khẩn nói. Ngươi nếu là sợ, đại nhưng chính mình trở về. Tổ thành chân nhân tức giận nói. Trường môn Minh Thành Tử còn tưởng lại khuyên, lại thứ bị người đánh gãy. Lần này kia cùng thông chân nhân cư nhiên chạm lại hắn kia một bên, cùng nhau khuyên nhủ thất để nói không sai, vẫn là cẩn thận vì thượng, chúng ta lúc trước vẫn luôn ở trên không phi hành, kia tông môn rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng nhưng vẫn khó có thể tới gần, có lẽ thực sự có miêu nị, chúng ta vẫn là trước đi xuống nhìn xem. Thấy cùng thông chân nhân cũng như vậy nói, tổ thành trưởng môn mới không tình nguyện gật gật đầu, đi theo cùng nhau phi rơi xuống đi, mà ở đoàn người rất xuống lúc sau. Một con chim bay đi xuống lao xuống quá tổ thành trưởng môn lúc trước sở chạm nơi phía trước, sau đó, nháy mắt bị sấm đánh vì cho tàn. Ở cùng thông chân nhân điều hòa hạ, ba người bình an đáp xuống ở mặt đất, lòng bàn chân mới vừa vừa tiếp xúc với mặt đất, liền bị trên người bỗng nhiên đánh úp lại âm lãnh cảm hoảng sợ, tiếp như là toàn thân bị xa lạnh băng làn ra sở cuốn quanh thượng cảm giác mà quỷ dị chính là, hô hấp không khí lại là cực nóng, liền giống như Minh Thành Tử lúc trước lời nói. có một cổ nùng liệt bỏng cháy hương vị. Cái này nhận chi làm tổ thành tâm tình miễn cưỡng hảo một ít, nhấp môi nhìn về phía Minh Thành Tử, dùng thấp buồn thanh em nói một tiếng xin lỗi cùng cảm ơn. Minh Thành Tử cả kinh, theo bản năng nhìn về phía đã đỏ mặt quay đầu đi tổ thành chân nhân, trong lòng có chút an ủi, tuy rằng cuồng vọng chút, nhưng trung quy vẫn là cái biết sai có thể sửa hảo hài tử, chờ hắn càng vì thành thủ, cũng sẽ là ưu tú trường môn. Các ngươi tiểu tâm chút, Này cổ lạnh lẽo không quá tầm thường. Cùng thông chân nhân nói xong, đầu tiên ở chính mình trên người thi triển cái hộ vệ pháp quyết. Minh thành tử cùng tổ thành chân nhân thấy thế, cũng lập tức làm theo. Nhưng cho dù là như thế, nhìn không thấy sương mù vẫn như cũ trải rộng ở toàn bộ núi rừng. Khi bọn hắn đi vào thời điểm, cũng đã lâm vào trong đó, này bốn phía hết thảy, thậm chí là hiện giờ cảm giác được lạnh lẽo, cũng bất quá là ảo giác thôi, vì che giấu phía trước kia cực nóng lôi sơn. Đồng nhiên, nặng nề tiếng bước chân từ nơi xa vang lên, tựa hồ có một đội nhân mã đi ở này trong núi. Tổ thành chân nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng ở bốn phía hạ tình âm chú ngữ, dẫn theo tông môn đại gia, cẩn thận hướng tới phát ra âm thanh phương hướng đi qua đi. Bọn họ trốn tránh ở cự thạch phía sau, chờ đợi nơi xa kia đội người đi qua, từ xa nhìn lại, ở mênh mông xương ngủ bên trong. Một đám người mặc triều vân cấp thấp đệ tử trang phục người đang ở một vị trúc cơ tu sĩ dẫn dắt hạ hướng phía trước tiến lên, bọn họ trên người còn mang theo hái thuốc công cụ. Triều vân đám kia ra hỏa, tới rồi như thế nông nỗi cư nhiên còn như thế đại ý phóng các đệ tử ra tới, các ngươi ở chỗ này chờ, ta chảo một cái lại đây dẫn đường. Nói chuyện chính là tổ thành chân nhân đệ tử, đã là kim đan tu sĩ chí ý hắn tính cách cùng hắn sư phụ tổ thành cùng loại, mà ở đông đảo đệ tử trung nhất đến yêu thích cùng coi trọng lần này thử triều vân hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống đồ nhi cẩn thận tổ thành chân nhân cũng không có ngăn cản chí ý tứ ngược lại rất là tán thưởng nhìn đệ tử như thế dũng cảm thấy vậy minh thành tử quay đầu nhìn mắt cùng thông chân nhân biết trưởng môn chỉ biết nghe hắn vài câu khuyên nói như thế tùy tiện phái đệ tử đi ra ngoài thỏa đáng sao Triều Vân Tông mặc dù là không có tỏa tinh huy cũng vẫn như cũng là một đại môn phái, hiện giờ thế cục còn sẽ phái bình thường đệ tử ra tới hái thuốc, này có phải hay không quá mức khác thường, cùng thông sư minh, chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn đi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy tổ thành hư lạnh một tiếng làm bộ không nghe được, Minh Thành tử có chút xấu hổ, mà cùng thông chân nhân tự tin cười cười, hai tay vây quanh ở trước ngực nói, thất đệ chớ có lo lắng, mặc dù là có trá lại như thế nào. chí ý chính là kìm đàn tu sĩ mà đám kia bất quá là trúc cơ mà thôi liền tính là ra cái gì ngoài ý muốn có chúng ta ba cái ở một bên bảo hộ cũng có thể kịp thời ra tay minh thành tử sau khi nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại miệng hắn khẩn trương nắm chặt nắm tay nhìn theo chí ý lặng yên tiếp cận kia trúc cơ tu sĩ theo sau ở quẹo vào địa phương bỗng nhiên bay ra đi cầm đao từ kia trúc cơ tu sĩ đỉnh đầu chặt bỏ mắt thấy liền phải đem người nọ chém thành hai nửa. Tổ Thành cùng Minh Thông lộ ra vừa lòng tươi cười, mà Minh Thành tử tắc neo lại đôi mắt, trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, kia bị đao chém trúng chúc cơ tu sĩ thân ảnh đống nhiên vặn vẹo hạ. Tiếp theo toàn bộ hái thuốc đội ngũ toàn bộ biến mất không thấy, mà lúc này chỉ ý mới cảm giác được khác thường, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. ở hắn chân tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt. Xanh đậm sắc lôi điện nháy mắt quấn quanh ở hắn trên người, trực tiếp. Đem một vị kim đan tu sĩ chém thành cho bụi. Chí ý thân ảnh nháy mắt hóa thành hư hảo, mà ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, còn lại là một chỗ sông nhỏ, nước sông thượng là rậm rạp lôi vóng. Chí ý. Tổ thành chân nhân thiếu chút nữa đứng không vững, hắn cả người hư thoát lay động hạ, một tay đỡ lấy cự thạch, liền cùng thông chân nhân đều đẩy mặt trắng bệnh, ai cũng không nghĩ tới. Hy sinh sẽ đến như vậy đột nhiên không kịp dự phòng cùng nhanh chóng. Minh Thành tử bi thông nhắm mắt lại, phía sau các đệ tử cũng hoặc là bi thương hoặc là sợ hãi, còn có một ít đã có lùi bước chi ý, nhưng càng nhiều người lại là bốc cháy lên thù hỏa, muốn vi sư huynh báo thủ. Trường môn thấy tổ thành chân nhân mặt không còn chút máu, Minh Thành tử khuyên nhủ: chúng ta đối chiều vân hoàn toàn không biết gì cả, thả bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, vẫn là đi về trước. Ở bàn bạc kỹ hơn đi, mất đi nhất coi trọng đệ tử, tổ thành chân nhân rốt cuộc vô pháp đối minh thành tử lộ ra khinh thường ánh mắt, hắn hai mắt đồng tử, ở hận cùng sợ hãi chung giấy rua, hắn không phải sợ hãi tử vong, lại sợ hãi mất đi càng nhiều đệ tử, bởi vậy ở minh thành tử khuyên bảo thời điểm, lần đầu tiên sinh ra giao động. Hắn xác thật là quá tự đại thiên chân, cho rằng thành nguyên anh tu sĩ, liền cũng đủ che chở mọi người bình an lui lại. không dám thừa nhận mất đi càng nhiều đệ tử kết quả, tuy rằng trong lòng tràn đầy hận cùng không cam lòng, tổ thành chân nhân vẫn là cứng đờ gật gật đầu, nói, Minh Thành tử trưởng lao nói rất đúng, chúng ta, trâm đã, ở tổ thành trưởng môn hạ quyết định phía trước, cùng thông chân nhân ra tiếng ngăn cản, hắn khỏe miệng cong lên, tự tin tràn đầy nhìn mắt không trung, nói, bất quá là cái mê trận mà thôi, phá hắn đó là, lần này ta chờ xuất động, Bất lực trở về chẳng phải là làm người khác chê cười Nhưng là tổ thành lại như thế nào không biết điểm này Nhưng hiện giờ lại có biện pháp nào đâu Trường môn ngươi mang theo thất đệ cùng các đệ tử triệt xa một ít Ta muốn tại nơi đây độ kiếp Cùng thông chân nhân lời nói bế Trên người đã bay lên màu trắng ngà ôn nhuận quan mang Không ngừng có màu trắng quang điểm từ thân thể hắn bên trong bay ra Cả người như là giống như muốn phi thăng tiên nhân giống nhau Thần thánh Trang nghiêm Cùng lúc đó Trên đỉnh đầu xanh thẳm không trung bắt đầu phát sinh chuyển biến, mây trắng dần dần chuyển vì thâm sắc, trong không khí âm lanh ở lôi kiếp dưới áp lực dần dần lui tán, cảnh sát chung quanh tựa hồ ẩn ẩn ở vặn vèo thay đổi. Lôi kiếp chi lực đã suy nghĩ mê trận hiệu quả sao Minh Thành Tử tự mình lẩm bẩm, bởi vì mê trận lực lượng yếu bớt, kia chặt chẽ lôi điện thanh âm trở nên rõ ràng lên, nhận thấy được điểm này, Minh Thành Tử nhắc nhở nói, cùng thông sư Minh, tại nơi đây độ kiếp không quá thỏa Ngươi xem bốn phía tiếng sấm tuyệt không gần là lôi kiếp trí lực, kia Triệu Vân bị lôi sơn vần quanh, tuy rằng bị mê trận che giấu, nhưng lôi sơn hiển nhiên cử ta trở gang tất xa, lại lần nữa độ kiếp chỉ sợ sẽ cùng nhau dẫn động lôi sơn chi lôi, lệnh kiếp nạn này độ. Người tu hành cả đời tiến giai chung, càng là cao đẳng càng là khó có thể tiến đến giai. Nguyên anh dưới trung kỳ hậu kỳ đều sẽ không có lôi kiếp, nhưng nguyên anh tu sĩ mỗi lần từ giữa kỳ tiến giai hậu kỳ. Đều phải trải qua một hồi lôi kiếp, kiếp nạn này không thể so tiến giai nguyên anh khi nguy hiểm, không có tâm ma kiếp, nhưng lôi phạt uy lực lại vẫn như cũ cường đại, chính là tôi thể rèn trí chi lôi. Thất đệ không cần lo lắng, ta có pháp bảo hộ thân. Cùng thông chân nhân cười lấy ra kêu mặt màu đỏ thám tiểu kỳ, nói, đây chính là trung giai tiên khí, nho nhỏ, nhỏ phàm giới chi lôi, có thể loại nói như thế nào. Minh thành tử không cần phải nhiều lời nữa. mà tổ thành chân nhân tắt lại bốc cháy lên một tia ý chí chiến đấu, trước tiên đối cùng thông chân nhân nói thanh hỷ, liền mang theo một đám người bay nhanh rời xa này phiến lôi vùng núi vực. Chờ bọn họ đi xa lúc sau, cùng thông chân nhân cầm trong tay màu son kỳ bay lên không trung, rất là kiêu ngạo khoanh tay mà đứng, hắn trương dương ngẩng đầu nhìn trời, đống nhiên quá lớn, triều vân tông rùa đen rút đầu, mở to hai mắt nhìn kỹ xem, bần đạo độ kiếp nguyên hậu đi. bị bỏ thêm pháp thuật trở nên càng vì to lớn vang dội thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ núi non, kết giới bên trong triều vân đệ tử các nộ mục nhìn phía không trung, tuy rằng cùng thông chân nhân vô pháp nhìn đến dấu ở kết giới phía dưới triều vân tu sĩ, nhưng kết giới bên trong người ngẩng đầu là có thể nhìn đến hắn. Ở tại chủ phong phía trên mính trà cùng một vân lĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, kia cùng thông chân nhân liền ở bọn họ chính phía trước, ở đồng dạng độ cao hạng, hai người nhìn đến càng vì rõ ràng. địch nhân ở chính mình tông môn địa bàn độ kiếp không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã dương tiêu đông nhiên hiện thân ở mính trà cùng một vân lĩnh phía trước nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi hai cái ngốc tại nơi này mà động lao tử đi đem kia hôn đản chuộc được tới từ từ trưởng lão mính trà vội vàng đem nửa cái thân mình dò ra ngoài cửa sổ duỗi tay túm chặt dương tiêu trên dưới bay múa đai lưng bên người một vân lĩnh bị nàng đống nhiên động tác hoảng sợ vội vàng duỗi tay để lại mính trà bà vai. bị túm chặt đai lưng Dương Tiêu không dám lộn xộn quay đầu lại cả giận nói chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tiểu tử này ở chiều vân độ kiếp thành nguyên hậu sao độ kiếp lại không nhất định đều sẽ thành công Minh Trà tầm mắt định ở kia màu son kỳ thượng nhẹ giọng nói kia đồ vật xác thật là tiên giai trung phẩm không sai nhưng khí linh lại là nhập ma tuy rằng kia mặt màu son kỳ che giấu thực hảo đem bản thân nhập ma ma tính hoàn toàn thu liếm lên Nhưng này đó thủ thuật che mắt căn bản vô pháp giấu giếm chủ công đức tu sĩ đôi mắt, ở Mính Trà trong tâm mắt, một đoàn đoàn hắc khí đem cùng thông chân nhân toàn bộ bản cuốn lên tới, như là một cái triển thụ cự xà. Nhưng làm công đức tu sĩ, Mính Trà lần này lại lựa chọn làm như không thấy, cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, tuy rằng sử dụng tiên khí nhập ma, nhưng nếu là hắn bản nhân không có phạm phải cái gì ngập trời tội ác nói, cũng sẽ không bị thiên đạo trừng phạt. Mà kia tiên giai hồng kỳ cũng xác thật là tiên giới chi vật, chỉ là không hiểu được vì sao khí linh nhập ma đạo, cũng không hiểu được cùng cùng thông chân nhân có gì quan hệ. Dương Tiêu mở mịt gãi gãi cái hốt, quay đầu nhìn kia cùng thông chân nhân liếc mắt một cái, nhưng tốt xấu là nghe theo khuyên bảo không có tiếp tục tiến lên, chỉ là quay đầu lại hỏi, cùng thông này lão tiểu tử bản lĩnh không tồi, điểm này lôi kiếp không khổ sở à, Minh trà đây là có ý tứ gì? Minh trà lắc lắc đầu, Không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là ý bảo Dương Tiêu tiếp tục xem đi xuống. Dương Tiêu không chiếm được trả lời, nhưng cũng nghĩ đến cái kia trưởng môn yêu cầu hắn bảo hộ Mính Trà nhiệm vụ, chỉ có thể an mại trụ tính tình ngồi ở cửa sổ thượng, cùng Mính Trà cùng nhau nhìn về phía nơi xa ngửa mặt lên trời cười to cùng thông chân nhân. Cùng Dương Tiêu hoàn toàn nhìn không tới bất đồng, một vân linh tầm mắt lại cố định ở cùng Mính Trà cùng cái điểm thượng, chỉ là ở Mính Trà xem ra kia màu đỏ thâm khủng bố ma khí. ở một vân lĩnh trong mắt lại là cực kỳ hấp dẫn người làm hắn trong lòng dâng lên một cổ khắc thường đói khát cảm hắn nghi hoặc như mày theo bản năng nhìn chằm chằm khẩn kia hồng kỳ mà đói khát cảm cũng đồng dạng càng thêm kịch liệt lên giống hắn như vậy hành tẩu giang hồ khi khả năng mấy ngày không ăn cơm người còn có thể có như vậy đói khát cảm hiển nhiên rất là không bình thường nhưng hiện giờ hắn cũng sờ không rõ ràng lắm tự thân tình huống càng đừng nói phá vỡ kết giới đi ra ngoài hấp thu kia ma khí chỉ có thể cố nén xuống dưới nỗ lực rời đi tầm mắt lôi kiếp chi vân lăn lộn thành một đoàn đoàn cùng thông chân nhân lần này nên kiếp hành động có thể nói là thanh thế to lớn không chỉ là triều vân liền vẫn luôn dám thị triều vân hướng đi mặt khác các đại môn phái cũng sôi nổi đem thần thức huyết tán lại đây tất cả mọi người đang tìm kiếm thời cơ thừa an tông lều lớn nội trừ bỏ hoành khoáng tông trưởng môn vắng họp ở ngoài còn lại hoàng quang tông cùng giật tiên môn trưởng môn đều tụ tập tại đây ba người cùng nhau ngắm nhìn phương xa hết thảy thuận tiện trao đổi thế cục thừa an tông trưởng môn khải quang chân nhân đem thần thức ngoại phóng nhưng bản nhân lại ở vẽ một mặt cây quạt đem mặt quạt vẽ hào lúc sau hắn mới dừng lại bút lông nói xem ra triều vân tông quả nhiên có chút miêu nị chúng ta lúc trước bất động xác thật là đúng miêu nị không có tinh huy chân quân Đám kia ra hỏa đều trốn tránh không dám ra tới, rõ ràng là sợ rồi sao, không nghĩ tới, liền dương tiêu đều làm rùa đen rút đầu. Hoàng Quang Tông trưởng môn Lê Phi chân Nhân cười lạnh nói, vẻ mặt của hắn có chút tối tam, lúc trước đối tỏa tinh huy có bao nhiêu sợ hãi, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Tuy rằng tinh huy chân Quân ở hắn tuổi trẻ thời đại hung danh hiền hách, nhưng cũng là kia một thế hệ nhân tâm trung thần tượng, hắn nuôi hắn đã kính lại sợ, nhưng hiện giờ mất hắn che chở sau. Các đệ tử liền tông môn bị vũ nhục khi xuất chiến dũng khí đều không có, thật đúng là lệnh người cảm giác tấm lãnh. Một thế hệ chân quân, đệ tử lại như thế bất ức. Cũng là bi ai? Ha ha a Đúng là bởi vì dương tiêu không coi nhảy ra, mới có vẻ kia triều vân càng thêm khả nghi không phải sao. Giật tiên môn trưởng môn lãnh hoài bình cười duyên, duỗi tay tiếp nhận khải quang chân nhân mới vừa vẽ tốt mặt quạt, nhẹ nhàng mà thổi mặt trên không có làm cố nét mực, nói, khởi. Không thể tưởng được làm trưởng môn, tay nghề nhưng thật ra không có lui bước. Nàng hướng tới khải quang chân nhân bước mị nhãn, mà người sau nhúng mày, làm ra tiếp được động tác, theo sau hôn hạ chính mình bàn tay. Như vậy tương phản diễn làm lãnh hoài bình tới hứng thú, nàng tươi cười nhiều chút chân thật, trên người mị sắc càng trọng, cả người nháy mắt khí thế nhu mị giống một hồ xuân thủy. Lê Phi chân nhân không phải ngốc tử, làm lơ lãnh hoài bình cùng khải quang chân nhân về điểm này hỗ động, hắn nghĩ nghĩ. mới nói kia dương tiêu là trời sinh tính xúc động người triều vân nếu là rắn mất đầu lý nên không người có thể khuyên động hắn hay là các ngươi ý tứ là kia tinh huy chân quân hiện giờ không có việc gì nói xong hắn lại lắc lắc đầu nói cũng không đúng à ánh sao chân quân nếu là không có việc gì nói triều vân cũng không cần như vậy né tránh cho nên nói tòa tinh huy khả năng xác thật là trọng thương nhưng đã có chữa thương phương pháp đương nhiên cũng có khả năng Là kia dương tiêu bị cắt cử mặt khác trọng trách, hiện giờ không ở triều vân. Khải quang chân nhân nói tiếp nói, vì nay chi kế, đó là chờ kia cùng thông chân nhân độ kiếp xong đi, vô luận hắn thành bại cùng không, độ kiếp cường đại lôi kiếp chi lực, đều sẽ cấp triều vân mang đến phiền thoái không nhỏ, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến cơ hội. Liên như vậy làm đi, ta nhưng không muốn làm vô vị hy sinh. Hoài bình tiên tử đem làm khô mặt quạt trả lại cho khải quang chân nhân. thân mình một nằm ghé vào khải quang chân nhân bên người liếm liếm môi chớp chớp mắt nói tiếp tục giúp ta làm cây quạt khải quang chân nhân mỉm cười mỉm cười đậu thủ đem mặt quạt cùng phiến cốt dung hợp trời cao phía trên ở nhất tiếp cận lôi vân địa phương cùng thông chân nhân tự tin tràn đầy đối mặt kia trên không càng thêm trầm trọng thiên kiếp huy áp hắn bị lanh không khí thổi trắng bệnh khuôn mặt xả ra một cái cứng đờ tươi cười hắn cảm giác này lôi kiếp lực lượng tựa hồ ở dần dần tăng lớn Thậm chí là vượt qua hắn nguyên anh kiếp lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ không có lựa chọn rời đi, chỉ cho là cho rằng bởi vì có tiên giai hộ thân pháp khí quan hệ, mới đưa đến lôi kiếp tăng thêm. Không đợi hắn nhiều tự hỏi nửa phần, lôi điện tiếng gầm rú ẩn ẩn truyền đến, cùng thông chân nhân ngẩng đầu nhìn phía không trung, lúc này kia cuốn động đám mây, cho hắn phảng phất thiên sụp ảo giác, liền ở hắn theo bản năng dối tay đi ngăn trở đồng thời, một lam quang gào thét phách đánh hạ tới. trực tiếp rót nhập cùng thông chân nhân thân thể bên trong, màu lam quang mang nháy mắt cuốn quanh thượng hắn toàn thân, liên quan quay quanh ở trên người hắn mỏng manh ma khí đều bị phách đánh không. Còn sót lại chút gì? Nay chỉ là nguyên anh tiến giai tam kiếp lôi kiếp trung đạo thứ nhất, uy lực thập phần nhỏ yếu, liền tính là không rửa kia mặt đỏ kỳ, cũng có thể dễ như trở bàn tay cố nhịn qua. Cùng thông chân nhân ở xét đánh thống khổ qua đi, thỏa mãn cảm thán một tiếng, Bị lôi điện rèn luyện quá thân thể rõ ràng càng vì cứng rắn nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực cũng càng vì no đủ tinh thuần. Không đợi hắn càng cẩn thận quan sát chính mình thay đổi qua đi thân thể, bầu trời lôi điện tiếng động lại lần nữa trở nên trầm thấp vang dội lên, hắn trong lòng đống nhiên hiện ra một tia nguy cơ cảm, vội vang ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền thấy trên không ánh sáng tím lập lòe, lôi kiếp xúc khởi lực lượng so vừa rồi đạo thứ nhất cường đại hơn gấp trăm lần. Cùng thông chân nhân hoảng sợ trắng mặt, nhưng theo sau lại nghĩ tới trong tay màu son kỳ, vội vàng đem linh lực giáo hấn nhập trong đó. Kia màu son kỳ bỗng nhiên mở rộng gấp 10 lần. Huyền phu ở cùng thông chân nhân trên không, quỷ dị hồng quang đem hắn cả người vây quanh lên. Cùng thông cảm giác được màu son kỳ lực lượng đem toàn bao phủ, lúc sau mới lại khôi phục tự tin, lại lần nữa lộ ra tươi cười. Hắn nhìn không tới kia mầu son kỳ mặt trên. một cái nho nhỏ đỏ mắt tóc đỏ tinh linh từ cờ xí trung chậm rãi trồi lên hắn có được răng nanh cùng lợi chảo hiển nhiên là đã nhập ma khí linh mà tự nhận là bị bảo vệ lại tới cùng thông chân nhân càng nhìn không tới kia nho nhỏ khí linh ở đối mặt thiên đạo ác ý khi không có sợ hãi ngược lại mang theo hưng phấn chờ mong ánh mắt sở hữu ma tính chi vật đều sẽ bị thiên đạo bài xích căm hận bởi vì đúng là bởi vì ma tộc xâm lấn thiên đạo lực lượng mới có thể dần dần yếu bớt Thậm chí đến bây giờ thủy nguyên giới cái này vốn dĩ hẳn là thiên đạo căn nguyên địa phương, nó bị sinh sôi bức bách đến mất đi một nửa quyền không chế. Bởi vậy thiên đạo tuyệt không cho phép trong mắt xuất hiện ma đạo, nó lực lượng vô pháp đối kháng ở thủy nguyên giới bị ma đạo che chở ma tộc, nhưng lại có thể diệt sát rơi xuống đơn hoặc còn không có công thành ma duệ. Kẻ hèn tiên giai ma khí khí linh, đối thiên đạo tới nói bất quá là một cái cho bụi, nó làm chính mình bại lộ ở thiên đạo dưới. căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là này nho nhỏ khí linh, đối mặt lôi kiếp lại lộ ra chờ mong thần xác Quả nhiên, ở cảm nhận được ma tộc hơi thở lúc sau, vốn dĩ cũng đã tăng lên mấy lần lôi kiếp lại lần nữa mạnh thêm, màu đỏ tím lôi điện như là thác nước giống nhau chút xuống ma xuống, trực tiếp đem màu son kỳ cùng nó phía dưới cùng thông chân nhân bao phủ trong đó. Vốn dĩ tự tin tràn đầy cùng thông chân nhân nháy mắt trừng lớn đôi mắt, Hắn căn bản không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền cảm giác thân thể của mình ở lôi điện Trung Hóa thành hư hảo, hắn vội vàng khuynh tấn sở hữu lực lượng bảo vệ tốt chính mình Nguyên Anh, chính là hắn lại không có biện pháp từ màu son kỳ trói buộc chung giải thoát lên, chỉ có thể cảm giác lực lượng của chính mình ở một chút thu nhỏ lại. Như thế khủng bố lôi kiếp chi lực, quả thực chưa từng nghe thấy, vô luận là Triều Vân vẫn là mặt khác vây xem tông phái đều lộ ra kinh sợ biểu tình. Liền quán là vân đạm phong khinh khải quang chân nhân, trong tay mới vừa làm tốt cây quạt cũng ngã xuống trên mặt đất. Thiên đạo diệt sát ma tộc chi lực, cũng bất quá như thế. Ở đạo thứ hai lôi kiếp qua đi lúc sau, kia cùng thông chân nhân chỉ còn lại có nho nhỏ nguyên anh, hắn hoảng sợ muốn chạy thoát đệ tam lôi kiếp, chính là màu son kỳ lại vẫn như cũ ở chói buộc hắn. Hắn tả hưu dây rùa nổi giận mắng, màu son kỳ, nghe ta mệnh lệ. Chạy nhanh thu hồi tới A. nhanh lên thu hồi tới, ta mệnh lệnh ngươi. màu son kỳ đã rách mướp, kia nho nhỏ khí linh cũng chỉ dư lại mỏng manh hư ảnh, nó lạnh nhạt nhìn cùng thông, lại không có chút nào buông ra ý tứ. nhanh lên buông ta ra, ta chính là chủ nhân của ngươi. không phải, cái gì, ngươi nói cái gì, ta là chủ nhân của ngươi a, ngươi không phải. nho nhỏ khí linh bay tới đã cuồng loạn cùng thông chân nhân trước mặt, lạnh nhạt nói. ngươi không phải chủ nhân của ta cùng thông chừng lớn đôi mắt tràn ngập tơ máu hai mắt cùng cặp kia không có bất luận cái gì dao động mắt đỏ gang tức tương đối trong đầu có hình ảnh nhanh chóng hiện lên ở kia gian nho nhỏ nhà tranh bên trong hai cái thanh niên trò chuyện với nhau thật vui nhưng một cái khác tiếp cận hắn lại chỉ là vì trên người hắn tổ truyền ứng tiếp tiên khí nhưng kia tiên khí chủ nhân cũng không biết được thanh niên lòng dạ khó lường hắn hàng năm ở tại trong núi Chính vì khó được hữu nghị mà vui mừng. Ở kia tiên khí chủ nhân chết đi thời điểm, hắn khỏe miệng còn mang theo tươi cười, trong tay cầm kia ly bạn tốt thân thủ đệ thượng độc trà. Cùng thông rũ xuống con ngươi, hắn không dám nhìn kia khí linh mặt. Hắn cúi đầu, lại có thể nghe thấy nó dùng đầy cõi lòng căm hận thanh âm, gàn từng chữ một rõ ràng nói. Đem chủ nhân trả lại cho ta. Trên không là lôi kiếp nổ vang, nho nhỏ nguyên anh giấy rua, sợ hãi. Hắn không dám trả lời khí linh hỏi chuyện, chỉ là lớn tiếng khóc hô. Nhanh lên buông ta ra, bằng không chúng ta sẽ cùng chết ta. Khí linh không nói gì, lại cong lên khỏe miệng. Đã sớm muốn chết. Chờ tới bây giờ, chỉ là tưởng cùng ngươi cùng chết. Còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp chậm chạp không có đánh rớt xuống dưới. Tựa hồ ở ấp ủ lực lượng càng cường đại. Màu son kỳ khí linh lạnh nhạt lỗ trống trong ánh mắt tựa hồ đột nhiên nhiều thần thái. Nó đôi mắt không bao giờ tựa lúc trước vô thần. Phảng phất nháy mắt bị đốt sáng lên lên, nó chừng lớn đôi mắt gắt gao mà nhìn chăm chú cái kia ở nó trói buộc trung hấp hối dây rủa nguyên anh tu sĩ. Nó hết sức chăm chú nhìn, không muốn buông tha bất luận cái gì một giây kẻ thù ở xoa tay nhưng đến. Hết thể lúc sau thất vọng đi tìm chết bộ dáng. Nó vốn là thuộc về tiên giới tiên giai khí linh, chính là từ chủ nhân chết đi kia một khắc bắt đầu cũng đã rơi vào ma đạo. Nó không có đám ma tu phổ biến tàn nhận thích giết chóc, nhưng duy độc căm hận hắn. Duy độc muốn hắn đi tìm chết, cũng đúng là bởi vì nó đem sở hữu căm hận đều áp xúc ở một thân người thượng, cho nên không có bất luận kẻ nào nhìn ra nó đã nhập ma đạo. Mà loại này chấp nghiệm chống đơ hắn mấy trăm năm, đến bây giờ rốt cuộc không cần tiếp tục khắc chế kia cổ ngập trời sắc ý, nó có thể tận tình phong thích ma tính, sau đó cùng địch nhân cùng đi chết. Vương ta ra! Người này ngu xuẩn! Mắt thấy trên bầu trời tích lũy lôi áp, cơ hồ căng bạo không chung giống nhau tích lũy. Cùng thông chân nhân Nguyên Anh ở tuyệt vọng cùng sợ hãi chung giấy rùa, hắn không ở cầu kia khí linh, chuyển vì điên cuồng chửi rùa, hắn gào giống, nỗ lực muốn vươn tay bắt lấy đứng ở trên không nó, nhưng lại bị màu son kỳ gắt gao giam cầm lên, một bước khó đi. Ở nơi xa Triều Vân Tông nhóm, sở hữu đệ tử đều bị này biến cô sợ ngây người, thậm chí là liền vui sướng khi người gặp họa cũng chưa nhớ tới. Mà đứng ở phía trên mính trà đã sớm đã biết được rồi kết quả. Ngược lại cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Dương tiêu hoảng sợ nuốt hạ nước miếng, lòng còn sợ hai vô vô bộ ngực, nói, giết người đoạt bảo A nguyên lai ra hỏa này, ngoan ngoãn, ngày thường thật không thấy ra tới. Hắn cảm thán một tiếng, theo sau cười nói, xem đi, dựa vào ngoại lực trùng quy không phải chuyện tốt, ta liền một cái bảo bối vẫn là nhân ra giúp ta luyện, chính mình dùng cũng tâm an A. Hắn nói xong dùng bả vai chạm chạm minh trà, nói. Ngươi đã sớm biết hắn sẽ như vậy. Cũng không phải. Minh Trà lắc đầu nói. Chỉ là nhìn ra tới cái kia khí linh đã nhập ma, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Nếu cái kia cùng thông chân nhân không phải quá mức tham lam lương đeo mạng người nói, thiên đạo lôi là sẽ không thương đến hắn. Nhiều lắm là tổn thất một ít tu vi mà thôi. Hơn nữa xem này lôi kiếp chi lực, chỉ sợ chết ở trên tay hắn người còn không ít. Dương Tiêu hiểu rõ, không có tiếp tục đang hỏi. Ngược lại là một vân lĩnh lặng yên nắm chặt mính trà tay, hắn căng chặt cầm nhìn về phía phương xa, đối với những cái đó sôi trào ma khí, hắn muốn cắn nuốt càng vì mãnh liệt, hay là hắn kỳ thật là ma giới người. Hơn nữa nghe một cái khác chính mình khẩu khí, tựa hồ địa vị còn không thấp. Nếu là như thế nói, kia thế tất sẽ đứng ở cùng mính trà tương phản địa phương. Một vân lĩnh bất an lên, hắn nghiêng người nhìn phía mính trà sơn mặt, đang muốn muốn hỏi, nhưng ở ngay lúc này... Vừa đến lôi quang hiện lên, kế tiếp đó là khủng bố trời giận chi âm, này gắt gao còn chỉ là nhạc dạo mà thôi, chân chính thiên kiếp vẫn cứ không có đã đến. Vào ngày hôm đó lôi rít gào đồng thời, dương tiêu trên eo tiểu hồ lô bỗng nhiên rung động lên, một vân linh cùng mính trả theo thanh âm nhìn lại, mà dương tiêu xấu hổ che lại kia tiểu hồ lô, nói, này hồ lô trước trang quá một con tiểu ma, hiện giờ đã để tội, nhưng là tàn lưu ma khí không có hoàn toàn biến mất. Hiện giờ nghe được như thế cường đại thiên kiếp tiếng động, bên trong ma khí theo bản năng sợ hãi lên. Sau khi nghe xong, một vân linh ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, ma tu sợ lôi kiếp. kia đương nhiên. Dương tiêu cổ quái nhìn hắn một cái, lập tức gật đầu nói. Một vân linh hai mắt lập loại lên, đôi tay cũng lặng yên nắm chặt, hắn cũng không sợ hãi lôi kiếp, có phải hay không đại biểu cho hắn chỉ là khác loại, nhưng đều không phải là là ma tộc. Bên kia... Đồng dạng thấy trận này biến cố tự nhiên không riêng gì triều vân tông người, đã đứng ở sơn ngoại hoành khoáng tông các đệ tử cũng đồng dạng xem ở trong mắt. Bọn họ trên mặt tự tin dần dần bị kinh ngạc cùng tuyệt vọng thay thế được, minh thành mục nhỏ xấu hổ thẹn, không dám nhìn bầu trời, mà tổ thành tắt hai mắt vô thần, cả người ngu si nhìn đã không còn nữa kiêu ngạo cùng thông. Bỗng nhiên, theo lôi kiếp tiếng gầm rú dần dần tăng cường, hắn mắng một tiếng, bay nhanh ném ra một chúng đệ tử. Không màng tất cả bay lên trời, hắn móc ra chính mình pháp khí trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhắm ngay màu son kỳ khí linh, huy kiếm chém xuống. Trường môn, phía sau đệ tử còn không có phản ứng lại đây, liền thấy tổ thành chân nhân đã tới rồi lôi kết dưới. Liền tính cùng thông chân nhân như thế nào, hắn cũng là chúng ta nội đệ tử, há có thể thấy chết mà không cứu. Tổ thành cắn răng cả giận nói, màu son kỳ nghiêng người tránh thoát tổ thành công kích. Dơ tay đem sở hữu lực lượng toàn bộ dùng ở chói buộc cùng thông Nguyên Anh phía trên, không trung lôi kiếp chi lực càng vì dày đặc, vân cuốn ở bay nhanh mất máy, mắt thấy lôi vân trùng quang mang đống nhiên đại thắng, kia cùng thông Nguyên Anh hét lớn một tiếng, nho nhỏ Nguyên Anh nháy mắt nổ mạnh cô lấy, trong nháy mắt tránh thoát màu son kỳ chói buộc. Cùng chết đi! Biết rõ muốn cứu lại chính mình trưởng môn gần trong găng tức, cùng thông lại vẫn như cũ lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, chút nào không bận tâm tình đồng môn. Tổ thành chân nhân trận tròn đôi mắt, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết ở dưới loại tình huống này. Nguyên Anh tự bảo màu đỏ quang mang toàn bộ thổi quét triều vân trên không, liền kia không gì phá nổi kết giới cũng nứt ra rồi rất nhỏ khe hở, tất cả mọi người rõ ràng thấy được trong khe nước bất đồng phong cảnh. Tiếp theo, lôi kiếp nghiêng mà xuống, mấy điều lôi long phun ra nuốt vào da màu đen lôi cầu, tại hạ một giây đem tự bảo Nguyên Anh chi lực cắn nuốt, liên quan cùng nhau biến mất. Còn có đống nhiên mang theo sán lạn tươi cười nho nhỏ khí linh. Ngươi đã trở lại sao? Tới đón ngươi. Một đôi bàn tay to tựa hồ từ lôi vân trung vương, nhẹ nhàng mà nắm chặt cặp kia tay nhỏ, lạnh băng dơ bẩn ma khí rút đi. Cái kia nho nhỏ khí linh lại lần nữa biến thành thanh triệt tiên khí, nào hướng đã xa cách mấy trăm năm bóng người. Không, trưởng môn. Phía dưới hoành khoáng tông nhóm mắt thấy trưởng môn bị nguyên anh tự bạo hồng quang cùng thiên kiếp lôi bạo cán ướt. Sôi nổi nảy lên thiên đi, lại chỉ có thể bị thiên kiếp dư huy một lần nữa quét rơi trên mặt đất. Bọn họ vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía minh thành tử, lại thấy vị kia thọ mệnh buông xuống trường lão, đã biến mất ở tại chỗ. Độ kiếp người đã chết đi, lôi kiếp lực lượng cũng tùy theo biến mất. Trạch thiên che lấp mặt trời mây đen tan đi lúc sau, là vẫn như cũ sáng sủa xanh lam không trung. Hai bóng người đứng ở khoảng cách lôi kiếp cách đó không xa, lại quỷ dị giống rừng hình ảnh giống nhau. vẫn không nhúc nhích tổ thành dại ra nhìn phía trước tựa hồ không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót mà hắn phía trước còn lại là một cái đã không có huyết nhục khung xương minh sư sư thúc hảo sau một lúc lâu hắn mới như là rốt cuộc tìm về thanh âm giống kia chỉ còn lại có cốt hài người vươn tay xôn xao kia duy nhất chỉ dư lại khung xương cũng khoảnh khắc sụp đổ tán toái từ không trung ngã xuống Trải qua quá tự cho là đúng tạo thành hy sinh, cảm nhận được mất đi sau mới nhận thấy được cấm áp, thể hội quá xúc động mang đến trừng phạt. Hy vọng trưởng môn, tỉnh ngộ. Một trận chiến này, không chỉ có là bất lực trở về, còn mất đi chính mình một tay xem đại đệ tử cùng bên trong cánh cửa hai vị trưởng bối, tổ thành chân nhân hai mắt lỗ trống, chờ hắn tỉnh ngộ khi, gò má thượng đã là một mảnh ức ác, nghe được phía dưới các đệ tử tiếng gọi ầm ĩ, hắn thật mạnh nhắm mắt. theo sau cả người như là không trọng đi xuống lạc mà đi hắn hai tay triển khai cả người nằm ngửa ở phong thượng nghe nhị gian tiếng rít tựa hồ còn có huyết nhục trừ khử thanh hàm lại một lần thể hội loại này cùng tử vong tới gần tâm kinh cảm sở hữu kiêu ngạo đều tại bên người nhân vi chính mình xúc động chết đi khi hóa thành hư ảo chính là hắn lại không thể đền mạng tới làm chính mình dễ chịu một ít cho nên ở tiếp cận mặt đất thời điểm tổ thành chân nhân lại lần nữa mở to mắt Nhẹ nhàng mà đáp xuống ở trên cỏ, sau đó nháy mắt bị các đệ tử quay chung quanh lên. Trường môn. Trường môn ngươi không có việc gì thật tốt quá. Chỉ là như vậy trong chốc lát, liền mất đi hai vị nguyên anh trường lão, tuổi trẻ các đệ tử tuy rằng cũng là bên trong cánh cửa tinh anh, nhưng hiển nhiên không có nghĩ tới chi cao vô thượng nguyên anh tu sĩ sẽ chết, một đám sắc mặt trắng bệnh, trải qua trận này sự cố, bọn họ trong mắt cũng không hề có giày đặc thù hận. Lòng tràn đầy chỉ có mất đi cực kỳ bi ai, cùng đối trưởng môn sống sót vui sướng tâm an. Dù cho thứ này việc có trưởng môn nhất ý cô hành chi sai, nhưng hắn vẫn như cũng là các đệ tử chung người tâm phúc. Tổ thành chân nhân ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đem các đệ tử biểu tình thu vào đáy mắt, trong lòng càng là tràn ngập mỏi bệnh tay nấy, nguyên bản vĩnh viên đứng thẳng thân hình tùng suy sụp xuống dưới, bả vai hơi rũ, hắn bước chân phủ phiếm hướng đi trong rừng. tìm được minh thành tử đã hóa thành hai cốt thân thể, đem chúng nó một chút khâu ở bên nhau, khởi xuống và táo cẩn thận bao hảo, mới mang theo các đệ tử rời đi khu rừng này. Cái kia bị nguyên anh tu sĩ tử bạo cùng lôi kiếp lực lượng cộng đồng ảnh hưởng mà sẽ rách kết giới cùng mê trận, ở bọn họ rời đi nháy mắt lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, này phiến thuộc về triều vân khu vực lại lần nữa khôi phục kiên lặng, giống như là chưa từng có phát sinh quá sinh mệnh giống nhau, chính là đã mất đi sinh mệnh lại đã là rốt cuộc khó có thể trọng sinh. Tổ thành chân nhân mỏi mệt mang theo các đệ tử trở lại hoành khoáng tông hạ trại địa phương, vừa rồi hết thể đã sớm đã bị mọi người dùng thần thức thu vào trong mắt, các đệ tử nhìn thấy trường môn, không có ban đầu cuồng nhiệt sùng bái cùng hoan hô, toàn bộ tông môn an tĩnh rũ châm có thể nghe, vài vị trưởng lao đứng ở các đệ tử phía trước chờ đợi hắn trở về, cơ hồ sở hữu các trưởng lão đều hai mắt đỏ bừng. Bọn họ cùng minh thành tử. Cùng thông chân nhân đều là ít nhất có mấy trăm năm tình nghĩa người, có thể nói từ thượng một thế hệ trưởng môn phi thăng, liền vẫn luôn cộng đồng bảo hộ hoành quang tông. Hiện giờ hai cái huynh đệ thi cốt vô tổn, lại như thế nào có thể thật sự không bi thống. Trưởng môn, ngươi đã trở lại a thấy không khí có chút ngưng trọng, nhị trưởng lao thở dài một tiếng, chủ động tiến lên một bước nói. Ấn lúc này tổ thành chân nhân không còn có rời đi khi nhuệ khí, chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Trên mặt mang theo rõ ràng mỏi mệt, liền dung mạo cũng đã già nuông mười mấy tuổi. Nhị trưởng lao ánh mắt quét về phía tổ thành chân nhân Thái Dương, nơi nào đã có một chút xứng sắc, như vậy làm hắn càng vô pháp nói ra bất luận cái gì trách cứ nói, chỉ có thể nâng lên tay, vô vô tổ thành bả vai nói, trưởng ngôn, đi về trước chữa thương đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía kia bị tổ thành gắt gao ôm vào trong ngực bao vây, run rẩy vươn tay, hai mắt hơi nhuận, mang theo khẩn cầu nói. Trưởng môn, thỉnh, xin cho ta này thất đệ xuống mổ vì an đi. Hảo, tổ thành nâng lên tay, cẩn thận đem kia bao vây lấy minh thành tử di hài áo ngoài phóng tới nhị trưởng lao trong lòng ngực Thất đệ, trong tay truyền đến xúc cảm, đã không còn có nhân thể độ ấm, chỉ có cốt cách trầm trọng. ở chứng minh này đã từng tồn tại sinh mệnh. nhị trưởng lao cảm giác trong lòng máu ở quay cuồng, cổ họng một cổ thanh ngọt khó có thể tưởng tượng. mới vừa rồi còn cùng hắn lưu luyến chia tay huynh đệ, hiện giờ chỉ dư lại một khối khung xương. Hắn cũng là trải qua mưa gió nhân vật, chính là mất đi loại sự tình này, vô luận trải qua bao nhiêu lần, đều không thể thói quen. Những cái đó tự nhận là trải qua quá rất nhiều mà cho rằng có thể thói quen sinh mệnh mất đi thành thục, bất quá là bởi vì rời đi không phải chính mình quý trọng chi vật quan hệ. Nghe được nhị trưởng lão nghẹn ngào thanh, tổ thành chân nhân thân thể hơi hơi chấn động, hắn túi đầu không đi xem bốn phía người biểu tình xoay người tiến vào chính mình lều trại mà liền ở ngay lúc này phá không thanh âm bỗng nhiên vang lên tổ thành vội vàng để phòng quay đầu lại nhìn lại liền thấy hoàng quang tông giật tiên môn cùng thừa an tông trưởng môn bỗng nhiên trống rông xuất hiện ở chính mình phía sau ba người mặt mang theo vui mừng nhưng thực mau liền nhận thấy được bốn phía hoành khoáng tông các đệ tử áp lực không khí vội vàng đem ý cười thu liễm lên Đối tổ thành chân nhân cùng với các vị nguyên anh trưởng lao nói, thỉnh nén bi thương. Ở ba người xuất hiện lúc sau, tổ thành chân nhân trên mặt đê mê cơ hồ đồng thời hoàn toàn bị nhấp đi, hắn một lần nữa thẳng thắn eo, trên mặt lại lần nữa độc hiện ra cùng ngày xưa tương đồng kiêu ngạo, nhẹ giọng cùng ba cái hồ ly lá mặt lá trái vài câu, theo sau nói thẳng nói, tổ thành lần này bất lực trở về, ba người không cần thử. Thấy tổ thành chân nhân thái độ lãnh đạo, Khải Quang chân Nhân cũng trong lòng biết hắn tâm tình không tốt, liền nói, không, tổ thành trưởng môn, cũng đều không phải là là bất lực trở về, nếu không có. Ta chờ cũng sẽ không biết được, tiêu triểu vân kết giới như thế chi lệ. Như thế thiên kiếp chi huy, cũng chỉ có thể cậy ra một tia khe hở, sợ là ta chờ toàn bộ liên thủ, phóng có thể đem này đánh vỡ. Thứ tổ thành vô năng, hiện giờ bên trong cánh cửa thiệt hại hai vị trưởng lão, mà ta lại trọng thương cần lập tức hồi tông bế quan. Việc này chỉ có thể làm phiền ba vị nhiều hơn xuất lực. Tổ thành trong mắt ấm lãnh, hiện giờ tình huống, này ba cái ra hỏa, cư nhiên còn muốn cho hoành khoáng tông làm ra đầu phá hôi. Tư cập như thế, tổ thành giơ tay một đường nói, thứ cho không tiễn xa được. Nói xong liền nhẹ không người, quay đầu mang theo các trưởng lão tiến vào lều trại. Ba người hoàn toàn bị hoành khoáng tông mọi người phơi ở một bên, cũng cảm thấy hiện giờ tình huống nhiều lời ngược lại không ổn. chỉ có thể cáo tử rời đi. Xem ra, lúc này tứ đại tông môn muốn biến thành tam đại, ha ha, sợ là kia tổ thành chân nhân cùng hắn môn hạ đệ tử, chỉ sợ đều không muốn tái kiến chúng ta, ít nhất hiện tại là như thế này. lãnh hoài bình che miệng cười duyên đến, bị nhãn nghiêng nghiêng liết hạ thân biên khải quang chân nhân, hai tay đùa nghịch tân làm tốt cây quạt, bả vai cọ cọ hắn nói, liền chúng ta ba cái, còn muốn tiếp tục. Tự nhiên, ở ta chờ lựa chọn kết minh là lúc. cũng đã không có gì đường lui. liền tính là hoành khoáng tông hiện giờ rời khỏi, kia cũng khó có thể bo bo giữ mình, nếu thật là tỏa tinh huy bình an không có việc gì, tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái. Hoành khoáng rời khỏi cũng thế, tuy rằng chuyện đó đều không phải là ta chờ trách nhiệm, chính là kia tổ thành chân nhân chính mình xúc động được đến kết quả, khá vậy rốt cuộc cùng chúng ta có chút quan hệ, nhưng cái đó đệ tử lòng mang oán hận. không chuẩn sẽ ở mấu chốt khi phản bội cùng với có cái tùy thời sẽ cắn người một nhà minh hiếu còn không bằng theo ta trở tam tông lê phi chân nhân nói đúng là kia triều vân kết giới tuy mạnh nhưng tập ta số tông liên hợp nguyên anh tu sĩ cũng coi trăm vị đồng loạt ra tay nhất định có thể đánh bại khải quang chân nhân mỉm cười đáp phương Sa đem lỗ thai phục tùng ở một đóa hoa khiên lưu thượng minh trà đứng dậy đối phía sau hát du nói tới Hắc Du gật đầu đầu, nói, kia liền chuẩn bị chiến tranh đi. Triều vân kết giới ở mới vừa rồi đã chịu như thế cường đại đánh sâu vào triều vân trưởng môn tinh huy chân quân đều không có lộ diện, ít nhất có bảy thành khả năng tính liền giống như kêu hoàng xẻo trước khi chết lời nói như vậy. Tỏa tinh huy trọng thương hấp hối, đã sớm đã là trong gió tan đuốc, đã rốt cuộc vô lực nhúng tay tông môn việc. Nếu bằng không, hắn chỉ cần hơi chút động động tay. Liền có thể ở thiên kiếp cùng Nguyên Anh tự bạo đánh sâu vào hạ đem kết giới cùng mê trận bảo hộ trụ, ít nhất tuyệt đối sẽ không làm các đại tông môn nhìn đến như thế rõ ràng khe hở. Chuyện này hắc du đã sớm đã suy đoán đến, nhưng vẫn như cũ làm mính trà nhìn trộm trong đó tin tức, trừ bỏ vạn vô nhất thất ở ngoài, còn có càng là tưởng chắc chắc mính trà kia trong truyền thuyết câu thông vạn vật chi lực. Không nghĩ tới, thật đúng là so với hắn trong tưởng tượng còn thần kỳ. thậm chí là không cần cái gì niệm chú thủ thế, giống như là bình thường cùng nhân loại câu thông giống nhau, cùng vạn vật sinh linh chi gian đều không có tưởng. Nếu không phải công đức tu sĩ không thể làm ác đả thương người nói, liền này lực lượng cũng đủ thống nhất tu chân giới, liền thí dụ như này đó liền linh thức đều không có vật nhỏ, lại có thể dễ như trở bàn tay mà được đến sở hữu tông môn bí pháp, thậm chí là làm chim bay điệp trùng linh tinh mang theo nọc độc lạng liên không một tiếng động chiếu vào tu sĩ trên người. cũng có thể đoạt đi người khác tánh mạng. Hắc Du tư cập như thế, sợ cũng đúng là bởi vì này lực lượng quá mức khủng bố, mới chỉ có tu công đức nói tu sĩ mới vừa rồi có thể có được đi. Lúc này, kết giới ngoại chuyện tới rất nhỏ chấn động thanh, Hắc Du nháy mắt thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, tới thật đúng là mau. Nếu là kéo thời gian trường, cũng khủng có biến số đi. Nguyễn lăng trưởng lão tay phủng tử xa hồ đi đến Hắc Du bên người. đối minh trà cùng một vân lĩnh cười cười, lại nghiêng viết dương tiêu liếc mắt một cái, nói chỉ là sớm một chút đi tìm cái chết thôi, trưởng môn cũng nên ra tới đi. mà hắc du lắc lắc đầu, huyễn lăng trưởng lao trên mặt mất mát chợt lóe mà qua, theo sau đông đưa hạ tay háo, thân hình trực tiếp từ mấy người trước mặt biến mất, chỉ để lại một câu ta đi địa cung nhìn xem. huyễn lăng trưởng lao ở triều vân địa vị pha cao. thậm chí là so Dương Tiêu cái này trưởng môn giới đệ nhất nhân còn hảo nguyên nhân đại khái là ở chỉ số thông minh trên lệ thượng hát Du cũng không lo lắng từ trước đến nay xem xét thời thế nguyễn lăng trưởng lão hội bởi vì bản thân chi tư chậm trễ chính sự đối với nàng quay lại vô ảnh tập mại thành thói quen quay đầu công đạo nói Minh trà các ngươi thả ngốc tại nơi này sợ là bên trong cánh cửa sau đó cũng sẽ không an toàn Lam Đại Lý trưởng môn Hắc Du tự nhiên là minh bạch bên ngoài đám kia trưởng môn nhóm ý tưởng, mà hắn cũng không xác định Triều Vân kết giới hay không có thể ngăn cản trên trăm vị Nguyên Anh tu sĩ mãnh công chi lực, hắn nhìn mắt Mộc Vân Lĩnh, nói: một đạo hữu, tuy Dương sư huynh cũng ở, nhưng hắn tính cách thực sự thiếu chút bền chắc, làm phiền ngươi ở một bên đề điểm." một Vân Lĩnh nghe vậy, giếng cổ không gợn sóng màu đỏ đen đôi mắt phiết hướng hắn, theo sau lại lần nữa rũ xuống ánh mắt, như là không có nghe được giống nhau. hát du có chút xấu hổ bước chân có chút hướng vội xoay người rời đi kia mục vân lĩnh ngày thường thoạt nhìn giống cái con rối hoa hoa giống nhau không có nhân khí nhưng mới vừa rồi hắn kia liếc mắt một cái lại như là trực tiếp ở nhìn trộm linh hồn của hắn đem hắn trong lòng về điểm này tiểu tâm sự nhìn trộm rõ ràng hắn những lời này đó như thế nào có thể là thật sự đem chân quý công đức tu sĩ làm ơn cấp một cái không thể hiểu được ra tới ra hỏa chỉ là tưởng đánh cuộc một keo hắn đối mính trà coi trọng làm hắn đại ở bên người nàng bất quá là phương tiện làm dương tiêu giám thị thôi bất quá dương tiêu nhưng không hắc du như vậy nhiều tâm tư thấy hắc du vội vàng rời đi liền không kiên nhẫn nói này tặc lão nhân đi cùng có cầu ở phía sau truy dường như hắn nhưng thật ra hảo trong chốc lát chờ mang theo người trẻ tuổi sát cái thống khoái ta lại cố tình muốn ngốc tại trong môn mặt ai dương tiêu rất là hâm mộ thở dài thấy minh trà tựa hồ muốn nói cái gì, liền vội vắng nói, yên tâm đi, ta chính là tùy tiện nói nói, ta cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết đối tông môn tới nói cái gì quan trọng nhất. minh trà gật gật đầu, đang muốn thối lui đến trong phòng, mới phát hiện chính mình tay cư nhiên vẫn luôn bị một vân linh nắm ở lòng bàn tay, nàng mặt đỏ lên, hơi hơi có chút cay chát, theo sau làm như nghĩ đến cái gì, đem tay từ một vân linh trong lòng bàn tay rút ra. Rời đi nguồn nhiệt bỗng nhiên lạnh lùng cảm giác làm Mính trà theo bản năng đem tay giấu ở phía sau, nàng xấu hổ rời đi tầm mắt, giơ tay từ trong không gian tìm kiếm ra một cây cây châm, một tay lấy châm một tay nhẹ nhàng mà xẹt. Qua châm thân, trong miệng nhắc mãi cái gì, dây lắc gian, kia ngân quang lấp lánh châm cải bỗng nhiên thay đổi hình thái, nó bỗng nhiên mở rộng gấp trăm lần, châm hoa hóa thành tinh xảo tay bính, mà bên kia cũng chuyển hóa vì sắc nhọn mũi kiếm. Mính trà nhìn kỹ xem, lại dùng sợi tóc thử thử sắc nhọn độ, mới đưa này đem biến ảo mà thành bảo kiếm giao cho một vân Linh trong tay, nói, đây là ta mẫu thân tặng cho ta hộ thân tiên khí, cùng kia màu son kỳ phẩm dai tương đồng, chỉ là mặc dù là bị ta hóa thành trường kiếm, nhưng nó bản thân cũng chỉ là hộ thân cây trầm, bởi vậy cũng không có cái gì phụ ra lực công kích, có không dùng nó chiến đấu, vẫn là toàn dựa một vân lĩnh ngươi bản thân lực lượng, nhưng nếu là chỉ xem đối lực lượng, Chịu tải, nó so lúc trước chui này hạ phẩm kiếm càng thích hợp người một ít. Mính trà nói xong thẻ lưỡi ngon trỏ cào cào gương mặt nói, ta có nghĩ tới chính mình luyện khí, nhưng không nghĩ ta tại đây phương diện lại không hề thiên phú, cho nên chỉ có thể như vậy. Mà phạm giới bình thường đao kiếm lại không thích hợp một vân lĩnh, nàng mới ra này hạ sách. Công đức tu sĩ không thể luyện giết chóc hung khí, cũng bình thường sao. Dương Tiêu cúi đầu gõ hạ mính trà trong tay trường kiếm, nói. không tồi tuy không phải chân chính thân kiếm nhưng dùng tài phi phàm vật xa không phải bình thường binh khí có thể so nghe được dương tiêu nói minh Trà đại thở phào nhẹ nhõm nói vậy là tốt rồi ba người nói chuyện gian bỗng nhiên một mảnh hồng quang trực tiếp đem triều vân bao phủ ở bên trong trời xanh mây trắng cảnh sắc bị một mảnh màu đỏ tươi sở thay thế được toàn bộ triều vân kết giới ở cường đại va chạm chung rung động Từng đạo cái khe so vừa nãy thiên kiếp khi sẽ rách còn muốn cùng bố, theo sau, kết giới truyền đến trói thai hy văn thành, như là có người ở kêu thảm thiết giống nhau. Tuy theo, triều vân tông đại điện điêu khắc thú nhóm như là cảm ứng được cái gì, sôi nổi hướng bầu trời di đảo. minh trả ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, khó có thể tin nói, liền trừ ma thiên kiếp cùng Nguyên Anh tự bạo đều không có phá hư kết giới, sao có thể dễ dàng như vậy vỡ ra. Còn không có. Dương Tiêu nói còn chưa nói xong, bên ngoài liên tiếp vang lên nổ mạnh nổ vang, trong không khí tựa hồ nhiều chút kỳ quái hương vị, lại bởi vì rất nhỏ mà lệnh người khó có thể phát hiện. Kết giới có thể ngăn cách thần thức, ba người cũng không rõ ràng bên ngoài đã xảy ra cái gì, mà phụ trách cầm giữ kết giới huyễn lăng trưởng lao lúc này lại túc một trương mạo mỹ mặt, trong tay nắm giữ toàn bộ kết giới trận tâm, màu lam nhạt quang mang từ nàng trong lòng bàn tay bị đạo vào tay trung viên cầu. phá hư kết giới ở một chút chữa trị nguyên bản hồng nhuận gương mặt lúc này một mảnh trắng bệnh mồ hôi không ngừng theo cầm hạ xuống đến trên mặt đất bên ngoài bạo phá thanh liên tiếp không ngừng nguyễn lăng trưởng lão gần một người chống lại đến từ bên ngoài lực lượng nguyễn lăng sư tỷ thôi đừng miễn cưỡng thả bọn họ tiến vào cho dù là không có kết giới chúng ta cũng sẽ không thua nguyễn lăng trưởng lão phía sau một vị trưởng lão khuyên nhủ Kêu nhất quán tựa hồ đối cái gì đều không để bụng nguyễn lăng trưởng lão lại vào lúc này trở nên vô tội ngoan cố, cho dù là nguyên anh lực lượng ở đối trọi chung dần dần khô kiệt, cũng không có buông tay. Nàng cắn khẩn môi dưới, đem tự thân sở hữu lực lượng khuynh nhập kết giới trận tâm bên trong, thậm chí làm lơ trong cơ thể nguyên anh thống khổ dãy ruột. Chỉ cần nàng còn thượng lưu một tức chi lực, vậy tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy dày trưởng môn. Trong tay kia chống đỡ toàn bộ kết giới hình cầu ở huyện lăng trưởng lao trong tay không ngừng chuyển động, nó trên người tan vỡ dấu vết ở bay nhanh khép lại lại lại lần nữa vỡ ra, hai loại lực lượng ở trong đó không ngừng dây dưa. đột nhiên, toàn bộ hình cầu hồng quang đại thắng, cùng với thanh thúy tiếng vang, kia chống đỡ toàn bộ kết giới viên cầu vỡ thành phấn mạt hoàn toàn biến mất. Huyễn lăng toàn thân hư thoát quỳ xuống xuống dưới, theo sau cả người nằm ngửa trên sàn nhà. Huyện lăng sư tỷ Nàng phía sau trưởng lão vội vàng đi lên tới nâng dậy nàng. Huệ Lăng suy yếu phun ra một hơi, gượng ép cười nói: "Kế tiếp, cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Nếu có thể nói, thật đúng là không nghĩ đem có thể giúp được trưởng môn cơ hội, nhường cho bất luận kẻ nào a." Triều Vân tông nội, ở viện Lăng trưởng lão rốt cuộc không chịu nổi kết sức, mà kia cái khống chế được toàn bộ kết giới Linh Châu dập nát là lúc, hộ vệ giả Triều Vân ngàn năm đại trận rốt cuộc sụp đổ. Chói mắt hồng quang đem toàn bộ chiều vân núi non nhuộm thành một mảnh huyết hồng, vô luận là núi non con sông, thậm chí cây cối hoa cỏ, đều nhiễm màu đỏ tươi ảnh ngược. Kết giới ở dần dần biến mất, hồng quang rút đi lúc sau là mạng nhện rách nát động lại tăng giống, hát Du chờ chư vị trưởng lão sắc mặt trầm thủy biển chết, đột nhiên hắn bay lên không trung, dành trước ở bên ngoài địch nhân phía trước, rút ra bên hông đen nhánh sắc lăn long tiền, cánh tay hóa thành ngàn vạn tàn ảnh ra sức dơ lên. Đen nhánh sắc tiên thân gò ở đã chỉ còn lại có hư ảnh kết giới thượng, đem kia hư giống thân thủ phế thoái Hán cao cao đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn xuống kia đem triều vân vây quanh lên liên quân, bối cảnh là kết giới dần dần biến mất cảnh tượng, vô số triều vân đệ tử đứng ở hắn phía dưới, liền tựa như rốt cuộc thoát ly lồng sắt chim chóc. Kết giới đã biến mất, nhưng bên ngoài tông môn liên quân lại không có giống như triều vân suy nghĩ như vậy gấp không chờ nổi công tiến vào. Ba vị nhất lưu môn phái trưởng môn mặt mang cực kỳ bi ai, hoàn toàn không có công phá này phàm giới đệ nhất kết giới vui sướng. Theo triều vân kết giới tan đi, đồng dạng tiêu tan ở không trung, còn có anh hùng huyết nụ, mùi gian vẫn cứ không có tan đi mùi máu tươi tỏ rõ, tuy rằng không có lưu lại dấu vết lại đã từng phát sinh quá hết thảy. Ở nửa canh giờ trước, bọn họ tập trung tam đại tông môn, cùng với vô số nhị lưu tam lưu môn phái chi lực, cùng nhau đi trước triều vân. Trăm vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau phát công chi lực chưa bao giờ nghe thấy, liền tính là trời sinh tính cẩn thận khải quang chân nhân cũng không có nghĩ tới sẽ thất bại. Chính là đương khổng lồ lực lượng đánh sâu vào đối thượng kết giới việc, kia lực lượng lại bị chặt chẽ mà ngăn cách ở kết giới ở ngoài, hơn nữa theo thời gian trôi qua không ngừng dung nhập thiên địa linh khí bên trong. Khải quang, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Cái này phải làm sao bây giờ? Mặt sáng mày cho trở về sao? lãnh hoài bình cầm trong tay quạt xếp mắt lạnh hỏi hiện giờ một thân nhung trang nàng nào còn có nửa điểm kiều mị chi khí tập hợp mấy chục tông môn cư nhiên bất lực trở về nay thật là mất mặt tá hoàng quang tông Lê phi chân nhân cười khổ lắc đầu không đúng a kia hoành khoáng tông mới vừa rồi xác thật là chẳng lẽ chỉ có thiên lôi chi lực mới có thể mở ra kia kết giới sao khải quang chân nhân nhíu mày suy nghĩ sâu xa cẩn thận nhìn lại kia chàng độ kiếp theo sau bỗng nhiên nghĩ tới cái gì Sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn vội vang nhấp khởi miệng, không dám đem trong lòng suy đoán nói ra. Nhưng là đem vẻ mặt của hắn thu vào trong mắt lãnh hoài bình tựa hồ cũng không tính toán buông tha hắn, mắt lạnh ép hỏi nói, ngươi phát hiện cái gì, mau nói. Khải quang chân nhân, đây chính là sự tình quan tông môn mặt mũi, ngươi vẫn là không cần giấu giếm cho thỏa đáng. Lê Phi chân nhân cũng đi theo nói. Khải quang chân nhân ánh mắt âm trầm, nửa ngày không có trả lời. Ba người gian không khí cũng ở hắn kéo dài chung dần dần thay đổi, dần dần mà, liền phía sau liên quân cũng bắt đầu xuất hiện dương cung bạt kiếm không khí. Thật lâu sau, ở khải quang chân nhân do dự thời điểm, một cánh tay bỗng nhiên chụp ở trên vai hắn, khải quang chân nhân cứng đờ quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình đã tuổi già sư phụ chính rũ mắt ôn hòa nhìn hắn. Sư, sư phụ khải quang chân nhân bỗng nhiên cảm thấy có cổ dự cảm bất tường. Hai vị trưởng môn chớ có xuất ruột, Muốn phá này kết giới không khó, lão hủ đi trước phá giải. Lão nhân ấn khải quang chân nhân bả vai thoáng dùng sức, trong giọng nói khó nén phiền muộn. Sư phụ! Không được, ta! Còn có người khác khải quang đống nhiên thay đổi sắc mặt, không còn có mới vừa rồi bình tĩnh. Mà mặt khác vài vị trưởng môn ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, tựa hồ cũng sở đến một ít manh mối. Lúc trước kia cùng thông chân nhân, chính là Nguyên Anh tự bạo khi đánh bại kết giới. hay là Mọi người toàn thay đổi sắc mặt. Từ từ già đi nhưng như cũ thẳng thắn sống lương tu sĩ ấn đồ đệ bả vai, ngự khi ôn hòa nói, khải quang A vi sư cũng đã tuổi già, chỉ sợ là khó có thể tiến giai nguyên anh trung kỳ, tuy có chút tiếc nuối, nhưng có thể thu ngươi làm đồ đệ, lại là vi sư cuộc đời này lớn nhất chuyện may mắn. Ngươi hiện giờ tuổi còn trẻ, đã là nguyên hậu tu sĩ, tương lai nhất định có thể thuận lợi đạp vỡ hư không phi thăng thượng giới. cũng nhất định có thể đem tông môn phát dương quang đại. Vẻ mặt của hắn giống như là một cái ở giáo dục cấu đồ bình thường sư phụ giống nhau, hắn thậm chí ra tay thuận thuận đã sớm đã thành niên mấy trăm năm đệ tử đen nhánh tóc mai, giống như là năm đó hắn vẫn là hài đồng như vậy. Khải quang chân nhân, cũng không phải xuất thân thế gia tu tiên môn phái đệ tử, cha mẹ hắn đều là bình thường bần dân, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, năm ấy nạn đói, Thân là trong nhà đệ thất tử hắn bị cha mẹ quá kê cho người khác, chính là tân cha mẹ đại hắn cũng không tốt, ở hắn mới vừa tiến ra đệ nhất vãn, liền muốn đi hắn tánh mạng, hắn liều mạng chạy đi, chính là đương hắn trở lại cha mẹ trong nhà thời điểm, lại bị lập tức đuổi đi ra ngoài. kia một ngày, hắn đã biết một cái tử gọi là đổi con cho nhau ăn cũng đồng dạng gặp sư phụ, có tân thuộc sở hữu. Tuổi nhỏ hắn bởi vì quá sớm trải qua hơn người thanh lành ấm mà không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hắn phản nghịch quá, thậm chí dùng ác độc nói nhục mạ sư phụ tới thử hắn đối chính mình tình nghĩa, chính là vô luận hắn biểu hiện như thế nào lệnh người khó có thể chịu đựng, sư phụ giận quá bi quá, lại chưa từng vứt bỏ quá hắn. Cho nên lớn lên lúc sau, hắn tư tưởng dần dần thành thục, hắn bắt đầu đền bù đã từng sai lầm, hắn biểu hiện so toàn bộ tông môn bất luận cái gì một cái đệ tử đều xuất sắc, mà hắn sư phụ ở lúc ấy gần chỉ là kim đan tu sĩ. hắn không có giống những người khác giống nhau lựa chọn khác bái người khác vi sư mà là tìm đến thiên tài địa bảo làm sư phụ tu thành nguyên anh chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình hành động ngược lại thành sư phụ đùa đòi mạng sư phụ ta khải quang chân nhân câu nói kế tiếp ở lão nhân bỗng nhiên dùng gia định thân pháp trung biến mất lão nhân bỗng nhiên đột nhiên đem hắn định tại chỗ đối thừa an tông phía sau các trưởng lao nói xem trọng trưởng môn Sư phụ! Sư tổ! Sư tổ! Người muốn làm gì? Sư minh! Không cần xúc động! Ở thừa an tông đệ tử tiếng hô chung, lão nhân đã lập tức va chạm ở kết giới phía trên, không đợi bất luận kẻ nào ra tay ngăn cản, lão nhân hiển từ lại thỏa mãn khuôn mặt liền biến mất ở một mảnh chói mắt quang bạo bên trong. Mà kia mới vừa rồi còn không chút sức mẹ kết giới, rốt cuộc lại lần nữa nứt ra rồi khe hở. mà mới vừa rồi bị ngăn cách bên ngoài nguyên anh các tu sĩ cùng nhau đánh ra lực lượng, cũng theo kia dùng sinh mệnh và chạm ra vết rách, chậm dại đem kết giới chấn vỡ. Sư. Khải quang chân nhân bỗng nhiên quỳ xuống đi xuống, đờ đẫn nhìn kết giới dần dần vỡ vụn hồng quang. Sư phụ. Phương xa kia cô độc ngồi xuống ở lều trại trung hoành khoáng tông trưởng môn tổ thành chân nhân lộ ra chảo phúng ý cười, hắn dơ tay lao đi khỏe mắt ướt át đi ra lều trại. Mang theo các đệ tử cùng mặt khác tông môn đi ngược lại, hướng về nhà lộ rào bước tiến lên. Tông môn có lẽ sẽ hoàn toàn từ nhất lưu môn phái biến mất, thậm chí ở tương lai sẽ biến thành danh điều chưa biết gia đình bình dân, chính là chỉ cần các đệ tử hảo hảo tồn tại, kia đạo thống liền sẽ không tuyệt tích, có lẽ một ngày nào đó sẽ lại lần nữa phát dương quang đại. Hy vọng một bước lên trời, ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt tài nguyên tới cường đại chính mình báo ứng hắn đã thu được. Hơn nữa nhìn thấy ghê người, chính là cho dù là chính mắt nhìn thấy hoành khoáng tông vết xe đổ, những người này cố tình lại vẫn như cũ khăng khăng đi trước. Ha ha, lúc này, các ngươi cũng nếm đến mất đi chi khổ đi. Ở phong túng tham lam xâm lược phía trước, nên trước làm tốt thừa nhận mất đi chuẩn bị. đương hai nạn không có dừng ở chính mình trên đầu thời điểm, ai cũng sẽ không chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. lần này Khải Quang chân nhân cuối cùng là Minh Bạch ban đầu chính mình đối đãi tổ thành chân nhân khi tâm tình của hắn mất đi từ nhỏ gắn bó làm bạn sư phụ hiện giờ Khải Quang chân nhân nào còn có nửa điểm tranh quyền đoạt lợi tâm tư hắn đoạt tới cướp đi đến tuột cùng là vì sao kết quả là chính mình duy nhất quý trọng thân nhân còn vì thế thi cốt vô tổn đoạt được căn bản khó có thể cùng mất đi tương cân nhắc Khải Quang chân nhân cơ hội khó được sấn lúc này cơ cùng nhau nhảy vào triều vân để ngừa này kết giới còn có thể tự hành chữa trị. Lê Phi chân nhân thấy kia kết giới rách nát vội vàng thúc giục nói, ở đã chịu khải quang chân nhân kia âm lành ánh mắt sau mới ngượng ngùng câm miệng, hắn thấp giọng nói câu xin lỗi, mới tiếp tục nói, tổng không thể, cô phụ tiền bối một phen kỳ vọng. Khải quang chân nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, này Lê Phi nhất quán là nhát gan sợ phiền phức, đơn giản là sợ hại mất đi thời cơ, nhưng là lại không bằng lòng làm cái thứ nhất đánh vào triều vân chim đầu đàn. Liền tưởng châm hỏi chính mình. Khải quang chân nhân hiện giờ trạng thái chỉ sợ cũng là vô tâm ham chiến, nếu như thế, Hoài Bình đi trước một bước. Lãnh Hoài Bình mang theo giật tiên môn đệ tử bay nhanh nhảy vào rách nát kết giới bên trong, ở cùng khải quang chen vào mà qua khi rối tay thật mạnh chụp hạ bờ vai của hắn, theo sau liền bay nhanh thu hồi tay, như là chưa từng động quá giống nhau. Ở tam đại tông môn chi nhất giật tiên môn trưởng môn xuất động lúc sau. Lớn lớn bé bé môn phái cũng theo sắt tiến vào kết giới, hoàng quang tông lê phi trưởng môn tự nhiên không muốn bỏ qua thời cơ, vội vàng theo đi lên. Cảm giác được trên vai kia đau đớn cùng ấm áp khi. Khải quang chân nhân theo bản năng muốn rôi tay bắt lấy kia mạt độ ấm, chính là ngâng lên tay tới, lại chỉ chạm đến mềm mại tay háo giác hắn ngâng mục nhìn lại, đập vào mắt chỉ có thể nhìn đến nữ tử háo đỏ nhanh nhẹn rời đi thân ảnh. Trường môn Ngài cùng kia khải quang chân nhân đi theo lãnh hoài bình bên người nữ tu tự nhiên nhận thấy được nhà mình trưởng môn khẽ biến hơi thở, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tưởng, vội vàng nhắc nhở nói. Không có gì, san bằng triều vân lúc sau, chúng ta đó là địch nhân. Lãnh hoài bình rũ xuống đôi mắt, thu Liễm khởi nháy mắt cảm xúc tiết ra ngoài, lại lần nữa khôi phục giật tiên môn trưởng môn nên có bộ dáng. Nàng bưng cái giá dẫn dắt các đệ tử đi trước triều vân. trong lòng lại có mỏng manh cảm thán, cho dù là giả cũng hảo, trong khoảng thời gian này xác thật là đối cái này mặt ngoài ôn hòa khải quang chân nhân lòng có hảo cảm, chính là chung quy kẻ hèn một người nam nhân so ra kém tông môn quan trọng, so với quyền lợi trách nhiệm, tình yêu bất quá là tiêu khiển phẩm thôi, lúc sau, liền buông xuống. Khải quang chân nhân tại hậu phương nhìn theo đại đội nhân mã một chút tiến vào chiều vân trước lôi sơn rừng tây, lại dường như mất đi hồn phách bản dại ra nhìn phía trước. Mặt sau thừa an tông các đệ tử đều có chút nóng nảy, nhưng ai cũng không dám ở ngay lúc này đi xúc trưởng môn rủi ro. Mắt thấy đám người ở dần dần biến mất, mới có vị trưởng lão bị xô đẩy ra tới, hắn ngồi xổm khải quang bên người, nói, trưởng môn, kia lê phi chân nhân nói không sai, ngươi chớ có cô phụ sư phụ ngươi đối với ngươi một mảnh tâm ý ngươi hẳn là biết, sư thúc là vì sao mới làm ra bực này quyết định thừa an tông cùng mặt khác tông môn có điều bất đồng. Các đại trưởng lão cùng phong chủ cho nhau ôm đoàn, bên trong chia làm mấy thế lực lớn, khải quang chân nhân có thể ngồi trên trưởng môn vị trí. Đúng là không dễ, hiện giờ hắn sư phụ lựa chọn vào lúc này hy sinh chính mình, cũng tồn làm đồ đệ mượn sức nhân tâm y tứ. Khải quang chân nhân sư phụ bất quá là cái dựa đan dược trở thành nguyên anh trưởng lão, hắn cũng không chịu coi trọng, cũng không có lực lượng vì đệ tử làm chút cái gì, vẫn luôn tâm tồn ái náy, lần này cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. cho dù là bởi vậy trả giá sinh mệnh ta sao lại không biết đúng là bởi vì biết mới khó có thể tiếp thu khải quang chân nhân cười khổ đứng lên ánh mắt đảo qua phía sau ngao ngoe rục dịch các đệ tử lúc này không người vì hắn sư phụ tử thương bi tất cả mọi người một lòng nghĩ đánh vào triều vân khải quang tự dễu cười cười như thế môn phái hắn ngồi trên trưởng môn trở thành này nhóm người thủ lĩnh lại có gì ý nghĩa nhưng nghĩ đến sư phụ chết Khải Quang chân Nhân ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói, chúng ta đi vào. xác thật, không thể đủ bạch bạch cô phụ sư phụ tâm ý. Rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng xâm nhập Triều Vân rừng rậm, đây là ở tới phía trước Khải Quang chân Nhân liền an bài tốt. Mặc dù là Triều Vân tại đây khu vực còn có hội trận bí pháp, phiền thoái nhất cũng bất quá là bắt quái mê trận. Tách ra đi Tổng hội có người tìm được sinh môn, chỉ cần có một người rời đi trận pháp, kia bọn họ liền có biện pháp cùng nhau hội hợp. Ở xác định tất cả mọi người tiến vào rừng cây lúc sau, triều vân đại điện bên trong, 10 vị phong chủ đồng thời bay ra, bọn họ đem mấy chục đạo linh phủ đánh ra, linh phù ánh sáng hoàn toàn đi vào rừng rộng, bên ngoài cánh rừng tính cả lôi sơn đều ở cùng thời gian nổi lên biến hóa, kia khu vực không gian vặn vẹo lên, hóa thành lung tung rối loạn ngang dọc đan sen thông đạo, sở hữu tu sĩ đều bị vây nhập trong thông đạo, mà ở bên trong bọn họ vô pháp phi hành, cũng khó có thể nhìn đến thông đạo. ngoại cảnh tượng la ngàn tung mật cuốn truyền thuyết đến từ tiên giới trí bảo có thể phân cách không gian hình thành mê cung không nghĩ tới bị triều vân được lê phi chân nhân lấy thần thức dẫn âm cấp các đại tông môn trưởng môn kia muốn như thế nào cho phải một vị tam sáu môn phái trưởng môn khẩn trương nói chỉ là cái mê cung mà thôi không có chủ động lực công kích nhưng có thể ngăn cách thần thức chúng ta tách ra tìm kiếm đường ra tiểu tâm bốn phía sẽ có triều vân đệ tử mai phủ tìm được xuất khẩu người, sử dụng nghịch hướng truyền tống phụ lục đem chúng ta mang qua đi. Lê Phi chân nhân nói xong, liền lập tức thu hồi thần thức, ở cái này bị cách loạn không gian trung thực dễ dàng mỏi mệt, hắn cũng không tưởng lãng phí nhiều sát lực lượng. Khải quang chân nhân tự nhiên cũng là biết ngàn tung mật cuốn nhưng so với Lê Phi, hắn suy nghĩ muốn càng nhiều một ít, dối tay đụng chạm mật cuốn không gian hàng rào, lập tức bị văng ra cánh tay, trong lòng đống nhiên có một cổ không ổn dự cảm, nói Này trong không gian, có phong lưu động, hiển nhiên thông đạo gian là tương liên, nếu là không xong. Khải quang chân nhân bỗng nhiên hô to ra tiếng, hắn vừa dứt lời, phía trước liền bỗng nhiên xuất hiện một cái xích hồng sắc hỏa long Khải quang chân nhân vội vàng lấy ra không gian pháp bảo đem này hỏa lòng trang nhập không gian, mới giữ được một đám người tánh mạng. Mà ở này mật cuốn không gian chung mặt khác đường hầm bên trong, tam đại môn phái trưởng môn cùng các đại môn phái đều có chút hộ thân chi thuật. hoặc là lấy thủy dập tắt lửa, hoặc là trực tiếp chặt đứt hỏa lưu, nhưng cũng có rất nhiều tu vi thấp kém đệ tử bị hỏa lòng căn ướt. Mà ở bên ngoài, Triều Vân vài vị phong chủ tắc mang theo các đệ tử bảo vệ cho tám xuất khẩu nhập khẩu, không ngừng chỉ huy người hướng trong đó khởi sướng công kích, dẫn long xuống biển. Tên là Thủy Tụ Nguyên Anh Trung Kỳ nữ trưởng lão nhẹ nhàng ném động trường tụ, từng điều rắn nước liền từ bờ sông bay múa quần quận không ngừng chảy vào trong động. Mà cái kia con sông thủy cũng ở dần dần giảm bớt. Thủy tụ trưởng lão cười khẽ nhìn về phía một thân hỏa khí mặt khác một vị nguyên anh trung kỳ trưởng lão, nói, hỏa đồ trưởng lão, sớm nói qua, hỏa có thể bị dập tát, nhưng ta thủy nhưng không dễ dàng như vậy biến mất, trừ phi bọn họ nuốt vào đi. Nhìn, lúc này đều biến thành ta cá. Kia tràn ngập hỏa khí thanh niên trưởng lão khinh thường rủa thầm một tiếng, trong tay trưởng kiếm một lóng tay, mặt đất đống nhiên khai ra đường dạ. dưới nền đất viêm lưu bị dẫn đường ra tới cùng dòng nước ở bên nhau tranh cường dũng mánh vào mật cuốn đường hầm này thanh niên trưởng lão mới vừa rồi thu hồi kiếm tới nói cá hâm ớt hát du tức xùi bấm mép cá cái dám à, dung nham gặp gỡ nước lạnh biến thành cục đá đều mẹ nó đổ cửa ai đem này hai cái ngốc hiệu bảo an bài ở bên nhau vốn dĩ nên là bị vây hầu một phương chiều vân tông ngược lại một phách nhẹ nhàng trong khoảng thời gian này bọn họ cơ hồ đem sở hữu tâm tư đều hoa ở giả thiết các loại trận pháp mê trận phía trên mặc dù là các đại môn phái liên hợp công kích cũng sẽ bị tiêu hao không ít lực lượng cho dù là dương tiêu cũng biết bọn họ chi gian nhân số phát hiện quá lớn nếu muốn thắng lợi vậy trước hết cần nghĩ mọi cách suy yếu đối phương đặc biệt là những cái đó tu vi thấp kém tuổi trẻ tu sĩ bọn họ có đôi khi đến cuối cùng thường thường ngược lại sẽ trở thành khó nhất định nhân Bởi vậy này ngàn tung mật quấn, kỳ thật chính yếu nhằm vào đó là đến từ các đại môn phái tu sĩ cấp thấp, những người này không chỉ có ngoại ý muốn tính cao, đồng dạng cũng là ở tông môn hậu bối tinh anh, nếu là thiệt hại quá nhiều, cũng sẽ tạo thành tông môn tuyệt tự tổn thất. Bị thủy tụ cùng hỏa đồ hai vị nước lửa trưởng lão như vậy một loạn, dung nhâm ở tiến vào ngàn tung mật cuốn đồng thời bị làm lệnh thành cục đá đem thông đạo phá hỏng, ở xuất khẩu cùng mở miệng đều bị lấp kín lúc sau. bên trong dưỡng khi dần dần ở giảm bớt mà đại lượng dòng nước cũng vô pháp chảy ra chỉ có thể ở ngàn tung mật cuốn nội không ngừng tuần hoàn càng là làm bên trong đầu người đau mặc dù là có không gian trang bị cũng rất ít có thể lớn đến có thể chứa một cái con sông hơn nữa phần lớn người không gian túi còn trang đan dược linh tinh càng là không dám phóng thủy đi vào chư vị trước buông thành kiến không cần chúng địch nhân lưu kế mang lên còn không có mất đi sinh mệnh đệ tử cho dù là không ở một cái tông môn, cũng không cần từ bỏ bất luận cái gì một người. Khải Quang chân Nhân ở thông đạo nội dùng thần thức nhắc nhở ngàn tung mật cuốn nội mỗi người, chính là tại đây loại tự thân khó bảo toàn thời điểm, lại không có mấy người nguyện ý nghe hắn nói. Lúc này, mấy cái tông môn liên hợp tệ đoan liền xuất hiện, bởi vì cho nhau không ở một cái tông môn, thậm chí có chút môn phái lẫn nhau có cụ hán, ai cũng không muốn trợ giúp người ngoài. Bởi vậy một ít thiếu oxy hôn mê tu sĩ trực tiếp ngã vào trong nước bị hỏa hỏa chết đuối Còn có chút người còn lại là cho rằng Nhiều chết vài người, dưỡng khí giảm bất tốc độ cũng sẽ chậm hơn một ít Càng ngày càng nhiều tu sĩ cấp thấp vô pháp hô hấp mà mất đi hành động lực Thậm chí là mất đi sinh mệnh Mấy đại tông môn đều cảm giác được áp lực Nếu là ở như vậy tiếp tục đi xuống Cho dù là có thể thắng lợi kia mất đi tinh anh đệ tử cũng không về được Khải quang chân nhân thấy vô pháp khuyên động mọi người, cũng không ở tiếp tục khuyên nhiều. May mà hắn các đệ tử phần lớn đều đi theo hắn phía sau, bởi vì cuối cùng một đội tiến vào quan hệ, cũng không có nhiều ít cùng mặt khác môn phái quẻ với nhau. Hắn thu hồi thần thức, từ trong tay háo lấy ra dẫn hồn đèn, trường tụ vung lên, tia đèn cung đình liền tự nhiên sáng lên, mang theo bọn họ hướng xuất khẩu địa phương bay đi. Dẫn hồn đèn còn có tìm đường năng lực. Mặt sau mô vị kim đàn tu sĩ hỏi, Không, hiện tại không ít người chết oan chết uổng. này ngàn tung mật cuốn chung vong linh thật nhiều, mà dẫn hồn đèn chính là dẫn dắt hồn phách vào địa phủ linh khí, nhưng này mật cuốn chung có cấm chế ngăn cách, muốn đưa vong linh vào địa phủ, nó khẳng định muốn trước đi ra ngoài. Dẫn hồn đèn chính là địa phủ chi vật, tìm đi thông địa ngục chi lộ chính là nó bản năng, nó tìm đường dựa vào là âm khí, tự nhiên không cần lo lắng lạc đường. Nhưng là Khải Quang chân Nhân giải thích, Không những không có làm tông môn an tâm xuống dưới, ngược lại làm không ít biết dẫn hồn đèn công hiệu người đen mặt. Mới vừa rồi vị kia nói chuyện kim đan tu sĩ do dự thật lâu, mới lắp bắp hỏi, khải. Không, trưởng, trưởng môn, nhưng cái đó đệ tử chỉ là hồn phách ly thể, bọn họ thân thể bảo tồn hoàn hảo, có hồn phách nói, không ít người là có thể hoàn hồn, nhưng này dẫn hồn đèn. Nhưng này dẫn hồn đèn vừa ra, linh hồn trực tiếp bị áp giải vào địa phủ. liền rốt cuộc khó cùng diêm vương đoàn người mà khải quang chân nhân lại chỉ là hơi hơi mỉm cười nói kia lại cùng ta có quan hệ gì đâu rõ ràng là ôn hòa ngữ khí nhưng lại lanh nếu hàn băng cho dù là thừa an tông nội đệ tử cũng chỉ cảm thấy sợ hãi dần dần mà cùng phía trước trưởng môn chân nhân kéo ra khoảng cách khải quang hừ lạnh một tiếng không tỏ ý kiến so với bên này khải quang chân nhân cách làm Mặt khác các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão cũng có điều hành động, nhưng lại nhưng không ai lựa chọn cực đoan phương pháp, rốt cuộc mọi người đều chính là danh môn chính phái, cũng tự nhiên môn cô kỵ một ít môn phái tôn nghiêm. Hoàng Quang Tông Lê Phi chân nhân hai mắt ngắm nghiền, nhưng dưới chân lại bước đi như bay, rõ ràng vô pháp coi vật, nhưng lại không hề chướng ngại dẫn theo đội ngũ hướng xuất khẩu đi tới, hắn tâm nhãn có thể nắm giữ thông đạo nội hết thể mỏng manh hơi thở. Tự nhiên cũng nhìn đến hướng cùng cái phương hướng bơi lội vong linh, mà giật tiên môn hoài bình tiên tử còn lại là làn váy phi dương, quanh thân bị phong lưu sở vần quanh, chỉ huy vô khổng bất nhập phong dẫn dắt mọi người tìm kiếm xuất khẩu. Ở các đại tông môn sắp đột phá mật cuốn là lúc, thủy tụ trưởng lão nhẹ nhàng cười, mà hỏa đồ trưởng lão còn lại là liếc nàng liếc mắt một cái, theo sau hai người cùng mang theo các đệ tử từ xuất khẩu ra biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã về tới tông môn đại điện phía trên. vất vả các ngươi, trường môn chi vị thượng hắc du nói, nhưng sắc mặt còn có chút biến thành màu đen. không nghĩ tới cư nhiên chỉ vây khốn bọn họ như vậy điểm thời gian. hừ, thủy tụ trưởng lão giận dữ nói, lời nói bế, nàng thấy nguyễn lăng trưởng lão đã trở lại chính điện, vội hỏi nói, sư tỷ, thân thể của ngươi, không có việc gì. nguyễn lăng chấn an cho nàng một cái tươi cười, nhưng lại giấu không được trên mặt tái nhợt, như thế cậy mạnh. Ngược lại lệnh người càng vì lo lắng, Bỗng nhiên, nàng đồng tử co rụt lại, ngựa khí bỗng nhiên trở nên âm lánh lên nói, ngàn tung mật cuốn bị phá. Cơ hồ là thủy tụ cùng hỏa đồ trưởng lao triệt thân dây tiếp theo, ngàn tung mật cuốn mấy cái xuất khẩu liền bị đồng thời phá vỡ, bọn họ vô pháp từ bên trong phá hủy cấm chế, nhưng hủy diệt chặn đường dung nham thạch lại là dễ như trở bàn tay, mấy cái tông môn trưởng môn dẫn đầu từ bên trong chạy ra. theo sau vội vàng chỉ huy các đệ tử đem còn sống người mang ra tới, hơn nữa vì hít thở không thông hôn mê người trị liệu. Nhưng là cái này địa phương hiển nhiên cũng không phải an toàn nơi, mới vừa vừa ly khai ngàn tung mặt quấn, mặt đất bỗng nhiên vang lên ong ong nặng nề thanh âm. Triều Vân Đại Điện bên trong, một vị trưởng giả thật dài tròm râu trưởng lão vượt đứng ở một tôn bảo đỉnh phía trên, hắn chính là Triều Vân Tông nội duy nhất một vị thổ hệ tu sĩ. Hai tay của hắn cắm vào bảo đỉnh trung hy thổ bên trong, trên dưới phiên động lên. Mà đồng thời ở Triều vân lôi sơn trước thổ địa cùng cắt đá ngưng tụ thành từng đôi khủng bố bàn tay, bọn họ từ mặt đất chui ra, giống như đại địa thành tinh, không ngừng hướng về mặt đất hoặc chụp hoặc đánh. Những cái đó niên thiếu các tu sĩ vừa mới thoát ly ngàn tung mật cuốn nguy hiểm, liền bị cự trưởng chụp thành thịt nát. Chút tai mọn, hoài bình tiên tử tự các trưởng lão hộ vệ trung bay ra. Nàng tầm mắt đảo qua khải quang chân nhân, theo sau nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giơ tay vừa chuyển, trong tay liền chống giống nhiều một phen cây quạt, nàng túi đầu khẽ hôn hạ mặt quạt, theo sau bỗng nhiên vũ động lên, nàng phiến vũ bất đồng với nàng bản thân kiều mị, ngược lại có loại viết cuồng thảo bay vút lên trưng dương. Từng đạo phong lưu như là cuốn quanh ở trên người nàng muôn vàn tơ lụa, rõ ràng ở mọi người trong mắt duy mị kinh người, nhưng bay ra phong lại như lưới dao sắc bén. Kêu ngưng tụ thành đại địa nắm tay bị từng đạo cơn lốc chặt đứt, bị từng đạo gió nhẹ nghiền nát. Nàng thường thường bay nhanh di động, nhưng càng nhiều thời điểm lại là yên lặng dừng hình ảnh, như là vận sức chờ phát động cung tiễn, mỗi một lần từ tĩnh trung hóa động, liền lại là càng cường đại một vòng công kích. Đồng thời, trong đại điện bộ dâu dài lão giả cũng đầy mặt mồ hôi, như là ở chịu đựng cái gì cường đại thống khổ, hắn thật dài thâm hô khẩu khí. Đôi tay mười ngón thượng đống nhiên nở rộ khai quật màu vàng quang minh, đem toàn thân lực lượng ngưng tụ ra tới, dùng sức chú ý đánh ở cổ đỉnh hy thổ phía trên. Mà đồng thời, bên ngoài hoài bình tiên tử đồng dạng nắm chặt trong tay quạt xếp, nàng đem mặt quạt thu hồi chỉ vào phía trước, trên mặt đồng dạng mang theo tinh mịn mồ hôi. Nhưng vào lúc này, trong ngực bình tiên tử phía sau, lại có vài vị phong hệ lực lượng trưởng lão bay đến bên người nàng, đem chính mình linh lực đưa vào đến hoài bình tiên tử trên người. nháy mắt kéo ra hai người khoảng cách không xong hắc du vội vàng nói tùng nham trưởng lão mò thu tay lại nhưng tùng nham lại thập phần ngoan cố vẫn như cũ cô hết sức cá lanh hoài bình rằng co hắn hai mắt thượng tràn đầy hồng ti hiển nhiên đã là tới rồi cực hạn sinh hồng sắc máu tươi từ hắn bảy khổng trung bính ra nhưng vẫn là đến chết không lùi dương tiêu vội vàng đến hắn phía sau nâng lên tay muốn đem linh lực đưa vào đi vào chính là tùng nham trưởng lão lại là duy nhất Hơn nơi chỉ có thổ hệ lực lượng trưởng lão, cùng hắn linh lực cũng không tương dung. Tùng nham ngươi đủ rồi, lão tử sẽ giết sạch bọn họ. Dương tiêu ở một bên kia, nhưng kia Tùng nham lại vẫn như cũ chết không buông tay. Sư đệ, ngươi trước dừng lại, ít nhất an viên đan dược bổ sung nguyên khí cũng hảo. Đúng vậy Tùng nham sư đệ, kế tiếp liền giao cho chúng ta, ngươi yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, mình trả cô nương là ngũ linh đều toàn công đức tu sĩ, nhanh lên thỉnh nàng lại đây. Thùng nham gắt gao chống lại cổ đỉnh, hắn há miệng, không có nói ra lời nói tới, chỉ phun ra một ông huyết tương, sau đó, mới truyền đến như là từ trong cổ họng phát ra gào giống. Trường môn, Thùng nham tận lực. Hắn là duy nhất một cái thổ hệ trường lão, ngày thường chỉ tư quản sau núi dự thảo, bản thân không có gì sức chiến đấu, cũng cũng chỉ có thể mượn này cổ đỉnh chi lực mới có thể hơi chút hữu dụng một ít, hắn biết lần này lúc sau, chính mình đã vô lực lại gia nhập chiến đấu. con rất có khả năng trở thành trói buộc tại đây như thế không bằng vừa đứng rốt cuộc đến chết mới thôi ít nhất nhiều kéo mấy cái chôn cùng Với một tiếng vang lớn triều vân đại điện trung hạ màu đỏ nước mưa dương tiêu vẫn như cũ đứng ở nguyên bản khoảng cách tùng nham trưởng lão gần nhất địa phương chính là phía trước lại chỉ còn lại có một ông máu loãng còn có đầy người huyết y hề hán mà ở triều vân lôi sơn rừng rậm hiến tế sinh mệnh đại địa chi lực đỗng nhiên bành trướng lên những cái đó thạch thổ xếp thành cự trưởng biến thành giống giận người khổng lồ nó chỉ là rít gào liền trực tiếp đem lãnh hoài bình đám người huy khai sau đó miệng rộng một trường trực tiếp đem phía trước đội ngũ nuốt vào trong bụng lãnh hoài bình đại kinh thất sắc cả kinh nói sao có thể triều vân hẳn là chỉ có tùng nham một cái mới đối kia người khổng lồ ở cắn nuốt không ít đệ từ lúc sau lại lần nữa mở miệng lúc này đây lại là hướng tới lãnh hoài bình phương hướng tắc tới lần này vẫn luôn thờ ơ khải quang chân nhân lại đột nhiên ra tay hắn bỗng nhiên hiện thân với lanh hoài bình trước mặt từ nàng trong tay lấy quá kia đem chính mình thân thủ chế thành quạt xếp nhẹ qua tay cổ tay vung tay vung lên kia mới vừa rồi còn rít gào người khổng lồ liền bỗng nhiên một lần nữa hóa thành một mảnh cắt đá rơi xuống nháy mắt sụp đổ mà khải quang chân nhân bên người dẫn hồn đèn thì tại bụi đất phi dương trung tiếp tục chuyển động đại điện phía trên trước mắt hỗn độn kia một mảnh huyết hồng dấu vết vĩnh viễn dấu vết ở mọi người trong lòng nguyên bản không khí còn tính nhẹ nhàng mọi người nháy mắt bị tức đoạt sở hưu vui sướng cùng tự tin mang theo một thân huyết hồng dương tiêu nửa quỳ xuống dưới hắn rôi tay chạm chạm còn còn tàn lưu độ ấm vết máu hai cái đôi mắt đã che kín một kia màu đỏ mạng nện. ở triều vân tông lúc ban đầu nguy nan khi tuy rằng có rất nhiều người rời đi nhưng càng nhiều người lựa chọn lưu lại cùng tông môn cộng tiên thối mà những cái đó rời đi người chung. Không có một vị là phong chủ cùng trưởng lão, những người này chung có giống dương tiêu giống nhau đem triều vân coi như gia trưởng đại người, còn có một ít là nửa đường gia nhập triều vân tán tu, mà tùng nham trưởng lão, đã từng đó là tán tu. Có lẽ là bởi vì thế giới này chính là thánh nhân lâm thời sáng chế tạo quan hệ, rõ ràng ở tiên giới vô cùng uy phong thổ hệ tu sĩ ở phàm giới tu luyện lại thập phần gian nan, bọn họ cho dù là tu luyện đến nguyên anh tu vi. cũng rất khó cùng đại địa sinh ra quá lớn của mình, cũng bởi vậy vô pháp sử dụng ra những cái đó đã từng hiến lệ cường đại pháp thuật. Thổ hệ tu sĩ không bị coi trọng, cũng không có tông môn sẽ đi riêng bồi dưỡng bọn họ, phần lớn người trung thân yên lặng vô danh, mà Tùng Nham lại xem như trong đó thiên tài, hắn bằng vào chính mình thiên phú cùng nỗ lực trở thành nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn chiến thắng trời sinh hạn chế, lại không cách nào từ bệnh tật trung chưa khỏi chính mình tánh mạng đe dọa thế tử. Hắn xin giúp đỡ các đại tông môn, nguyện ý lấy chính mình tự do đổi lấy một viên có thể làm thê tử sống lâu mấy ngày đang ăn dược, chính là lại không có tông môn nguyện ý dùng chân quý đang ăn dược, đi đổi lấy một cái không có gì dùng thổ hệ tu sĩ. Mà lúc ấy duy nhất đối tùng nhàm vương tay, đó là triều vân tông tông chủ tỏa tinh huy, năm đó tinh huy chân nhân còn không có hiện giờ nho nhã ôn hòa, nhưng phản cốt lại rất cường, thích nhất đánh vỡ đối người khác tới nói không có khả năng hạn chế. Đối với chỉ dựa vào chính mình là có thể tu luyện vì nguyên anh Tùng Nham, Tỏa Tinh Huy cảm thấy hứng thú. Hắn tìm tới sống lại đan vì Tùng Nham chỉ là người thường thê tử duyên thọ 10 năm, mà Tỏa Tinh Huy lại dùng 10 năm thọ mệnh được đến vị này thiên phú dị bẩm lại trầm mặc ít lời tu sĩ dùng sinh mệnh thể trung thành. Hiện giờ 400 năm đã qua, Tùng Nham thân là người thường thê tử đã qua đời hơn 300 năm. Hắn dựa vào chính mình thiên phú sáng tạo tiêu trừ đại địa cùng thổ hệ tu sĩ chi gian ngăn cách thần nông bảo đỉnh khôi phục thổ hệ tu sĩ thượng cổ vinh quang, nhưng vẫn như cũ không có rời đi. Này 400 năm qua, Tùng Nham giống như là ẩn hình người giống nhau cố thủ ở sau núi, cơ hồ kiếp phiến dược điền một thảo một mục, đều đã từng bị hắn thân thủ chạm đến. Hắn tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng chưa từng có nguyên anh tu sĩ cái giá, hắn tự mình dạy dỗ mỗi một vị tới dược điền đệ tử. cho dù là bọn họ đều là thiên phú thường thường ngoại môn đệ tử những cái đó linh căn bình thường ở mặt khác môn phái nhiều lắm là ở luyện khí kỳ chờ chết tu sĩ lại có mấy vị bị hắn mang lên trúc cơ thậm chí là kim đan hát du túi đầu nhìn chăm chú trong tay đã lạnh leo nước trà phảng phát xuyên thấu qua nước trà có thể nhìn đến cái kia lão giả tinh tế đem lá trà bao vây hảo tặng cho bộ dáng của hắn chuyện tới hiện giờ mới phát hiện tùng nham trưởng lão người này ngày thường yên lặng vô danh Mặc cho ai đều khó có thể nhớ tới, chính là đương hắn chết đi thời điểm mọi người mới phát hiện, người kia sở làm hết thảy, đã sớm đã lặng yên thẩm thấu ở mọi người bên người, khó dễ xem nhẹ. Ở trong đại điện một mảnh yên tĩnh là lúc, đồng dạng trầm mặc huyễn lăng bỗng nhiên nhăn lại mi tới, đánh vỡ quá mức trầm trọng không khí, quyền trưởng môn, sau núi những cái đó đệ tử, đương nhiên không màng ngăn trở, chạy ra kết giới. Cái gì? Đám kia tiểu tử lại làm gì a? Thủy tụ trưởng lão lập tức cả giận nói, Hắc Du đột nhiên dựa vào phía sau ghế trên, ánh mắt phiền muộn nói, "Báo thủ, báo thủ." Tùng nham trưởng lão khí người khác không quen thuộc, nhưng là sau núi người cũng tuyệt đối sẽ không quên, hắn hơi thở bỗng nhiên từ Triều Vân biến mất, kia tất nhiên chỉ có một loại nguyên nhân, rất nhiều áo sáng ngoại môn đệ tử bạo động, một đám người trực tiếp đột phá kết giới hướng Lôi Sơn chạy tới, phụ trách trông coi phong chủ cùng nội môn đệ tử kinh ngạc không thôi. Nhưng ai cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân vì sao, cũng không có ngăn trở đồng môn đệ tử, còn tưởng rằng bọn họ là phụ. Mệnh rời đi. Chờ đến huyện lăng thông chi hắc du thời điểm, đám kia người đã đột phá đạo thứ ba kết giới, thủy tụ trưởng Lao ở hắc du hạ đạt mệnh lệnh nháy mắt liền trực tiếp từ chủ phong phi hạ, bằng mau tốc độ đuổi theo, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Đồng dạng đứng ở đỉnh núi Mính Trà cùng một vân lĩnh đồng dạng thấy được một số đông người trào ra kết giới, vội vàng hỏi. Địch nhân đã đột phá chúng ta kết giới, muốn đi xuống chính diện nên chiến sao. Canh giữ ở mính trà bên cạnh Dương Tiêu nhắm mắt lại, kia trong đại điện phân thể lập tức đem phát sinh hết thể truyền lại cho hắn. Dương Tiêu phức tạp mở to mắt, trong đôi mắt cũng có không cam lòng cùng hâm mộ, nói, Tùng Nham đã chết, nhưng cái đó nhại danh tự mình hành động là muốn vì hắn báo thù. Hắn cắn chặt môi dưới, ngữ khí như là từ trong cổ họng giống ra, nói, tuy rằng, tuy rằng xác thật lỗ mãng nhưng là lão tử thật muốn cùng bọn họ cùng nhau giết sạch đám kia vương bất đản minh trà đã ở triều vân lâu ngày tự nhiên là gặp qua vị kia lời nói không nhiều lắm trường lão bỗng nhiên nghe được tin dữ cũng nhịn không được có chút bừng tỉnh sau đó nàng sắc mặt biến đổi nói những cái đó còn đều là ngoại môn đệ tử căn bản là vô pháp đối phó bên ngoài đám kia người bên ngoài liên quân tới đều là các đại tông môn tinh anh đệ tử mà bọn họ lại là triều vân thiên phú kém cỏi nhất ngoại môn áo xám. Mình trả vừa dứt lời, trước mắt đống nhiên nhiều một đạo màu lam thân ảnh, đúng là đuổi theo rời đi thủy tụ trưởng lão, nhưng rõ ràng hai bên khoảng cách quá xa, căn bản đã không kịp ngăn cản. Mình trả thấy thế nhanh chóng từ phía trước cửa sổ thối lui, nàng xoay người ra khỏi phòng môn, mà một vân lĩnh cũng lập tức theo đi lên, dương tiêu thấy thế cũng vội đuổi theo. Mình trả rời đi phòng, ánh mắt từ mặt đất đỏ qua, phát hiện một mạt xanh tươi sau nàng lập tức nửa quỷ ở kia nho nhỏ thảo trước nhẹ giọng dặn dò nói thỉnh giúp ta ngăn lại bọn họ tiểu thảo miêu đông đưa hạ phiên lá động tác nhẹ như là chỉ là bị phong phất quá hào giác chính là triều vân bên ngoài mới vừa rồi đã bị phong thổ hai đại lực lượng giao phong mà biến thành một mảnh hỗn độn rừng cây bỗng nhiên tỏa sáng khởi sinh cơ như là đại địa nữ thần lại lần nữa rũ lòng thương giống nhau đứt gãy cây cối từ dễ cây lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên Ngáy mắt trưởng ra che trời tán cây, rách nát bị chôn giấu ở thổ hạ cỏ dại, ra sức đem thạch thổ đẩy ra, múa may như lười hái giống nhau lá cây, mọc đầy đại thụ gian sở hữu khe hở, mạn đằng linh hoạt xuyên qua ở trong rừng, như lén đi sát thủ, giấu ở thụ thảo chi gian, ngũ thải ban lan ngấm mê người phủ kín đất, lại giật ma quỷ độc hương. Những cái đó lao ra đi ngoại môn đệ tử bị bỗng nhiên điên trướng hoa cỏ cây cối chặn bước chân. Newton phi hành quá khứ tu sĩ cũng bị mạn đằng như là đánh bóng chạy giống nhau trực tiếp vứt ra đi, thấy như vậy một màn, vãn một bước đã đến Huyễn lăng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nói, này, này này đây là ai à? Chúng ta tông môn cư nhiên có lợi hại như vậy một hệ tu sĩ sao? Hơn nữa, này đó cây cối rõ ràng là có chưa chính mình linh trí, ai có như vậy đại lực lượng, có thể thao tùng có chính mình ý thức mục linh. Bên kia... Dương tiêu thần thức tự nhiên biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, lập tức giật mình nhìn về phía mính trà, điểm ta nói, không cứ gọi tắc đã một tá minh liền tư thần A. Là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Có chút mỏi mệt mính trà gượng ép cười cười, đã lười đến sửa đúng. Này đó đông nhiên sinh trưởng tốt thực vật không chỉ có ngăn trở không màng tất cả muốn đi ra ngoài ngoại môn đệ tử, đồng dạng cũng kéo chậm mấy đại tông môn ý đồ tiến công bước chân. có được linh trí cây cối nhóm ở hấp thụ công đức tu sĩ linh lực làm duy trì lúc sau vô luận bị chặt đứt bao nhiêu lần đều có thể làm lại càng vì khỏe mạnh sinh trưởng ra tới đại gia tiểu tâm một ít nơi này có một ít thực vật là có độc chặt đứt chúng nó ngược lại sẽ làm nọc độc chảy ra một vị bị nhánh cây quát phá cánh tay kim đan tu sĩ nói xong liền quyết đoán một đao chém đứt chính mình cánh tay mà kia nửa thanh bị chém rất tay nhỏ cánh tay cũng ở thoát ly nháy mắt hoàn toàn bị ăn mòn thành màu đen đủ để chứng minh vừa rồi trạng huống là cỡ nào nguy hiểm kia phải làm sao bây giờ a mặt trên có mạng đằng trừ bỏ trưởng lão cùng phong chủ nhóm chúng ta cũng không qua được a dùng hỏa đi đem bọn họ toàn bộ thiêu chết bỗng nhiên có đưa ra dùng hỏa lê phi chân nhân lập tức hô sở hữu hỏa hệ đệ tử hướng phía trước cùng nhau thi triển pháp thuật đem chúng nó thiêu quang Bình thường các đệ tử nháy mắt lui ly, mà hỏa linh căn các đệ tử tắc đồng thời tiến lên, ánh lửa che trời lấp đất thổi quét nửa mặt rừng rậm, lanh hoài bình tử khải quang chân nhân trong tay đoạt lấy cây quạt, nói, cho ta liền mơ tưởng phải đi về. Nói xong nàng mở ra tay đem phong áp xúc ở bên nhau bay ra, trực tiếp kéo cháy miêu lăn là được toàn bộ rừng cây, gió thổi hỏa liệu, toàn bộ chiều vân bị biển lửa vây quanh. Thủy Tụ trưởng lão thấy thế vội vàng sử dụng pháp thuật dùng tứ phía nước sông chúng chiêu tới dòng nước trong sáng thủy linh phiêu phù ở nàng bốn phía làm sao động ngọn lửa ôn hòa rất nhiều nhưng lại không đủ đủ khống chế hỏa thế mắt thấy cháy dần dần muốn đốt tới nơi này Thủy Tụ trưởng lão vội vàng đứng lên một đạo thủy tường chỉ vào phía dưới vô thấu ngoại môn đệ tử hô các ngươi còn thất thần làm cái gì chạy nhanh rời đi a trưởng lão ngươi làm chúng ta qua đi đi. chúng ta phải vì sư tổ báo thủ. đúng vậy thủy tụ trưởng lão, chúng ta muốn cùng đám kia ra hỏa cộng quy về tẫn. nghe thế đàn chỉ có nghĩa khí lại không có đầu góc các đệ tử nói, thủy tụ trưởng lão khí một cái ngã ngửa, nổi giận nói, câm miệng ngu ngốc, có kết quả mới kêu báo thủ, chịu chết kêu kêu trời ngu ngốc. hiện giờ còn không tới phiên các ngươi lên sân khấu, không nghĩ bạch bạch hy sinh, liền kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. chính là kia mấy cái đệ tử có chút do dự. Nhưng lại vẫn là không cam lòng. Nghe, các ngươi hiện tại qua đi chỉ biết bị nguyên anh tu sĩ đoàn diệt, một người cũng giết không được. Thủy tụ trưởng lao nói xong, liền không bao giờ xem bọn họ, tiếp tục toàn lực chống đỡ khởi thủy tường, chỉ là ngự khí lạnh băng nói, các ngươi là ta chói buộc. Chói buộc hai chữ gõ ở mọi người trên người, nhưng cũng dứt khoát lưu loát điểm ra hiện thực, bởi vậy cho dù có nhiều không cam lòng, này đó ngoại môn đệ tử lại cũng chỉ có thể trở về đi. thấy như vậy một màn thủy tụ trưởng lão cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nhưng nàng lực lượng cũng tới rồi cuối vô lực từ không trung xa đoạn mà ở đồng thời một thân hồng y lìa nam tử đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau cánh tay trực tiếp ôm lấy nàng vòng eo đem nàng từ biển lửa trung buông xuống hòa đồ thủy tụ trưởng lão cười nói hừ đối phương chỉ cho nàng một cái giọng mũi ở hỏa thế đã khó có thể khống chế liên quân nhóm đang đắc ý thời điểm phương xa chủ phong phía trên, minh trà dùng trường kiếm khơi màu đùa giấy, bắt đầu cầu mưa. Ở thực vật sinh trưởng tốt trong rừng, bị lửa đốt lên cây cối phát ra đùng tiếng vang, giống như là thực vật nhóm kêu thảm thiết giống nhau, cho dù là không có phong phụ trợ, từ nguyên anh tu sĩ phát ra lửa lớn cũng đủ đưa bọn họ dần dần tiêu không còn một mảnh, ở ăn qua bị lửa đốt đau khổ lúc sau, phần lớn thảo diệp đã tiêu hao quang linh lực đỉnh chỉ sinh trưởng. Liền những cái đó mang theo độc khí nấm cùng đóa hoa cũng cực nóng không khí hạ nhanh chóng héo đổi. Vẫn luôn ở bị động bị đánh tông môn liên quân nhóm vui sướng cười ra tiếng, trận này áp đảo thức thắng lợi làm bọn hắn cực kỳ vui vẻ, cũng ngáy mắt ủng hộ khí thế. Đặc biệt là đang xem đến thủy tụ trưởng lão rồng nước hoàn toàn biến mất lúc sau, càng là hô to hò hét lên. Đã có thể vào lúc này, trận tới tiếng sấm trực tiếp đem vui sướng tiếng hô đánh gãy. trong không khí bị lửa đốt phát làm nóng rực hơi thở bỗng nhiên trở nên ôn nhuận ở mức lên trên không trời xanh mây trắng bị giấu thượng một tầng tầng tấm màn đen tại đây phiến bị lôi thần chiếu cố mảnh đất tựa hồ liền báo táp đều tới nhanh chóng liên quân đều có chút kinh ngạc mà nguyên anh các trưởng lão còn lại là khiếp sợ bởi vì này ở mức trong không khí không chứa có bất luận kẻ nào cách làm linh khí hiển nhiên là thiên nhiên bỗng nhiên ma xui quỷ khiến muốn mưa xuống một vị thừa an tông bị này chợt lánh chợt nhiệt thời tiết làm cho đánh liên tiếp hát xì theo sau hai tay tạo thành chữ thập nhắc mãi nói trời cao phù hộ sẽ không như vậy xảo vừa lúc trời mưa đi bạch bạch nhưng là không như mong muốn ở kia tuổi trẻ tu sĩ vừa dứt lời lúc sau không trung liền phiêu đãng khởi mưa nhỏ theo sau mưa nhỏ dần dần chuyển hóa vì mưa to lại thăng cấp vì mưa to Đống nhiên buông xuống mưa to thực mau đem các tu sĩ ngọn lửa tới tắt Rừng cây độ ấm nhanh chóng từ nóng bước chuyển hơi trầm xuống buồn ẩm ướt oi bức, kia mưa to xua đuổi hỏa lòng cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nhưng liên quân nhóm lại không rảnh đi xem này cảnh đẹp, mà là dối giám xuất ruột, chơ mắt nhìn kia phiến thực vật lại lần nữa sống lại lên. Tuy đã vô pháp giống vừa rồi như vậy càng rỡ nhưng muốn qua đi cũng muốn phí không ít sức lực. Ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong quảng bối chân bóng, phụ tá thiên lôi. Bên kia... Ở Minh Trà đem chú ngữ mặc niệm xong lúc sau, nước mưa trở nên càng thêm bằng bạc, liền dương tiêu bọn người trợn mắt há hốc mồm. Người khác khó có thể nhìn đến, mà Minh Trà làm công đức tu sĩ linh coi lại có thể rõ ràng nhìn đến trên bầu trời nổi lơ lửng mưa xuống cự long, cùng thân xuyên kim sắc quần áo tiên nhân. Nàng rôi tay hướng tới bọn họ vây vây, long cùng các tiên nhân hình như có sở cảm lễ phép đối nàng gật gật đầu. Nhưng đương vài vị tiên nhân cùng Long Vương ở chạm đến đến Mính Trà bên cạnh nam nhân khi, đều sôi nổi thay đổi sắc mặt, không dám xuống chút nữa thăm hỏi. Mính Trà nghi hoặc quay đầu đi, thấy một vân lĩnh cũng cùng chính mình giống nhau ngẩng đầu nhìn trên không, lập tức giật mình nói, ngươi có thể nhìn đến. Một vân lĩnh gật gật đầu, lông mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau. Nước mưa như là Long Vương tạt ra nước rửa chân giống nhau tập trung nghiêng, cực đại giọt mưa đánh vào trên người. đều có thể xử làn ra cảm thấy đau đớn, như là bị từng viên hòn đá nhỏ tạp chung giống nhau. Như vậy kỳ cảnh như thế nào xem đều không bình thường, liền khải quang chân nhân đều thực kinh ngạc, nói, này nước mưa chúng không có linh khí, đều không phải là là có người cách làm, chẳng lẽ hôm nay thật sự ở phù hộ Triều Vân sao? Ta nghe nói, Triều Vân Tông Thu lưu một vị công đức tu sĩ Lê Phi chân nhân bỗng nhiên chen vào nói nói, Hắn vừa dứt lời liền nghe được những người khác đồng thời đến chịu một hơi. Mà lãnh hoài bình càng là cả giận nói, loại sự tình này ngươi nếu biết, vì cái gì không nói sớm. Công đức tu sĩ có thiên đạo che chở, đó chính là tồn tại trấn áp khí vận bảo bối, có công đức tu sĩ ở, vậy tỏ vẻ vô luận đã chịu bao lớn đả kích, triều vân đều sẽ lưu lại đạo thống. Bởi vì chuyện này cũng không có bị chứng thực là thật là giả, muốn tu công đức nói có điều thành người. Nhất định muốn luân hồi mấy đời đều là người tốt, loại người này cơ hồ không có xuất hiện quá, chỉ là trong truyền thuyết nhân vật. Lê Phi chân nhân lúc này biểu tình cũng rất là dồi dám, nói, có lẽ là chúng ta tưởng quá nhiều, trước đừng nói muốn trở thành công đức tu sĩ điều kiện có bao nhiêu hạ khác, bọn họ tu hành lên cũng cực kỳ khó khăn. Ở Nguyên Anh phía trước thậm chí không có nửa điểm đặc thù năng lực mà tu luyện đến Nguyên Anh, tại đây tiên giới cũng căn bản không hề khả năng. Tu luyện thành nguyên anh muốn tích cóp ra công đức thật lớn, cũng đủ lệnh công đức tu sĩ thành nguyên anh việc thiện tất nhiên sẽ khiến cho tứ phương chấn động, nhưng bọn hắn chưa từng có được đến bất luận cái gì tin tức, có thể thấy được liền tính triều vân có công đức tu sĩ, tu vi cũng sẽ không đến hô mưa gọi gió nông nỗi. Nói cũng là, chúng ta khả năng suy nghĩ nhiều quá. Nghe được Lê Phi chân nhân phân tích, Khải Quang chân nhân ngược lại bình tĩnh trở lại, nói, không biết các ngươi có từng nghe qua. Ở phàm giới có một tu sĩ, chỉ dựa vào chính mình liền thành công trúc cơ, hơn nữa hắn không chỉ có có thể tu tiên, lại còn có thể sử dụng đạo thuật. Người này hiện giờ đang theo vân, chỉ sợ đó là hắn sử dụng đạo thuật triệu tới vũ thần. Lúc trước hắn cũng từng âm thầm liên hệ quá người nọ, nhưng ngại với tỏa tinh huy ở cũng không dám ở bên ngoài thượng mượn sức triệu vân quốc người, vì thế vẫn luôn rất là tiếc hận. Cũng không cái gọi là, hiện giờ đó là dập tắt lửa thì lại thế nào. Này đó thực vật linh khí đã tiêu hao sạch sẽ, vô pháp ngăn trở chúng ta. Hoài bình tiên tử lắc lắc trong tay quạt xếp nói. Ở ngọn lửa bị tươi tắt lúc sau, công thành lui thân tiên nhân cùng lòng vương từ đám mây biến mất, không trung mây đen dần dần tan đi, đậu mưa lớn tích dần dần lại yếu bớt, mà giống như là hoài bình tiên tử theo như lời như vậy, nước mưa dần dần rút đi lúc sau, thực vật nhóm cũng chỉ là héo héo đạp đạp rũ cành lá phô trên mặt đất, đã không có năng lực phản kháng. Phương xa Minh trả có chút thoát lực, từ trong không gian lấy ra mấy viên bổ khí đan nuốt vào, nói, bọn họ lại đây. Không có việc gì mọi tử, hát du bọn họ cũng nên hoạt động hoạt động tay chân. Dương Tiêu vội vàng an ủi nói, Minh trả tươi cười có chút phát khổ, nói, lần đầu tiên cảm thấy, làm công đức tu sĩ, thật là trói buộc, nửa điểm vội đều không thể giúp rõ ràng đã tu luyện thành nguyên anh tu sĩ, nhưng lại vô pháp vì bên người người nhiều làm chút cái gì. chỉ có thể ở chỗ này hưởng thụ người khác bảo hộ mỗi lần mỗi lần đều là như thế này chính mình vĩnh viễn đều là bị canh giữ ở phía sau người minh trà mất mát rõ ràng một vân linh thấy thế lập tức từ trầm tư chung rời đi với hắn mà nói chính mình thân thế cùng khả năng lập trường cùng minh trà so sánh với một chút đều không quan trọng hắn rối tay sờ sờ minh trà đầu tóc cảm giác trong lòng bàn tay nhu thuận ấm áp hắn ngồi sồm xuống gián tiến nàng lỗ thai nói không phải Đúng đúng đúng, muội tử ngươi cũng không thể như vậy tưởng, nếu không phải ngươi nói, đám kia ngoại môn tiểu tử thúi đã sớm chết sạch ra. Dương Tiêu vội vàng đón ý nói lùa nói. Bên hai ấm áp phun thức, là mình trà dây lát nháy mắt môi dưới vô ý thức cọ qua một vân linh cảm, nàng đông dưng căng thẳng thân mình, đầy mặt đỏ bừng trừng lớn đôi mắt cùng đồng dạng có chút trận tròn con người tương đối. Một vân linh nhấp nhấp khỏe miệng, trên mặt vẫn như cũ không có quá nhiều biểu tình. Chỉ là tay phải bỗng nhiên rút ra miếng trà cây châm hóa thành bảo kiếm, mùi chân một điểm, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Miếng trà đại kinh thất sắc, vội vàng duỗi tay đi bắt, nhưng lại chỉ tới kịp đụng chạm đến hắn góc áo. Một vân lĩnh. Một thân cũ kỹ quần áo bất đồng với chiều vân đệ tử trang phục người trẻ tuổi bỗng nhiên từ chủ phong bay ra, nhưng nhìn thấy là một vân lĩnh vị này kim đan tu sĩ lúc sau, cũng tự nhiên không có đệ tử ngăn trở. Trong đại điện vốn dĩ liền đối một vân lĩnh rất nhiều hoài nghi hắc du đương trưởng kinh ngồi dậy, hơn nữa mệnh huyễn lăng đám người lặng lẽ đi theo hắn phía sau, nếu là có không lo cử chỉ lập tức ngăn cản, hắn không nghĩ tùy tiện hành động, cũng là cố kỵ đến mính trả vị này công đức tu sĩ cảm thụ. Mệnh lệnh trông coi lôi phong phụ cận phong chủ nhìn thấy một vân lĩnh xuất hiện, lập tức đón đi lên, nói, mục đạo hữu, liên quân lập tức liền phải đến nơi đây, nếu là không có việc gì. còn thỉnh nhanh chóng trở về chủ phong. Một vân lĩnh vốn đang coi như nghe không được, nhưng trong lòng biết nếu là chính mình tùy tiện hành động liên lụy bọn họ tự nhiên sẽ hại mính trà không mừng, liền trực tiếp bá đạo đem bảo hộ ở lôi sơn phụ cận tu sĩ toàn bộ huy khai mấy trượng, cũng dặn dò nói, không chuẩn tới gần. Nói xong hắn không ở nhiều lời, trực tiếp dừng lại ở lôi sơn đã hóa thành vòng tròn chủ phong phía trên, đông dương nâng lên bảo kiếm, đem lôi sơn chi điện lôi kéo ra tới. Lúc này trên không vẫn cứ có còn chưa hoàn toàn rút đi lôi vân ở cảm nhận được phía dưới lôi sơn truyền đến lực lượng lúc sau, vốn dĩ đã bình ổn xuống dưới lôi long đông nhiên lại lần nữa giận trướng, mấy trăm trượng thân thể bình phô ở đã ở dần dần biến lam trên bầu trời, theo sau thổ lộ lập lòe ánh sáng, từ đám mây phi tả mà xuống. Một đạo hưu mau tránh ra A. làm lơ phía dưới phong chủ tiếng gọi ơm ý, một vân lĩnh ngược lại nghịch lưu thẳng thượng. Hắn trực tiếp nâng lên kiếm sinh sôi tiếp được kia rít gào lôi long, lấy thân thể của mình vì môi giới đem nó cùng lôi sơn chi lôi liên tiếp lên. Trong thời gian ngắn, thiên cùng đại địa lôi điện giao hội ở bên nhau, bộc phát ra chói mắt lang quang, toàn bộ triều vân bị chôn ở một mảnh quang mang bên trong. Một mình trả vội vàng từ chủ phong phi hạ, hướng vội hướng lôi sơn chạy tới, dương tiêu vội vàng đuổi kịp nàng, duỗi tay túm chặt cánh tay của nàng ngăn cản. Tất cả mọi người bị này chợt tới biến cô sợ ngây người, mà bên ngoài liên quân càng là ở giật mình lúc sau cười nhạo lên. Này Triều Vân Tông có phải hay không dọa tròn váng, kim Đan tu sĩ cư nhiên chạy tới tự sát. Toàn bộ đều tự sát mới hảo, chúng ta liền không cần đánh. Chết hảo thảm a, Triều Vân người đầu có bệnh đi. Ở liên quân nhóm vui sướng khi người gặp họa trong tiếng cười, kia phiến lôi điện đàn chéo khổng lồ lam long lại bỗng nhiên động lên. Kia giao điệp ở triều vân phụ cận toàn bộ núi non ẩn chứa lôi chi lực, như là ngẩng đầu hung thú, đối phía dưới mở ra miệng. Những cái đó tiếng cười nhạo âm tức khắc đột nhiên im bặt, liên quân nhóm mục lục dục nứt trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn kia lôi điện trung nam nhân. Hắn cư nhiên lấy tự thân vì môi giới đem bầu trời cùng lôi sơn chi lôi dung hợp lúc sau, hơn nữa ra sức đem lôi chi lực hướng bọn họ nghiêng ra tới. Toàn bộ triều vân lôi điện chi lực như là sống lên giống nhau. Nhanh chóng bị lôi kéo đến bên ngoài, tia đang mưa lúc sau ướt dầm dề rừng cây quả thực là trong truyền thuyết lôi Trạch nháy mắt đem lôi điện truyền khắp toàn bộ ngoại hoàn đại địa, Những cái đó đứng ở này thượng, nguyên bản còn vui sướng khi người gặp họa mọi người, cũng tùy thời bị một mảnh lôi quang căn ướt. Bên ngoài đã là sâm la địa ngục, mà người khởi sướng lại giống như người không có việc gì sách theo kiếm phi thân nhảy đến mính trà bên người. Hắn hơi hơi vai phía dưới, giơ tay lau nàng má thượng nước mắt. xem người rất hữu dụng dưới chân núi là một mảnh bạc lam lôi quang dùng thần thức từ không trung đi xuống nhìn lại chỉ có thể nhìn đến một cái phấn khởi càn quét thật lớn lôi long nó trực tiếp từ lôi sơn vờn quanh vòng chung ngỡ ngực phía trước nhất cùng cây tối khiến cho sấm chấp mưa báo như là nó phi rừng dâu cùng phía sau lôi sơn chi thạch chiếu rọi đó là nó cứng rắn đầy đàn bẩy lôi long trình đường cong trạng bay nhanh xẹt qua toàn bộ gian ngoài rừng rậm Theo sau liền tại đây không gian vi diệu chế hành lực dẫn đường lặn xuống xuống mồ mà từ nhân gian biến mất, mà trước nay đều là tiếng sấm từng trận lôi sơn chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy an tĩnh quá, bình tĩnh giống nó trước nay đều chỉ là bình thường cục đá sơn mà thôi. Nhìn chung toàn bộ tu chân giới, cường đại nhất lôi hệ biến dị linh căn tu sĩ đó là tinh huy chân quân, nhưng cũng không đại biểu liền không có người sẽ sử dụng lôi điện. Cơ hội là ở một vân lĩnh dẫn đường lôi long xuống phía dưới đồng thời, liên quân nội sở hữu lôi hệ tu sĩ liền ở từng người trong tông môn làm ra lôi kéo, đem đại bộ phận lực lượng khuynh đảo vào lòng đất, bảo vệ đa số chiến lược, mà Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ ở phàm giới trung đã xem như trong đó cao thủ, tự nhiên cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Thủy hệ tu sĩ nhanh chóng đem thổ địa trung có thể đảo điện dòng nước từ đại địa rút ra, kịp thời ngăn cản liên quân lớn hơn nữa tổn thất. Nhưng không thể tránh tránh cho, phía trước lấy tam đại phái cầm đầu đệ tử bị hao tổn nhất nghiêm trọng, ngược lại những cái đó dựa vào khắp nơi phía sau tiểu tông môn có thể may mắn thoát khỏi. Dương tiêu thâm hô một hơi, vươn tay so với cái ngón tay cái cấp một vân lĩnh, mà người sau lực chú ý vẫn như cũ là chỉ ở mính tràng một thân người thượng, có chút thô giáp mang theo cái kén ngón tay cắm quá cùng hắn hoàn toàn tương phản tinh tế làn ra. Là Mộc Vân Lĩnh cùng Mính Trà hai người đều có theo bản năng run rẩy nhưng là so với Mộc Vân Lĩnh và năm lôi đã bất động lạnh nhạt biểu tình, 99 thế chưa lập gia đình Mính Trà ngược lại có chút thẹn thùng lên, nàng ngâng lên tay háo che lại chính. minh nửa khuôn mặt, trận tròn mắt hạnh quay tròn dùng dư quang đảo qua đối phương mặt, ở chạm vào hắn đồng dạng buông xuống ánh mắt sau, lại lại lần nữa cúi đầu làm bộ không có để ý. Hai người có chút quỷ dị không khí thô thần kinh dương tiêu tự nhiên không có phát hiện, hắn vẫn như cũ lại nhải tán Dương Mục Vân lĩnh chính là thuần đàn ông thật hắn tử. Lúc này lại có hai vị xa lạ trưởng lao từ không trung rơi xuống, bọn họ là nguyên bản phụ trách dẫn động Lôi Sơn Lôi Hệ tu sĩ Dương Vân trưởng lão, cùng Kim Hệ tu sĩ Duệ Kim trưởng lão. Hơn nữa nhất lệnh người ghé mắt chính là, hai vị này không chỉ có là bản thân ở tu chân giới liền lông phượng sừng lân nguyên anh tu sĩ, vẫn là một đôi song sinh tử chỉ là tu luyện lôi hệ công pháp dương vân trưởng lão vẻ mặt lạnh nhạt mà duệ kim trưởng lão lại là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng như thế tiên minh biểu tình thượng khác nhau mặc dù là hai người diện mạo giống nhau cũng sẽ không bị người lẫn lộn hai người đầu tiên là lễ phép đối dương tiêu gật gật đầu sau đó liền đi tới một vân lĩnh cùng mính trà bên người cũng vừa lúc đánh vơ hai người gian có chút ái muội không khí thấy bên người tới hai vị trưởng lão Mính trà vội vàng đánh thanh tiếp đón, mà một vân lĩnh như cũ là không có phân cho bọn họ một ánh mắt, gần là hộ vệ ở mính trà bên cạnh người tiếp tục làm ẩn hình người. Tươi cười hòa ái cùng khuôn mặt lạnh nhạt hai vị song sinh nguyên anh tu sĩ đồng thời xuất hiện, vòng là ai cũng sẽ trước nhìn về phía vị kia hòa ái, chỉ là không nghĩ tới chính là, đầu tiên nói chuyện, lại là một vị khác biểu tình cùng một vân lĩnh giống nhau lạnh nhạt Duệ kim trưởng lão. Hắn vẫn như cũ mặt lạnh lùng, nói Các ngươi làm được không tội, nhưng không biết vị này một đạo hữu, đến tuột cùng là như thế nào xác định kia lôi điện tất nhiên sẽ đánh vào trên người mình. Theo ta sở xem, lấy ngay lúc đó lôi vân phạm vi, trên không lôi chi lực cùng phía dưới lôi sơn mặc dù là sinh ra cộng mình muốn phách đánh vào đôi ta bên người khả năng tính cũng lớn hơn nữa một ít. Mặc dù một vân lĩnh vừa rồi chiến đích xác thật là tối cao phong không sai, nhưng hai người bên người lại có có thể hấp dẫn lôi điện triệu lôi thương. kia khuôn mặt lạnh nhạt duệ kim trưởng lão nói xong, tươi cười đầy mặt dương vân trưởng lão lập tức phụ họa tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Một vân lĩnh nghe vậy chỉ là hơi chút giật giật lông mi, vẫn như cũ trầm mặc không nói, lấy ba người chi gian nguyên anh cùng kim đan tu sĩ thân phận, hai vị trưởng lão đối đai thái độ của hắn đã là hạ mình, lại không nghĩ rằng một vân lĩnh lại như thế không cho mặt mũi. Thấy không khí có chút xấu hổ, Minh trả vội vàng giải thích nói, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt biện pháp. chỉ là một vân linh hán ân so người khác có chút đặc thù mà thôi xác thật là đặc biệt đặc thù đặc biệt xui xẻo xui xẻo đến mặc dù là đi ở trên đất bằng cũng sẽ bỗng nhiên bị sét đánh giữa trời quang bổ chúng bất quá loại sự tình này dù sao cũng là một vân lĩnh việc tư minh trà cũng không tưởng nói ra hai vị trưởng lão thấy bọn họ không muốn nhiều lời cũng không có cương cầu duệ kim trưởng lão xoay người đối dương tiêu nói sư huynh Hiện giờ lôi sơn chi lực trước tiên dùng hết, địch nhân chỉ sợ sẽ lập tức đánh vào, đôi ta sẽ tận lực kéo chậm một chút thời gian, phiền thoái sư huynh đem Mính trà cô nương cùng với một đạo hữu đưa vào sau núi tạm lánh. Duệ Kim trưởng lão nói chuyện, Dương Vân trưởng lão lại lần nữa tươi cười đầy mặt gật gật đầu. Chúng ta không trở về chủ phong sao? Mính trà hỏi. Đợi chút đánh lên tới, chỉ sợ chủ phong liền sẽ trở thành nguyên anh các tu sĩ chiến trường. Rốt cuộc chính điện vẫn như cũ là triều vân không thể xâm phạm tinh thần tượng trưng. Trường môn mới vừa rồi đã mệnh lệnh phong chủ nhóm dẫn dắt sở hữu Nguyên Anh dưới tu sĩ xuống núi nhường ra chủ mạch, để tránh sau đó thương cập vô tội. Nguyên Anh tu sĩ chi chiến không thể so những người khác, một khi ra tay đó là lan đến phạm vi so quảng triều thức, tất nhiên sẽ thương cập vô tội. Như cũ là lệnh mặt Duệ kim trưởng lão giải thích, mà cười hì hì dương vân trưởng lão chỉ là gật đầu. như là ở chứng minh duệ kim trưởng lao chi ngôn giống nhau bên ngoài đã xuất hiện rõ ràng tiếng ồn ào triều vân tiên phong quân đã cùng địch nhân chính diện giao phong minh trà vội vàng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên ở thủy tụ trưởng lao dẫn dắt hạng đã có mấy vị nguyên anh trưởng lao ở không trung chuẩn bị nên chiến dương tiêu tự nhiên cũng thấy được bọn họ thấp giọng mắng một câu liền một tay bắt lấy minh trà một tay kia tún chặt muộc vân lĩnh trực tiếp mang theo hai người thuấn di đến sau núi mà duệ kim trưởng lão cùng dương vân trưởng lão, cũng ở đồng thời thuấn di đến không trung, cùng mặt khác trưởng lão kể vai chiến đấu. Triều vân sau núi địa mạch nhập khẩu, dương tiêu đem Mính trả cùng một vân lĩnh đẩy vào trong động, theo sau giả thiết cấm chế, nói, này vốn là triều vân trong địa, tả phía dưới trong động là ta ngày đó lục đồ nhi đang ở đánh sâu vào kim đan, nhất phía dưới pháp đàn còn lại là chữa thương trưởng môn, nơi đây thiết có cấm chế, chính là trưởng môn sư tôn sở hạ, Vừa rồi ta đã mở ra cơm chế, chỉ cần các ngươi không chủ động đi ra ngoài, không ai có thể phát hiện các ngươi, mặc dù là kia khải quang. Chân nhân cũng không được. Nói xong, hắn lại nhìn về phía một vân lĩnh, cứ có nhằm vào nói, ta tuy là cái tính nôn nóng người, nhưng cũng biết có chút thời điểm cậy mạnh bất quá là tự cho là đúng chói buộc cử chỉ thôi. Mới vừa rồi dẫn hạ lôi điện, đã là một vân linh thân thể bị không nhỏ nội thương. Dương tiêu công đạo xong. liền trực tiếp ném xuống giò hỏi trung mính trà cùng một vân lĩnh rời đi đương hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở bên ngoài hỗn chiến bên trong trên không trung tam đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão đã cùng triều vân trưởng lao phong chủ chiến ở bên nhau mà triều vân đệ tử cùng liên quân tu sĩ cũng đánh khó phân lẫn nhau chỉ có thể rửa quần áo phân rõ đi ta dương tiêu bay nhanh nhìn lướt qua lập tức liền phát hiện không đúng địa phương chỉ thấy ở một mảnh trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ trong chiến đấu có mấy cái nguyên anh cùng kim đan lẫn vào trong đó không màng thân phận nghiền sát triều vân bình thường các đệ tử bọn họ gần chỉ là tùy ý vung lên liền dễ như chở bàn tay cướp đi mấy vị tuổi trẻ tu sĩ thánh mạng lấy nguyên anh trưởng láo chi lực ước hiếp trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ không chỉ có không cảm thấy cảm thấy thẹn ngược lại coi là lạc thú cười đùa lên ha ha ha thật ngược a muốn hay không một lần Chúng ta ai giết nhiều a Hành a đã lâu không có như vậy thống khoái. Đồ ngốc mới đi đối phó triều vân trường lão, ở dưới đã an toàn lại thống khoái. Này mấy người chính là liên quân chung mấy cái môn phái nhỏ, không dám ở mặt trên đối kháng triều vân chủ chiến lực, liền đục nước béo cọ ở dưới tàn sát tiểu bối. Nhìn những cái đó ngã trên mặt đất bị người giẫm đạp các đệ tử, dương tiêu nhất thời đỏ hai mắt, động tác so tư duy càng mau một bước, hắn đã phi thân qua đi. trực tiếp một quyền đem cái kia nói muốn thi đấu tàn sát triều vân đệ tử Nguyên Anh trưởng lão ngực xuyên thấu, theo sau mặt khác kia chỉ nhàn rỗi tay đệ lại này bả vai dùng sức, sống sờ sờ đem này sẽ thành hai nửa. Huyết nục chi vũ xối ở dương tiêu trên người, hắn phảng phất là một huyết quỷ thần, phía dưới là một bãi rách nát nội tạng. kia mấy cái mới vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi Nguyên Anh cùng Kim Đan Tu Sĩ thấy thế lập tức giống mọi nơi chạy trốn, dương tiêu lại không cho bọn họ cơ hội. Tùy tay đoạt lấy bên người người dao nhỏ, giơ tay liền đem ở giữa một vị chém thành hai nửa, mà gần chỉ là tàn lưu đau khí, liền trực tiếp đem mặt khác chạy trốn người chảm thành thịt vụ. Mới vừa rồi bị hắn xé giết tên kia Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh bay nhanh từ trong thân thể chạy ra, chỉ là mới vừa bay ra mấy thước, liền trực tiếp bị dương tiêu tạo thành cho bụi. Trong ngáy mắt, nhị vị Nguyên Anh năm vị kim đan báo hỏng, như thế khủng bố chiến tích nhất thời kinh sợ tứ phương. Trung quanh không có tu sĩ dám can đảm vượt lôi trì một bước, liền phía trên khải quang chân nhân đều mặt hàm kiên kỵ. Này đó là, triều vân trưởng môn dưới đệ nhất nhân thực lực. Sau núi một chỗ bí ẩn sơn động bên trong, minh trà ngồi sổm ngồi ở mềm mại rêu xanh thượng, bên cạnh đứng nhắm mắt điều tức mộc vân lĩnh, mặc dù là có dương tiêu bảo đảm an toàn, nhưng hắn vẫn như cũ không phải một cái sẽ tin tưởng người khác đến đem an nguy giao cho người khác trên người người. cho dù là ở chữa thương cũng vẫn duy trì đề phòng tuy rằng trốn tránh ở cấm chế bên trong nhưng là bên ngoài tu sĩ đấu pháp dư ba vẫn là sẽ rất nhỏ lan đến gần bọn họ thường thường có đất rung núi chuyển nghiêng hạ đá vụn bùn bùn rơi xuống xuống dưới bên ngoài liên tiếp vang lên cùng loại nổ mạnh giống nhau vang lớn phát ngốc mính trà bị mặt đất kịch liệt đong đưa diêu tỉnh nàng vội vang ngẩng đầu lên liền thấy mấy khối hòn đá nhỏ từ thạch động phía trên vết rách trấu ngã xuống dưới Thẳng tắp hướng nhắm mắt điều tức nam nhân trên người ném tới, không đợi mính trà mở miệng nhắc nhở, một vân linh đã bay nhanh sau này lui một bước tránh ra đá vụn, nhưng ở đồng thời vách núi lại kịch liệt lay động vài cái, một vân lĩnh lui về phía sau đuổi. Phải không cẩn thận giống nhập cục đá khe hở bên trong, mà lúc này càng nhiều tiểu đá vụn cũng như sau vũ một phen bùn bùn đánh rất ở trên người hắn, tức khắc đem vốn dĩ liền bởi vì bị thương mà tái nhợt mặt đánh bầm tím bất ham. Minh Trà đã sớm đã thói quen bên người người vật đen, nàng ngâng lên tay ấn ở trên vai hắn, ấm áp chưa khỏi chi lực tức khắc đem những cái đó nhỏ bé miệng vết thương khép lại, hóa rất tụ tập lên máu bầm. Nhưng là đương mính Trà đem linh khí dũng mãnh vào một vân linh đan điền, ý đồ chữa trị hắn sở đã chịu nội thương khi nàng linh khí lại không cách nào khống chế bạo động lên, theo sau bị một vân linh đan điền hắc khí cắn ướt. hắn linh khí bất đầu người khác. Nghiêm khắc tới nói thậm chí cũng không thuộc về ngũ hành linh căn thậm chí là biến dị linh căn, nhưng là hắn rồi lại có thể hấp thu bất luận cái gì một loại lực lượng hóa thành mình dùng, vô luận là công đức tu sĩ công đức trí lực, vẫn là tử địch ma tu ma khí, ở dung hợp lúc trước ở cái kia cách ly không gian chung huyết tích lúc sau, hắn đan điền liền trở nên giống như một cái loại nhỏ vũ trụ, cắn nuốt vật Dưới chân đong đưa càng thêm rõ ràng, cũng đủ thuyết minh bên ngoài chiến tranh có bao nhiêu kịch liệt, Dơ tay đem một vân lĩnh từ đỉnh trệ cái khe chung lôi ra, thuận tiện giúp hắn chắn đi không ngừng rơi xuống hòn đá. minh trà túm hắn đi ra sơn động, nói, ở như vậy đi xuống, sớm muộn gì sẽ lay động tiếp theo khối đại, vẫn là đi ra ngoài tương đối an toàn chút. Nói xong, ông trời như là ở cố tình phối hợp minh trà nói giống nhau, một khối cự thạch trên mặt đất động sơn diều chung rơi xuống, phanh một tiếng vang lớn, vừa lúc tạp dừng ở hai người vừa rồi đứng địa phương. Mình trà duỗi tay che lại miệng mình, nàng xấu hổ nhìn một vân lĩnh liếc mắt một cái, lại bay nhanh dịch mở mắt thần, bởi vậy cũng không có chú ý tới, bên người cá chết mặt xui xẻo trứng trong ánh mắt kia nhợt nhạt ý cười. Nàng vội vàng túm hắn đi ra sân động, càng không có ý thức được một vân lĩnh bị nàng trộp vào trong lòng bàn tay cánh tay hơi hơi hướng lên trên vừa kéo, lặng yên không một tiếng động đem túm cánh tay các vị bắt tay. Mình trà lòng bàn tay thử ấm. nhưng đầu ngón tay lại bởi vì hiện giờ thế cục kinh hách mà có chút lạnh lạnh, một vân lĩnh lén lút khép lại bàn tay, đem nàng lạnh leo chi gian thu nạp vào lòng bàn tay. Kia trương nhất quán không có nhiều ít biểu tình khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng vẫn như cũ không có nhiều ít gọn sóng, lại quỷ dị không biết vì sao lệnh người cảm thấy này nguyên bản tức mỏng lánh lạnh góc cạnh, tựa hồ ôn hòa lên. Từng đợt đánh sâu vào dao động bị cấm suy yếu, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Đứng ở ngoài động hai người không ngừng bị các loại linh căn phát ra pháp thuật ánh sáng chiếu dọi trợt hồng chợt lam, mặc dù là có trời xanh làm bối cảnh, pháp thuật sở phát ra ra quang mang vẫn như cũ không có yếu bớt. Nhưng vào lúc này, xưa nay chưa từng có kịch liệt dao động đống nhiên quán triệt triều vân trong ngoài, minh trà chạy nhanh tới gần cấm chế bên cạnh hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản chuẩn bị chiến tranh trung bị ban cho hoạt động lực triều vân chủ phong trên dưới pho tượng trang trí các thần thú. Đông nhiên từ từng người bảo hộ xạ nhà nóc nhà rào chắn từ từ địa phương rời đi, dứt khoát hóa thành đếm tới quang lưu gia nhập chiến đấu bên trong. Đồng thời, một cái xanh lam hình tròn màn hào quang Bỗng dưng xuất hiện ở chiều vân trên không, dần dần đem toàn bộ chủ phong ôm hợp lại lên, tại hạ một giây, một phen mang theo lệnh băng sát khí bảo kiếm phá không mà ra, trực tiếp xuyên thấu kia xanh lam ánh sáng màu cháo trung tâm, ở kiếm khí tranh minh trùng. Xanh lam màn hào quang như là nước gợn giống nhau từ trung gian phá vỡ, theo sau hóa thành từng đạo màu lam ba quang biến mất. Triều vân chủ chiến lược ra tay. Thủy tụ chờ chư vị trưởng lão bị bên ngoài các đại tông môn nguyên anh tu sĩ quân lấy, khải quang chân nhân mang theo hoàng quang tông mạnh nhất nguyên anh tu sĩ thừa bật chân nhân cùng thừa an tông đại trưởng lão hạng minh chân nhân đột phá ngăn trở đứng ở chính điện phía trước. Này ba vị chính là lần này liền quân bên trong người mạnh nhất. Thậm chí là Lê Phi cùng Lãnh Hoài Bình làm trưởng môn đều khó có thể cùng bọn họ đánh đồng, mà ở ba người lúc sau, còn có một khắc cổ lực lượng cường đại. Ẩn nấp tại hậu phương, nhưng người nọ lại ẩn đứng lên hình, cũng không có sát khí, tạm thời cũng không ra tay đi tứ. Cùng ngày không phía trên màu làm bà quang tránh ra lúc sau, thừa bật chân nhân nâng lên tay tới, một mặt màu làm chén nhỏ liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng, chỉ là kia chén nhỏ trung tâm, cũng đã rách nát. Mà ở thừa bật chân nhân đối diện, một vị có chút trẻ con phì viên mặt thiếu nữ cầm kiếm mà đứng, một cái khác trong tay còn cầm gặm một ngụm bánh bao. Dễ như trở bàn tay hủy diệt rồi đối phương phát bảo, thiếu nữ trên mặt lại không có bao lớn dao động, chỉ là bỗng nhiên lớn lên miệng, trực tiếp đem dư lại bánh bao nhét vào trong miệng, sau đó bị nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Thừa bật chân nhân túi đầu nhìn mắt trong tay thánh linh chén, nói, đáng tiếc, thánh linh chén có thể phát huy nhân tâm trung nhất tà ác. Thậm chí là thôi miên, một khi làm nó thành công phát huy ra sở hữu lực lượng, kia toàn bộ triều vân đem có tuyệt đại bộ phận người sẽ mất đi chiến lược. Những cái đó trong lòng có chút mãnh liệt chấp niệm người đều không thể đánh vỡ Thánh Linh Chén, bởi vì bọn họ các loại trong lòng đều có chút vô pháp vứt bỏ chấp nhất, chỉ cần chấp niệm ở, Thánh Linh Chén liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mà những cái đó không có chấp niệm người, lại căn bản vô pháp đụng chạm thậm chí là vô pháp nhìn đến Thánh Linh Chén. Thừa bật chân nhân nhìn đối diện kêu bề ngoài xem ra còn chỉ là thiếu nữ nguyên anh tu sĩ, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Triều vân tông tích gan tiên tử, thiên hạ nổi tiếng kiếm tu, nói nàng vô tình vô dụng lại yêu tha thiết mỹ thực, nói nàng có tình có rủ, mỗi một đạo đồ ăn lại thích bất quá 10 ngày. Nàng có thâm thúy chấp nghiệm, có thể nhìn đến thánh linh chén. Nàng rồi lại có thể dễ dàng vứt bỏ chấp nghiệm, cho nên có thể đánh bại thánh linh chén. Đối thừa bật chân nhân tới nói, tích an tiên tử quả thực là giống như mệnh trung khắc tinh tồn tại, vô luận là. Cái nào phương diện? Tích an, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới lại lần nữa gặp lại lại là như vậy cảnh tượng. Thừa bật chân nhân mang theo bất đắc di tươi cười nói. Đối diện tích an chân nhân không để ý đến hắn, chỉ là nghiêng đầu cho huyện lăng tiên tử một cái điểm mỹ tươi cười. Ở trong bất chi bất giác, hát du cùng Huyễn lăng đã xuất hiện ở chính điện phía trước. cùng tích gan tiên tử sóng vai mà đứng như vậy ôn hòa điềm mỹ tươi cười Ngáy mắt liền hòa tan kiếm tu nhất quán lánh mạnh khí chất khiến cho nàng cả người đều trở nên tươi sống đáng yêu lên lệnh người ghé mắt nhưng này ôn hòa một màn xem ở thừa bật chân nhân trong mắt lại trở nên đặc biệt chói mắt hắn tay hơi hơi nắm chặt thanh âm cũng trở nên lánh mạnh lên nói tích an ngươi cũng biết hiện giờ triều vân ở vào như thế nào cục diện ta hỏi lại ngươi một lần cùng ta tới Hoàng Quang Tông đi. Tích An tiên tử lạnh nhạt vãn cái xinh đẹp kiếm hoa thu kiếm vào vỏ, hơi hơi ngửa đầu nói, đừng nói nhảm nữa, muốn đánh liền thượng. Tích An, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, kia nguyễn lăng không phải am hiểu đồ ăn sao. Ta cũng sẽ. Theo sau, như là vì chứng minh chính mình lời nói phi hư giống nhau, thừa bật chân nhân mặt không đổi sắc phun ra một đống đồ ăn danh. Bên kia đánh khí thế ngất trời, mà bên này lại ở bối đồ ăn danh. Khải Quang chân nhân đám người toàn sắc mặt cổ quái, mà Hoàng Quang Tông Lê Phi trưởng môn càng là dơ tay che nổi lên mặt. ở Thừa Bật chân nhân nói đến hắn cũng am hiểu đồ ăn thời điểm, tích an tay cầm kiếm rõ ràng run rẩy hạ, nàng quay đầu nhìn mắt cười tủm tìm huyết lăng, lặng lặng nghe Thừa Bật chân nhân niệm xong một đống đồ ăn danh, ánh mắt cũng từ loe sáng trở nên ảm đạm lên, trên mặt treo lên ghét bỏ chi sắc, nói: ngươi sẽ làm nước sôi cải trắng sao? Thừa Bật chân nhân trầm mặt xuống dưới. nửa ngày sau nói ta ta sẽ làm hải sản bảo ngư tích an vẻ mặt ghét bỏ nói ngươi sẽ làm nước sôi cải trắng sao ta sẽ làm tiền tài phun thi. ngươi sẽ làm nước sôi cải trắng sao thừa bật chân nhân khỏe miệng run rẩy nói ta ta có thể đi hào tích an hừ lạnh một tiếng bên hông bội kiếm theo nàng nghiêng người động tác phát ra bàng thanh thúy tiếng vang Bên này Triều Vân người còn không có đối thừa bật chân nhân như thế rõ ràng kéo người mà phẫn nộ. Bên kia Hoàng Quang Tông Lê Phi trưởng môn liền đã một bên ứng phó thủy tụ trưởng lao công kích. Một bên bạo nộ nói, học. Học cái gì a ngươi học? Vì tích an tiên tử, ngươi đều đã học mấy ngàn đạo tự điển món ăn. Mỗi lần không đều là ngươi học được nàng liền sớm đã ghét bỏ sao. Từ bỏ đi thừa bật sư huynh, các ngươi hai cái chú định vô duyên. Ta tổng hội làm được nàng thích ăn Chia trừ phi huyễn lăng tiên tử chết. Lê Phi chân nhân trước mắt, châm ngồi nói. Quả nhiên, Lê Phi chân nhân nói xong, thừa bật chân nhân nhìn về phía nguyễn lăng vốn dĩ liền bất thiện ánh mắt tức khắc tràn ngập sắc ý. Hắn cùng nguyễn lăng đều là tông môn nội số một số hai nguyên anh tu sĩ, tu sĩ cũng ở sản sàn như nhau. Nếu là thật đánh lên tới, chính mình chưa chắc sẽ thua. Hơn nữa nếu không phải nữ nhân này, năm đó vẫn là tán tu tích gan tiên tử sẽ không gia nhập triều vân. Mà hiện giờ tích an vẫn luôn không đồng ý gia nhập Hoàng Quang, cũng là nàng ở trong đó làm khó dễ. Mắt thấy thừa bật chân nhân nhìn phía chính mình ánh mắt càng vì hung ác, huyện lăng trưởng lão lại chỉ là khẽ cười một tiếng, khiêu khích nói, "và ngươi, căn bản đến không được ta bên người. Nữ nhân thanh thúy nhưng tràn ngập khinh miệt thanh em vừa ra, thừa bật chân nhân đã như gió mạnh xét đánh móc ra phía sau trường kiếm đi phía trước tìm kiếm, huyện lăng trưởng lão không thấy bất luận cái gì phản kích động tác. Chỉ là cười lạnh nhìn hắn không nói, ở trường kiếm mui kiếm sắp đâm vào nàng trước ngực khi, một khắc thanh kiếm so thừa bật chân nhân càng nhanh chóng xuất hiện, thân kiếm trực tiếp ngăn trở kiếm phong, người tới thủ đoạn vừa chuyển, liền trực tiếp đem thừa bật thế công. Chặn lại, theo kia phiêu đãng màu lam kiếm tuệ hướng lên trên nhìn lại, xuất kiếm người đúng là tích an bản nhân. Đôi ta đều là kiếm tu, ta tại đây, ngươi không nên đem kiếm chỉ hướng người khác. Tích an nói xong. Liền hóa bị động là chủ động, trực tiếp nâng kiếm công tới. Thừa bật chân nhân hung hăng mà cắn răng, hồi kiếm ngăn trở tích gan mãnh công, trước mắt liền nhìn đến bị tích gan hộ ở sau người huyện lăng, chính ý cười doanh doanh chiều nàng phất tay. Mỗi lần đối với huyện lăng công kích đều bị tích gan chắn lên hơn nữa càng mãnh liệt làm lại, thừa bật chân nhân cũng biết chính mình phải đối phó Huyễn lăng tưởng vòng qua tích gan đó là không có khả năng, tích gan sức chiến đấu cũng không so với hắn ngược. Gần chỉ là ứng phó nàng liền phải làm hắn toàn lực ứng phó, bị lặp đi lặp lại nhiều lần chắn hồi công kích, đó là thừa bật chân nhân cũng có chút tức giận lên, phi thân lui ra phía sau vài bước, hắn cả giận nói, tích an. Ta không nghĩ thương ngươi, nhưng ngươi đối ta lại có thể không hề khúc mắc ra tay sao. Mặc dù là hiện giờ môn phái bất đồng, mặc dù là ngươi có lẽ đối ta không có mặt khác cảm tình, nhưng chúng ta cũng từng làm bạn đồng du trăm năm. Ngươi liền chút nào bằng hữu tình nghĩa đều không màng sao. Ta xác thật đưa ngươi là bằng hữu. Tích an tiên tử trong tay trường kiếm vừa chuyển, ở thừa bật chân nhân lộ ra mừng như điên tươi cười thời điểm, bỗng nhiên lại đâm tới, nói, vì cái gì là bằng hữu liền không thể ra tay. Hai người đều là kiếm tu, ở trăm năm đồng du thời điểm, cũng thường xuyên động thủ luận bàn, thậm chí là bởi vì một lời không hợp mà đánh lên tới. Thoáng nhìn đối diện thừa bật chân nhân biểu tình càng thêm dối giám, nàng lại tung ra một câu lệnh thừa bật chân nhân muốn hộp máu nói, ta cùng huyễn lăng có 300 năm tình đồng môn. Nếu không phải nàng đống nhiên xuất hiện, người ta vốn nên có 400 năm tình nghĩa mới đúng. Thừa bật chân nhân hung ác chừng mắt huyễn lăng nói, thừa bật chân nhân cùng tích an tiên tử nguyên bản đều là tán tu, ngoài ý muốn ở nơi nào đó bí cảnh tương ngộ lại là cùng chung chí hướng kiếm tu, liền dứt khoát kết bạn mà đi. hai người từ cho nhau để phòng đến hiểu nhau đến thừa bật chân nhân đơn phương tương hứa, sau lại thừa bật chân nhân gặp Hoàng Quang Tông năm đó trưởng môn, hơn nữa ở hắn hiệp trợ hạ thành công tiến giai nguyên anh tu sĩ, ở hắn thật vất vả kết anh thành công sau, tính toán đi tìm còn ở bốn biển là nhà Thích An, kéo nàng. Cùng nhau tiến vào Hoàng Quang Tông, lại không nghị chờ hắn rốt cuộc tìm được nàng thời điểm, Thích An cũng đã thành nguyên anh tu sĩ, hơn nữa gia nhập Triều Vân Tông. Mà lệnh tích gan gia nhập Triều Vân Tông Đầu Sỏ gây tội, đó là có một tay hảo chủ nghệ nguyễn lăng tiên tử. Triều Vân thực hảo, tích gan tiên tử nhíu hạ mày, nói, ta chờ toàn vì kiếm tu, nhân sinh đương như thế kiếm, chém ra đã không hối hận, không dùng giả thiết. Thừa bật chân nhân quả thực bị tích gan tiên tử ngược tâm ngược điên rồi, tựa hồ cũng biết tích gan chấp nhất, muốn vãn hồi nàng cơ hồ đã không có khả năng, hắn dứt khoát cũng nghiêm túc lên, nâng kiếm chủ công nói. Một khi đã như vậy, dù sao Triều Vân cũng vận số gần, ta liền đem ngươi trói về đi hảo. Nói xong câu đó, hắn theo bản năng nhìn về phía tích gan tiên tử sắc mặt, lại thấy nàng ánh mắt sáng lên, trên mặt chỉ có gặp gỡ đối thủ vui sướng, rõ ràng chỉ cảm thấy đến hắn kiếm chung nghiêm túc, lại không có đem lời hắn nói thu vào trong thai. Ý thức được điểm này, thừa bật chân nhân càng vì bực bội, trong tay trường kiếm múa may càng thêm linh hoạt, liền chiêu thức cũng trở nên hung hắc lên. Nhưng như thế lại chính làm thỏa mãn tích an tiên tử chi ý. Thế này hai cái kỳ ba cuối cùng là tiến vào chính quy, khải quang chân nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đối mặt Hắc Du nói, Hắc Du chân nhân tuy rằng ở tu tiên giới đỉnh đỉnh đại danh, lại chưa từng có người gặp qua hắn ra tay, không biết bần đạo hôm nay hay không có cái này vinh hạnh. Hắn trong lời nói mang theo trâm trọng Hắc Du nổi danh hoàn toàn là bởi vì hắn đối tỏa tinh huy trung tâm, cáo mượn oai hùn tới danh khí. Làm ta ra tay người không có thành ngàn cũng có mấy trăm, đáng tiếc khải quang chân nhân là vô duyên thấy được. Bởi vì đều chết sạch. Hát Du chân nhân kia thân hoa lệ màu đen quần áo theo hắn nói bắt đầu phiêu động lên, hắn tay ở trên hư không trượt cái nửa hình cung, nháy mắt một thanh đồng dạng đen nhánh nhưng vô nhận trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, lại nói, ta chiều vân trên dưới toàn lấy trưởng môn vị vinh. Ha ha! Bất quá khải quang chân nhân nhất định không hiểu này phân tâm tình đi. Lời này nói ra, khải quang chân nhân sắc mặt quả nhiên đổi đổi, so với triều vân trên dưới trừ bỏ hoàng xẻo kia nửa đường tới phản đồ, triều vân bên trong cực kỳ đoàn kết, mà thừa an tông lại hoàn toàn tương phản, chia làm mấy cái phe phái, trừ bỏ hắn một tay mang đại đệ tử cùng thế lực, ai cũng sẽ không thiệt tình kính trọng trưởng môn. Hắc Du nói, nhưng thật ra vừa lúc chọc chúng hắn đau lòng. Nếu không phải tông môn bất hòa, hắn sư phụ cần gì phải muốn hy sinh chính mình? kia bần đạo liền tới lĩnh giao Hắc Du quyền trưởng môn biện pháp hay đi. Sư phụ sự vẫn luôn ở ảnh hưởng khải quang cảm xúc, chính hắn cũng đồng dạng biết, cùng với tiếp tục nói đi xuống bị đối phương chọc ngực châm ngòi cảm xúc, không bằng trực tiếp ứng chiến. hát Du hiểu rõ một tiểu, đề đau ứng chiến. Mà bên kia vẫn luôn trầm mặc huyễn lăng cùng hạng minh cũng ở hai người động thủ đồng thời giao thủ. Chính điện phía trước không trung phía trên, thành vài vị nguyên anh tu sĩ giao thủ chiến trường. này vài vị tuy rằng đều là các đại tông môn đứng đầu nhân vật nhưng chiến thế nổi bật lại hoàn toàn bị bên kia cướp đi lúc này lôi sơn phụ cận một mảnh ầm ầm vang lớn từng toa ngọn núi ở hai cái màu đỏ quang đoàn qua đi liền ầm ầm khuynh hủy mà kia hai cái quang đoàn vẫn như cũ tuy hai mà một quấn quanh ở bên nhau bọn họ trải qua địa phương tất nhiên sẽ biến thành một mảnh phế tích kia trên cơ bản có thể nói chẳng phân biệt địch ta thế công trực tiếp làm phía dưới đệ tử không ra tảng lớn chỗ trống Để tránh bị người một nhà chiến đấu dư uy xử lý Này hai cái quang đoàn bên trong Thứ nhất đó là Triều Vân Tông Dương Tiêu Mà một vị khác còn lại là giật tiên môn nữ tu ngộ ngọc chân nhân Đúng vậy, rõ ràng là vì nữ tu Nhưng chưa từng có bị nhân xương chi vì tiên tử quá ngộ ngọc chân nhân Lúc này nàng chính múa may trong tay đại trùy cùng Dương Tiêu trường đao giao phong ở bên nhau Hai cái luyện thể võ đấu cùng vũ khí mỗi lần giao điệp ở bên nhau đều sẽ phát ra kịch liệt tiếng vang, phun ra ra kịch liệt linh lực dao động, gần là kia dao động dư huy, liền cũng đủ chấn vỡ dưới chân lôi sơn. nhấm hắn ra ra cái hùng quá mềm bụi đời ha ha ha ha ha ha, lại tất tất lao tử một giây chém chết người cái xú lao nương nhóm. ở vũ khí giao phong phát ra ra chấn động bên trong, hai người đối mắng thanh âm cũng không có bởi vậy bị che lấp trụ. trên mặt mang theo thật dài đao xẹo nhưng cũng không che lấp này sắc đẹp nữ tu miệng đầy thô tục cùng đối diện nam nhân tay khẩu cùng sử dụng lẫn nhau véo rõ ràng là sinh tử quyết đấu nhưng hai bên trên mặt đều mang theo tùy ý vui sướng tươi cười hai người một bên công kích một bên bay vút thượng triều vân sơn phong kia vốn dĩ vẫn luôn không có đoạn quá chửi rủa thanh bỗng nhiên đột nhiên im bặt nhưng kia phân an tĩnh gần chỉ là tạm dừng mấy giây Một tiếng càng vì khủng bố tiếng nổ mạnh mang theo chói mắt hồng quang liền đem toàn bộ triều vân sần phong bao vây đi vào. Đang ở cùng khải quang chân nhân đánh nhau kịch liệt trung quyền trưởng môn thật tài vụ bộ trưởng hắc du khỏe miệng dùng sức vừa kéo, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ tương đương không ổn dự cảm, hắn vội vàng hướng lên trên nhìn lại, liền nhìn thấy sần phong bị hai cái võ kẻ điên bạo phá toàn bộ bao vây đi vào, ở hồng quang lui tàn sau, toàn bộ sần phong cũng ầm ầm sợ. Này thượng nguyên bản tráng lệ trong núi Tiên Phủ cũng tùy theo hóa thành phế tích. Dương Tiêu cái này ngốc hiệu bảo. Hát Du hung hăng mà cắn sau nha, hai mắt đỏ bừng đem lửa giận toàn bộ phát tiết ở đối diện trên người địch nhân. Mà sơn phong phế tích phía trên, một bộ quần áo đã rách tung tóe Dương Tiêu cùng đồng dạng rách nát khất cái trang ngộ ngọc chân nhân vẫn như cũ vẫn duy trì giao chiến động tác, chỉ là tại hạ một giây, hai người trong tay vũ khí đều thừa nhận không được chủ nhân cường đại lực lượng mà phong hóa. ở vũ khí biến mất ngay mắt dương tiêu cùng mộ ngọc chân nhân cũng đồng thời từng người sau này lui sau đó thuấn di đến một khắc mặt sườn phong theo sau đồng thời về phía trước vươn nắm tay cho nhau hung hăng mà cho đối phương một cái câu quyền tức khắc dương tiêu nuôi cốt theo tiếng nước gãy mà mộ ngọc chân nhân cũng đồng dạng ngạc cốt gãy xương nhưng chiếc xương cốt đau đớn cũng không có lệnh hai người dừng lại chiến đấu Ngược lại càng như là trở nên gây gắt tề giống nhau làm cho bọn họ giống dã thú cắn xé lên. Bọn họ chỉ dựa vào cho nhau công kích, mỗi lần trực tiếp quyền cước tương hướng đều sẽ cấp lẫn nhau mang đến nghiêm trọng thương tổn. Lúc này ngắm lại, hai bên vừa rồi trong tay vũ khí càng như là làm bọn hắn cầm giữ trụ trong cơ thể giống được ước chế khí giống nhau. Một khi không có vũ khí, ngược lại càng có thể buông tay một bác. Mộ ngọc chân nhân dơ tay xé mở chính mình áo trên, lộ ra bên trong mặt ngực. Mà váy dài cũng bị nàng kéo ra, chỉ hơi mỏng hơn nữa đã biến thành cập đầu gối quần đuổi quần dài, mà dương tiêu cũng đồng dạng như thế, nguyên bản hợp quy tắc quần áo đã chỉ còn lại có quần, liền dây đều thiếu một con, hắn dứt khoát liền trực tiếp đá rơi xuống một khắc chỉ, trực tiếp đạp lên đá vụn thượng tấn mánh di động tới thân mình. Đá vụn đem bàn chân quắc hai, nhưng kêu bị thương ngoài ra lại nhanh chóng bị nguyên anh tu sĩ cường đại tự lành năng lực chữa trị, nhưng tại hạ một giây lại lại lần nữa bị quắc hai. Như thế đau đớn cũng không thể ngăn cản Dương Tiêu động tác, hắn một cái trong trong ném ra ngộ ngọc chân nhân, ở rơi xuống đất nháy mắt nắm tay bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất, dưới chân hòn đá tức khắc vỡ ra khe hở, thiếu chút nữa liền đem đột nhiên không kịp dự phòng ngộ ngọc chân nhân lôi kéo đi vào. Nhưng lấy lại tinh thần ngộ ngọc chân nhân thực mo phản ứng lại đây, trực tiếp nhảy dựng lên hai chân câu lấy đối phương cổ, một cái dùng sức ngược lại đem hắn kéo vào vết rách. Dương Tiêu đông dưng cả kinh. Nói tay nhanh chóng câu lấy một cục đá, tiếp sức bắn bay lên, dừng ở một khắc phiến bình thản mặt đất. Mà ngộ Ngọc chân Nhân được đến khe hở, cũng đồng thời thoát thân. Nhưng hai bên lui ly lúc sau, mới vừa rồi bởi vì hai người chiến đấu mà tạo thành nguy hại lại không có bởi vậy ngưng hẳn, bị Dương Tiêu dùng nắm tay tạp khai một cái khắc sườn phong vết rách ở dần dần kéo ra, cuối cùng đống nhiên kịch liệt lắc lư một chút, liền trực tiếp từ trung gian vỡ ra, cùng mới vừa rồi kia sườn phong giống nhau. Cũng ở trong chớp mắt sụp đổ, ngắn ngủn thời gian, triều vân chủ phong bên cạnh người tứ đại sườn phong đã sụp xuống hai cái, này còn đều là người một nhà việc. Làm! Hắc Du trong lòng quả thực là ở đế huyết, hán trường đao cũng vũ âm lanh từng trận không hề kết cấu, hung ác sát chiêu ở nháy mắt đánh vỡ cục diện bế tắc, tạm thời đem khải quang chân nhân áp chế xuống dưới. Nhưng Hắc Du phẫn nộ ngăn cản không được dư ba lan tràn. Tiết ngã xuống một nửa sườn phong tạp dừng ở chủ phong nửa bên phía trên, lại lần nữa hủy hoại thang mây cùng nửa bên chủ phong đại điện. Nguyên bản hùng vi trang trọng đại điện trở nên lung lay sắp đổ. Mà đồng thời, ở chiều vân sườn phong hạ đang cố gắng đánh sâu vào kim đan quan thiên lục cũng bởi vì này dao động phân tâm phun ra khẩu máu loãng, vội vàng đem trong cơ thể vô pháp khống chế lực lượng đạo nhập dưới thân pháp trận bên trong. Liên ở nhất phía dưới với quần cuộn dung nham hạ chữa thương trưởng môn cũng nhíu mày. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một khổ lực lượng cường đại chính dũng mánh vào dưới nền đất, dung nham kích động cũng trở nên càng vì mánh liệt lên, hắn vội vàng đề khí, đem này phân lực lượng hoàn toàn đạo nhập trong cơ thể, kia trong cơ thể tàn phá nguyên anh, cũng tại đây lực lượng duy trì hạ tức khắc trở nên hoàn chỉnh lên. Đồng thời, ở chủ phong phong hạ, Minh Trà chính nôn nóng ngồi sổn một tiểu đôi hòn đá bên cạnh, dùng sức bái cục đá ý đồ giải cứu bỗng nhiên bị một đống loạn thạch bao phủ người, cũng sốt ruột ế Một vân lĩnh ở bên phong liên tiếp ngã xuống lúc sau, chủ phong cũng trở nên lung lay sắp đổ lên, ít nhất phía dưới cho dù là có kết giới bảo hộ cũng trở nên không hề an toàn, thỉnh thoảng có loạn thạch rơi xuống xuống dưới, đương nàng thật vất vả đem một vân lĩnh đào ra lúc sau, bị bắt vẫn luôn đứng ở hắn bên người mở ra phòng hộ cháo vang ra là thạch. Nhưng mình chả cũng biết chính mình cho dù rời đi kết giới cũng chỉ là cho đại gia kéo chân sau. mà một vân lĩnh nội thường chưa lành cũng căng không dưới thời gian dài chiến đấu, so với ở bên ngoài đối mặt địch nhân, ở dưới còn tương đối an toàn một ít. Nghe không ngừng có sườn phong sập liền chủ phong cũng trở nên lung lay sắp đổ tiếng gầm rú, hát du đã hoàn toàn đỏ đôi mắt, hán đầu tiên là bay nhanh từ khải quang chân nhân dây dưa trung tránh thoát ra tới, theo sau từ bên hông rút ra một phen đen nhánh sắc roi dài, đột nhiên hướng tới kịch liệt trong khi giao chiến dương tiêu cùng ngộ ngọc chân nhân ném đi. Đánh nhau kịch liệt chung hai người đột nhiên không kịp dự phòng này đống nhiên công kích, trực tiếp bị hắc du roi giải cuốn lên tới, mảnh. Liệt ném bay ra đi, roi giải ở giữa không trung bỗng nhiên bị hắc du thu hồi, dương tiêu cùng ngộ ngọc chân nhân bị trực tiếp ném đi xuống, hóa thành hai luồng hồng quang trực tiếp tạp rừng ở bên ngoài đã thành phế tích rừng rậm thượng, những cái đó đã bị xét đánh đánh cháy đen cây non bay nhanh ngoài khai thân thể, nhưng cũng đã không kịp né tránh này xa đọa lực đánh vào. Vốn dĩ cũng đã là một mảnh đất khô cằn trên mặt đất tức khắc nhiều hai cái thật lớn tính phóng xạ hố động, từ xa nhìn lại, kia hai cái đại động liên phảng phất là đại địa trường ra meo meo giống nhau. Dương Tiêu ném choáng váng đầu từ hố động đứng lên, còn không kịp nói cái gì đó, liền nghe được trên không hắc du để huyết điên cuồng hét lên thanh, ngu xuẩn! Theo đồng đội, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, muốn đánh liền lăn xa một chút. kia tê tâm liệt phế tiếng nói trực tiếp làm dương tiêu bị quăng ngã choáng váng đầu tỉnh táo lại hắn một khang lửa giận ồn ào hắc du quấy dày hắn hưởng thụ chiến đấu nhưng này phân đoán giận đang xem đến chiều vân chủ sườn phong thảm trạng khi đột nhiên im bặt kia nguyên bản hùng vi tráng lệ tự nhiên bức họa cuộn tròn trở nên vô cùng thảm thiết chỉ còn lại có chủ phong vẫn như cũ lung lay sắp đổ đứng thẳng từ lôi sơn bắt đầu nơi nơi đều là chính mình đánh nhau kịch liệt sau lưu lại dấu vết so với địch nhân đến nói Hắn mới là cấp triều vân tạo thành lớn nhất tổn thất người. Ở Dương Tiêu phát nốc trong nháy mắt, phía sau một trận xung lượng đã xông thẳng hắn cái hốt đánh út lại. Dương Tiêu theo bản năng trở tay tiếp được công kích, nhưng kia xung lượng lại bị người dành trước một bước đánh trở về. Dương Tiêu tập trung nhìn vào, liền thấy mộ ngọc chân nhân đứng ở chính mình bên cạnh người. Mới vừa rồi đó là nàng đỗng nhiên ra tay, đem nắm lấy cơ hội ở sau lưng đánh lén Dương Tiêu một vị nguyên anh trưởng lao đá bay đi ra ngoài. Còn riêu hạ cổ nói, đừng quấy rầy, Lao nương chiến đấu. Nói xong, nàng cũng không có cùng Dương Tiêu lẫn nhau tố cộng đồng lý niệm ý tứ, ở thu hồi chân lúc sau lập tức xoay người một câu, chân dài trực tiếp kiểm trụ Dương Tiêu bả vai, sau eo một sử lực liền đem hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất. Mà đã sớm đã thói quen chiến đấu Dương Tiêu thân thể cũng mau quá đầu vóc vận chuyển, tại thân thể bị mang đảo nháy mắt hai chân chống đỡ mặt đất nhảy đánh đến an toàn địa phương. Trong nháy mắt. Đã đổi mới nơi sân hai người lại lần nữa dây dưa ở bên nhau, mà tương đối chống trải đã bị thiêu hủy rừng rậm cũng càng có thể làm cho bọn họ thi triển tay chân, cũng đồng dạng làm hắc du vừa lòng, rốt cuộc không cần lại lo lắng cho mình nguy ngập nguy cơ chủ phong. Đương nhiên, còn có ở chủ phong hạ chữa thương trưởng môn? Nga Phản ứng thực kịch liệt à, chủ phong phía dưới có phải hay không có cái gì quan trọng đồ vật? Làm ngươi không tiếc mạo nguy hiểm ở trong chiến đấu ra tay cũng muốn ngăn cản Dương Tiêu tiếp tục phá hư đi xuống. Khải quang chân nhân rõ ràng cảm giác được Hắc Du ngưng trọng, đồng nhiên hắn ánh mắt chật lóe, nói, là tỏa tinh huy sao. Hắc Du nắm lấy roi tay bóng dưng buộc chặt, nhưng trên mặt lại không có dao động, chỉ là chịu hạ khỏe miệng, hừ cười nói, không tiếc mạo nguy hiểm ở trong chiến đấu ra tay. Ngươi thật đúng là sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng A. Không xong A. Vừa rồi không tưởng nhiều như vậy, xác thật là biểu hiện có chút rõ ràng. Nhưng ngươi cũng cũng không có phủ nhận ta nói a, Khải quang chân nhân không có đem hắc dù cố tình khinh miệt xem ở trong mắt, trong ánh mắt mang theo như suy tư gì rời về phía kia chủ phong. Hiện giờ Triều Vân đã bị công phá, nhân số cách xa thượng bọn họ cũng chống đỡ không được lâu lắm, môn hạ đệ tử càng là chết vô số kể, dưới tình huống như thế tỏa tinh huy còn không có xuất hiện. Kia nhất định liền giống như bọn họ sở suy đoán giống nhau, hắn xác thật là đã là trong gió tan đuốc, ít nhất hiện tại không có một trận chiến năng lực, rất có khả năng bọn họ được đến tạm thời giảm bớt hoặc là có thể cho hắn tục mệnh đang dược, hiện giờ đang ở chữa thương. Khải quang chân nhân biết, liền tính chỉ là suy đoán mà thôi, đây cũng là một cái không dung có thất khả năng biến số. Nghĩ vậy một chút thượng, khải quang chân nhân nheo lại đôi mắt, tạm thời đem này phân ý tưởng thu liếm lên. Giả vờ tiếp tục cùng Hắc Du chiến đấu, sau đó hắn rút ra cơ hội, một tay giá trụ Hắc Du trường đao, mà một tay kia đem hắn roi truyền ở chính mình cánh tay thượng, hai người tại đây nháy mắt sinh ra một lát giằng co, mà Hắc Du cũng vô pháp ở cố kỵ đến phía sau, khải quang chân nhân vội vàng thần thức truyền âm cấp hoài bình tiên tử, nói, hoài bình trường môn, toàn lực động thủ hủy diệt, Chủ phong, phía dưới chỉ sợ là chữa thương tinh huy chân quân. nguyên bản ở cùng thủy tụ chiến đấu lánh hoài bình nghe vậy tức khắc cả kinh thân thể bỗng nhiên có loại bị đóng băng lạnh leo đây là tỏa tinh huy lâu dài tới nay cấp các tu sĩ lưu lại bóng ma nhưng nàng cũng biết hiện giờ đã không có quay đầu lại cơ hội liền trực tiếp lui về phía sau bay ra chiến đấu đem thủy tụ trưởng lão giao cho mặt khác nguyên anh tu sĩ đối phó chính mình tắt nháy mắt thân đến hắc du phía sau trong tay quạt xếp bang một tiếng triển khai nguyên bản bình tĩnh đông Phong nháy mắt hóa thành tự nhiên lưới dao sắp bén, hóa thành từng đạo lưỡi hái hình dáng phách đánh vào chủ phong phía trên. Nguyễn Lăng Hát du trong lòng hô to không xong ở hắn hô lên Huyễn Lăng tên thời điểm, Huyễn Lăng tiên tử đã không màng tất cả bức ra, trực tiếp che ở chủ phong phía trước, dùng chính mình hộ thể chân khí ngăn trở phía sau núi non, nhưng nàng chính mình cũng bị tìm được cơ hội hạng mình chân nhân sau khi trọng thương ngã xuống đi xuống. Thấy Nguyễn Lăng trong tay An trực tiếp ném tới thừa bật chân nhân, đồng dạng hạ truy tiếp được đã hôn mê với lăng. Mà lúc này, chủ phong đã hoàn toàn đã không có người thủ hộ. Ở Lanh Hoài Bình tiếp theo sóng công kích trung bị cắt thành số phân, chủ phong ở lưỡi giao gió dưới sụp đổ, bao gồm chính điện trong vòng sở hữu kiến trúc cũng đồng thời sụp xuống vì hư hảo. Trên núi khắc ấn pháp trận đồng dạng biến mất, những cái đó nguyên bản cùng các đệ tử cùng nhau chiến đấu điêu khắc thú nhóm lại lần nữa biến thành vì lạnh như băng khắc gỗ hoặc là thạch điêu. ở ngã xuống trung hóa thành cho tàn, đương nhiên cùng chủ phong cùng nhau hủy diệt, còn có cái kia từ tỏa tinh huy sư phụ sở hạ phong ấn đánh sâu vào kim đan xong còn chưa có thời gian điều tức quan thiên lục đống dương bị bắt mở to mắt khôi phục ý thức nháy mắt đó là bốn phía sụp xuống cảnh tượng hắn vội vàng thấp chú một tiếng nhanh chóng chạy ra hầm ẩm kia kim sắc phù văn ở chủ phong sẽ rách nháy mắt dần dần từ trên núi biến mất. mà Mính Trà cùng một vân lĩnh tránh nẽ địa phương cũng trở nên không hề an toàn. Ở chủ phong khuynh đảo đồng thời, Minh Trà theo bản năng nhảy dựng lên đem một vân lĩnh cả người ôm vào trong ngực, mà người sau tắc bị nàng đỗng nhiên hành động đột nhiên không kịp dự phòng quỳ dạp xuống đất. Tiếp theo không đợi hắn nhiều làm tự hỏi, Minh Trà mềm mại bộ ngực liền trực tiếp dán sát vào hắn mặt, mà Mính Trà bản nhân không. Hê sợ sợ, chỉ là con eo dùng sức đem một vân lĩnh bao vây ở chính mình dưới thân. Không ngừng đá vụn cùng kiến trúc sụp xuống một khối từ bên người ngã xuống. Nhưng Mính trà cùng một vân lĩnh nơi địa phương lại quỷ dị không có lọt vào bất luận cái gì tập kích. Những cái đó lạc tượng đá là dài quá đôi mắt giống nhau ngã xuống ở bọn họ bên người. Như thế trùng hợp trực tiếp hình thành một cái từ loạn thạch trồng chất thành hố động. Tiếp theo lại là một khối thật lớn cục đá rơi xuống. Đem kia khe hở hoàn toàn ngăn trở. Cũng đồng dạng đem lúc sau sụp xuống cục đá hoàn toàn ngăn. Cản xuống dưới. Nhưng cái này hết thảy, hoàn toàn vô pháp tiến vào một vân lĩnh tư duy, nuôi hắn chính chống mính trà mềm ấm con thỏ trung gian, song má chạm đến còn lại là nàng nửa người trên nhất non mềm địa phương. Một vân linh có trong nháy mắt cảm thấy, hai người cả đời đại ở chỗ này cũng hảo, chẳng sợ một bước khó đi. Sẽ không lại có quang minh bắt mắt hấp dẫn đi mính trà ánh mắt, bên ngoài những cái đó ngũ thải bàn lan thế giới rốt cuộc vô pháp thẩm thấu nhập mính trà thế giới. Từ đây nàng nhân sinh chỉ có chính mình, nàng có thể nhìn đến duy nhất sát thái, cũng gần chỉ có chính mình. Một vân linh trong mắt màu đỏ tươi chợt lóe mà qua, mang theo khó có thể ức chế điên cuồng. Một vân lĩnh. Đột nhiên, mềm mại thanh âm từ một vân lĩnh bên thai vang lên, hắn dấu ở trong bóng đêm màu đỏ con ngươi nhẹ nhàng mà run rẩy hạ, theo sau duỗi tay ôm lấy mính trà mảnh khảnh vòng eo. Ngươi không bị thương đi. Mính trà ôn hòa thanh tuyến lại lần nữa vang lên. một vân linh trong lòng siêu cao thuế nặng cùng điên cuồng ở kia chỉ có quan tâm ngôn ngữ hạ bị đánh không còn sót lại chút gì hắn nhẹ nhàng mà thở hắt ra lắc lắc đầu đương lại lần nữa mở to mắt thời điểm đồng tử đã lại lần nữa khôi phục thành thâm thúy màu đen hắn gắt gao mà ôm lấy mính trà eo đem nàng phía sau lưng dùng sức gáp hướng chính mình thuộc về nàng hơi thở đem chính mình hoàn toàn vây quanh mới dần dần mà bình phục hạ sở hữu sao động ở nguy hiểm tiệm tiêu lúc sau Minh trà mới hậu chi hậu giác phát hiện trước mắt hai người hành động ái muội cảm giác được ngực nóng hầm hập phun tức nàng mặt nhất thời hoàn toàn hồng nhợt lên cũng ít đem hắn đẩy ra nói kia kia kia không có việc gì liền hảo ở tay nàng để ở hắn thân thể thượng đẩy ra trong nháy mắt kia xa lạ nam tính cơ bắp hình dáng xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo ở nàng trong lòng bàn tay vẽ ra trực tiếp làm Minh trà giống chín giống nhau nhảy khai đông nhiên ngã ngồi tại hậu phương không thể tưởng được gây về gầy, còn còn còn, còn rất có liêu. Nhận thấy được chính mình ở dung hợp kiếp trước ký ức sau đã rất ít ở xuất hiện hạn cuối tư duy, Minh trả vội và ngâng lên tay dùng sức chụp đánh hạ hai má làm chính mình thanh tình lên. Nàng vừa muốn nói cái gì đó nói sang chuyện khác, nhưng còn không có mở miệng, một mấy tảng đá liền bỗng nhiên từ khe hở rơi xuống, trực tiếp tạp chung một vân lính đầu, đương trưởng vỡ đầu chảy máu. Nhìn thấy một màn này, minh trà tức khắc cái gì kỳ quái ý niệm đều biến mất không còn một mảnh nàng vội vàng giữ chặt một vân lính tay nói chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài kết giới linh khí biến mất nếu là địch nhân lúc này tìm được chúng ta nói liền trốn cũng chưa biện pháp trốn hơn nữa chỉ sợ còn không có bị địch nhân tìm được một vân lĩnh liền trước bị thiên đạo hạ độc thủ tập chết nguyên bản to lớn chủ phong đã không còn nhìn thấy vài phút trước bộ dáng lúc này triều vân ở giữa chỉ còn lại có một mảnh phế tích Triều Vân các đệ tử tuy rằng không có dừng lại chiến đấu, nhưng mỗi người trong mắt đều mang theo bi thương. Đây là bọn họ kiêu ngạo, là bọn họ sinh sống vài thập niên thậm chí là mấy trăm năm địa phương, bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại tất cả tại nơi này, nơi này có bọn họ trong cuộc đời sở hữu dấu vết, là bọn họ lấy làm tự hào cảng tranh gió, gia viên. Huyễn Lăng từ một mảnh phế tích chung ngồi dậy, vị này từ trước đến nay kiên cường trưởng lão cũng đỏ hốc mắt, Nàng bước chân lảo đảo hướng tới chỉ còn lại có loạn thạch chủ phong chạy tới, đi qua mặt đất lưu lại từng giọt từ máu tươi đúc thành biển báo giao thông. Người khác không biết, nhưng là nàng rõ ràng, trưởng môn đang ở phía dưới chữa thương, mà chủ phong sợ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hát Du tự nhiên là biết huyễn lăng suy nghĩ, bởi vậy so với những người khác tới nói cũng càng thêm không thể bình tĩnh, tiên có vài người biết tỏa tinh huy đang ở chữa thương thời điểm mấu chốt. mà hắn đúng là cảm kích một trong số đó, bởi vậy trong lòng cũng càng vì hoảng loạn. Bọn họ sở hữu tự tin đều đến từ trưởng môn nhất định sẽ xuất hiện, nếu là tỏa tinh huy thật sự có cái gì không hay xảy ra, kia toàn bộ triều vân sẽ nháy mắt mất đi chống cự năng lực, mặc người sâu xé. Mặc dù là bình thường đệ tử cùng phong chủ cũng không biết tỏa tinh huy cụ thể tình huống, nhưng những người này tin tưởng vững chắc trưởng môn cũng không có sự. Tỏa tinh huy làm toàn bộ triều vân tinh thần tượng trưng đã lâu lắm lâu lắm, lâu đến mọi người đem hắn tôn sùng là thần chi, cũng bởi vậy đại bộ phận người đều không thể tiếp thu mất đi. Đó là hắc du tâm lý thừa nhận năng lực có bao nhiêu cường đại, nhưng là lúc này cũng khó có thể che giấu hoảng loạn. Khải quang chân nhân tự nhiên bắt giữ đến điểm này, trực tiếp khuyết đại âm thanh hô, tỏa tinh huy chính tránh ở triều vân chủ phong dưới, hiện giờ hắn trọng thương đe dọa, chính là chúng ta cơ hội. Nói xong hắn trực tiếp nâng lên kiếm vung lên, kia lăng nhiên kiếm khí trực tiếp phá vỡ không khí, mang theo lệnh người hít thở không thông áp lực hướng tới đã là trở thành phế tích địa phương chém tới. Tòa tinh huy tên này quá mức chú mục, cơ hồ ở khải quang mở miệng nháy mắt liền hấp dẫn mọi người chú ý, nhưng cũng không có người hành động, ngược lại không ít liên quân tu sĩ sợ hãi lui ra phía sau rời xa chủ phòng, trong đó bao gồm Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ, đủ để chứng minh cho dù là trăm năm không ra. tinh huy chân quân vẫn như cũ khủng bố lực ảnh hưởng. Mà triều vân các đệ tử tắc cùng chi tướng phản, không ít người ở tỉnh ngộ lại đây sau so đuổi theo kiếm khí che ở chủ phong phía trước. Không. Ở khải quang chân nhân ra tay dây tiếp theo, vài vị triều vân trưởng lão vội vàng đuổi theo đi, lại không đuổi kịp kiếm khí tốc độ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phía dưới tự phát che ở chủ phong trước mặt đệ tử cùng chỉ còn lại có phế tích thổ địa, bị kiếm quang bao phủ. Nhưng vào lúc này, Một khác đạo kiếm khí bỗng nhiên từ phía dưới thổi quét đi lên, trực tiếp triệt tiêu khải quang chân nhân lực lượng, màu xanh băng kiếm quang cũng không có ở phá tan công kích nháy mắt biến mất, mà là thẳng chỉ khải quang chân nhân đầu. Hắn bay nhanh tránh thoát tới, nhưng vẫn là bị kiếm khí sát phá gương mặt, một tia huyết hồng từ hắn trước mắt chảy xuống, nhiễm hồng vạt áo. Hắn túi đầu nhìn lại, liền thấy tích gan tiên tử lập giữa không trùng, đã từ một tay kiếm sửa vì song kiếm, nàng ánh mắt lạnh lẽo, khí thế lăng nhân. Tuy rằng không có bất luận cái gì lời nói, nhưng lại rõ ràng suy nghĩ mọi người cho thấy, nếu nghĩ tới đi, tất trước bước qua nàng thi thể. Nhìn thấy một màn này, Lê Phi chân nhân vội vàng truyền âm cấp thừa bật chân nhân, nói, thừa bật, đừng quên là ai giúp ngươi kết anh. Thích An, thừa bật chân nhân cắn răng rửa thầm một tiếng, rút kiếm toàn lực công tới. Đối mặt cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng mênh mông kiếm khí, thích an tiên tử giơ lên song kiếm chắn quá một kích. Hai loại kiếm khí chính diện giao phong kia tử từ hạ lực đánh vào trực tiếp đem tích gan đụng vào phía sau tàn mái bức tường đổ phía trên, nàng nhấp miệng đem đến hầu tanh hàm lại lần nữa nuốt vào, nhấc chân liền trực tiếp đem thừa bật chân nhân đá phi, bóng kiếm như quang lấy xét đánh chi thế đuổi giết qua đi. triều vân như thế kịch liệt phản ứng, càng là chứng thực tỏa tinh huy đang ở phía dưới đồn đại, lanh hoài bình nắm lấy cơ hội nhắc nhở nói, tới rồi như thế nông nỗi, tỏa tinh huy vẫn như cũ không có xuất hiện. Xem ra hắn hiện giờ xác thật đã mất lực ứng chiến. Các ngươi còn đang đợi cái gì, vô luận là ai, bắt được tỏa tinh huy trưởng lão, ta chờ tôn sùng là thủ tọa, đoạt được tài nguyên cùng chung. Bắt được tỏa tinh huy đệ tử, ta đem trợ hắn thành anh. Hoài bình tiên tử nói xong, toàn bộ liên quân ổ lên một mảnh, tuy rằng quyết định này vội vàng, nhưng tam đại phái chi nhất giật tiên môn trưởng môn mở miệng, mà mặt khác hai đại tông môn trưởng môn cũng ngầm đồng ý cái này mệnh lệnh. tự nhiên cũng không có mặt khác môn phái nhỏ phản đối, không có người hoài nghi thật giả. Này đó người tu tiên bên trong, có thể trở thành nguyên anh hạ người chỉ có ngàn vạn chi nhất, như thế cơ hội lệnh những cái đó thành anh vô vọng giả xua như xô vịt, liền tính là sợ hãi tỏa tinh huy nổi danh, vẫn như cũ có không ít người hướng tới chủ phong tụ tập. Mà ở nhóm người thứ nhất hành động lúc sau, không có nhìn đến nguy hiểm càng nhiều tu sĩ cũng động tâm tư. tức khắc toàn bộ triều vân chiến thế dần dần hướng trung tâm nghiêng mà triều vân các đệ tử tắc liều chết thủ vệ chủ phong đương nhiên cũng có một bộ phận người sợ hãi mở mịt các ngươi làm sao vậy không có trưởng môn các ngươi liền không đem triều vân đương ra sao đáng ra các ngươi lưu luyến bảo hộ chỉ có trưởng môn một người sao cùng với tiếng hét phẫn nộ triều vân chủ phong phía dưới phế tích bỗng nhiên xuất hiện kiếm khí lốc xoáy trực tiếp đem che ở mặt trên đá phiến đẩy ra đã thật lâu không thấy thiên nhật quan thiên lục thối lui phong bế hầm ngầm cục đá đi ra mang theo một thân chật vật quát lớn nói này mấy trăm năm qua nếu không phải trưởng môn che chở các ngươi có tài đức gì ở tu tiên giới quá tiêu giao tự tại hiện giờ triều vân hiện giờ trưởng môn gặp nạn các ngươi lại muốn bứt bỏ không thèm nhìn lại sao người tu tiên đương tu tâm vong ân phụ nghĩa vương bắt đảng nhóm cũng đừng con mẹ nó tu tiên các ngươi liền cá nhân đều không phải cái này kêu cái gì Lòng lang dạ sói, liền tính là quá lôi kiếp, cũng nên bị thiên đạo đánh chết. Những cái đó mới vừa rồi còn mờ mịt vô thấu người bị trực tiếp mắng ở trên mặt, không ai có phản bác, không có người phân nộ, cơ hồ mọi người trong lòng đều xuất hiện ra ấy nấy. Chứ bỏ trưởng môn mang đến vinh dự cùng tiện lợi, nay phiến thổ địa phía trên liền thật sự không có lưu luyến sao. Nghiêm khắc rồi lại hiền từ sư phụ, trăm năm làm bạn cùng sinh cùng tử sư huynh đệ, còn có cái kia. không có một chút trưởng môn cùng đại năng cái giá, mỗi ngày đều ý cười doanh doanh đi qua đám người trưởng môn. Không ai có thể khi dễ chiều vân đệ tử, kia sẽ mang đến nhất khủng bố trả thù. Bọn họ này đó đệ tử bên trong, có đã từng bị viện trợ quá, còn có nguyên nhân vì sư huynh đệ bị khinh nhục mà lòng đầy căm phẫn tổ chức thành đoàn thể báo thù, đó là khắc sâu đến, có lẽ thậm chí so người nhà cha mẹ còn tới trầm trọng lại hạnh phúc ràng buộc, cho nên... ở ngay lúc này cầm lấy kiếm đi bảo hộ đã từng hết thảy đến tột cùng có cái gì hảo do dự có cái gì hảo do dự a những cái đó mới vừa rồi còn đưa mắt vô thố không biết như thế nào cho phải đệ tử lúc này không chút do dự tụ lại lại đây rõ ràng đều bất quá là chút cơ thẩm trí này đây hạ tu sĩ giờ phút này ở bên nhau lại cho người ta một loại bất luận kẻ nào đều khó có thể địch nổi khí trước liền nguyên bản đằng đằng sát khí liên quân cũng tức khắc nghỉ chân Không ít người vì này cổ kiên định ý chí chú bước khó đi. Bất quá là đàn món lòng mà thôi, có cái gì sợ quá. Một vị liên quân trưởng lão giận mắng xong trực tiếp vung tay háo, liền trực tiếp đem một số đông người phía khai. Nhưng rất nhiều lại có nhiều hơn triều vân tu sĩ bổ trên không thiếu, lại lần nữa hình thành viên trận. Mà không đợi hắn lại lần nữa ra tay, đang cùng ngộ ngọc chân nhân triển đấu dương tiêu bỗng nhiên phân ra một cái ngoài thân hóa thân, một quyền đi xuống. Liền trực tiếp tạp nát hắn sương tay. Hơn nữa quay đầu lại đối quan thiên lục nói, đồ nhi, làm tốt lắm. Thật cấp lao tử mặt dài. Mắt thấy tình thế có chút chuyển biến tốt đẹp, tâm thể lúc sau sở phát huy ra lực lượng cũng càng cường. Quan thiên lục duỗi tay xoa xoa mồ hôi trên trán, đang muốn cầm lấy bữa chú gia nhập chiến đấu. Liền nghe được mặt sau có cục đá bị cắt ra thanh âm chuyển đến, hắn quay đầu nhìn lại. Liền thấy xui xẻo chứng mộc vân lĩnh mang theo vẻ mặt ôn hòa từ cục đá bỏ ra tới, tức khắc đôi mắt có chút thoát cửa sổ. Không thể nào, hay là chính mình vừa rồi kia một phen kích động, liền tiểu tử này cũng cảm động. Chính suy tư, liền thấy bỏ ra tới một vân lĩnh hướng tới phá vỡ trong động vương tay, dùng sức lôi kéo, đem gần chỉ là trên váy có chút vết bẩn mính trà kéo ra tới. Quả nhiên như thế. Quan thiên lục nói, mấy ngày không thấy. hai người các ngươi vẫn là như vậy nịu ai. Minh trà nghe vậy ngẩn ra, vội vàng đem tay từ một vân lĩnh trong lòng bàn tay rút ra. Mà quan thiên lục run rẩy hạ, đỉnh một vân lĩnh giết người ánh mắt quay đầu đi. Mắt thấy hai phương lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, chẳng sợ này phía chính mình sức chiến đấu hoàn toàn cao hơn triều vân, nhưng khải quang chân nhân trong lòng luôn có một khổ không ổn dự cảm, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, la lớn, tiền bối, thỉnh ngài ra tay. Ở Khải Quang vừa dứt lời, một cổ khí thế cường đại liền ở nháy mắt đem toàn bộ triều vân bao phủ, những cái đó còn tại trong chiến đấu liên quân cùng triều vân kim đan dưới các đệ tử, tức khắc bị này uy áp đánh ngã quỳ trên mặt đất khó có thể ngẩng đầu lên, mặc dù là không ít nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi, dương tiêu ngoài thân hóa thân tức khắc biến mất, hán bản tôn là triều vân cùng liên quân đã chịu ảnh hưởng ít nhất người, nhưng cũng có thể cảm giác được kia cổ bị. lực lượng áp chế tâm kinh này trong đó duy nhất không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng đó là đã sớm đã thói quen cường giả lực lượng minh trả cùng cái gì linh khí đều có thể đủ hóa thành mình dùng một vân lĩnh mà quan thiên lục tắc nhanh chóng lấy ra thử mễ trâu hòa hoãn này cổ áp lực người mặc áo choàng hắc y trung niên nữ nhân chậm rãi từ không trung hiện lên nàng nửa người là mặc lam sắc xương khói một đôi mang theo ẩn ẩn làm quang đôi mắt híp lại phảng phất toàn bộ tu tiên giới mọi người ở nàng trong mắt đều bất quá là con kiến. Hát Du. Dương tiêu hỏi. Hát Du đầy mặt mồ hôi lạnh, cắn răng nói, nửa bước đại thừa. Cái này nữ tu đã có đại thừa kỳ lao tổ khí thế, lại không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên mạnh mẽ ngăn chặn tu vi không có phi thăng. Đương đại thừa hai chữ vột miệng thốt ra lúc sau, sở hữu triều vân tu sĩ đều ở nháy mắt tụ tập ở chủ phong phía trên. Các trưởng lão sôi nổi tế ra bản mạng phát bảo, tính toán cộng đồng ứng đối cái này cùng trưởng môn cùng giai địch nhân. Khải quang chân nhân đám người đang muốn tiến lên tương trợ, lại trực tiếp bị kia đại thừa kỳ lão tổ huy khai, nàng khinh miệt con khỏe miệng, lạnh nhạt nói, dùng các ngươi này đàn con kiến ra tay. Nàng nâng lên tay phải, một cổ mặc lam sắc mây đen tức khắc đem nàng cả người vờn quanh lên, hình thành một cái giữ tợn móng đuốt, mấy ngày liền chống không đám mây đều như là sợ hai giống nhau biến mất. toàn bộ trên không ở kia mặc lam sắc lực lượng hạ trở nên ảm đạm xuống dưới ở dưới các tu sĩ tức khắc cảm thấy so vừa nay mãnh liệt gấp trăm lần áp lực những cái đó tuổi trẻ trúc cơ luyện khí kỳ tu sĩ thậm chí trực tiếp ngã xuống mất đi thần chí triều vân các trưởng lão là trực tiếp nhất đối mặt này phân áp lực người liền hắc du mặt đều ở cao áp hạ vạn vẹo lên nhưng cho dù là như thế hắn vẫn như cũ không lùi cùng mọi người cùng nhau thủ vững mặc lam sắc nóng nuốt áp xuống mang theo cuộn cuộn dòng khí, tia sôi trào màu đen biển mây, mênh mông cuộn cuộn khuyên hạ, liền tựa như toàn bộ thiên sụp giống nhau. Hát dù đám người cắn răng thừa nhận trụ này công kích, nhưng cũng một bước khó đi, mà Dương Tiêu lại trực tiếp rảo phá môi, trực tiếp vọt đi lên. Dương Tiêu! Nhanh lên trở về! Sư phụ! Đang lúc Dương Tiêu cả người thân thể sắp bị kêu móng nuốt bóp chặt ngáy mắt, lưỡng đạo bạch quang đỗng nhiên từ chiều vân dưới lên đất chui ra. trực tiếp bắt lấy hắn chân đem hắn tún xuống dưới. Mà ở đồng thời, Triều Vân chính sắc mặt đất đều đang rung động, không ít địa phương lom vào lòng đất, mà lại có cái gì từ đại địa trong vòng hiện lên. Nóng cháy hơi thở cùng khuynh hạ mặt làm sắc linh khí va chạm ở bên nhau, người trước đông nhiên mênh mông lên, trực tiếp đem này triệt tiêu. Ở kia đại thừa lão tổ móng nuốt rơi xuống hết sức, mặt đất đông nhiên hoàn toàn dặn nước, lộ ra phía dưới từ dung nham vẽ mà thành bát quái trợ đồ. Đứng ở âm dương song ngư trung gian bạch di liền nam tử nhẹ nhàng câu xuống tay chỉ, kia mới vừa rồi còn khủng bố dữ tận muốn xé rách mọi người linh hồn móng đuốt, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, liên quan bị mặc lam sắc linh khí ô nhiễm không trùng, cũng trở nên lại lần nữa sáng ngời lên. Bao gồm kia đại thừa lão tổ, sở hữu tới xâm lược liên quân không người trả lời, lần này cảm giác được hít thở không thông đã hoàn toàn đổi thành bọn họ.